lãnh phu nhân gật đầu thân tướng vì thiên hạ bố y sở hướng tới không giống vi gia người chỉ vì xuất thân liền có thể làm quan thật sự là làm người khinh thường thiên hạ bố y hay nhà nghèo cái nào không có đã chịu thân tướng ơn trạch hủy bỏ cửu phẩm công chính chế độc tôn khoa cử đó là thân tướng đưa ra lãnh phu nhân phụ thân cũng được lợi tại đây bất quá lãnh phu nhân cũng chọn hỏa vi gia đảo cũng thế ta nghe nói vi phu nhân là hoàng hậu chất nữ này cũng không phải hoàng hậu thân chất nữ Hoàng hậu thân chất nữ hành bốn, đều không phải là là nàng, nàng bất quá là bà con xa. Hạt đô phu nhân tưởng đối phó ai, đương nhiên muốn điều tra rõ ràng. Huống hồ, Vi ra tới đây, khẳng định là vì tìm thân ra chứng cứ. Hạt đô phu nhân nhìn lãnh phu nhân liếc mắt một cái, đề tài lại xả hướng chỗ khác, ta nghe nói nhà ngươi lệnh nguyệt năm nay phương cập kê đi. Nhắc tới nữ nhi, lãnh phu nhân thao thao bất tuyệt, đúng vậy, nàng vừa vặn đầy 15 tuổi, nếu là ở kinh đô, còn có thể đọc nữ học. Chỉ là ở Thanh Châu, nhà của chúng ta ở nàng khi còn nhỏ thỉnh một cái tú tài chuyên môn giáo nàng. Cầm kỳ thư họa không nói đều hiểu, nhưng đại để vẫn là minh bạch chút. Nô, no, ta thấy lệnh nguyệt bị ngươi sẽ dạy thực hảo. Chúng ta đã từng là cùng trường, ta cũng không gặp ngươi, thân gia có cái tứ công tử, tuy rằng đều không phải là ta gì thân sinh, nhưng cũng bị ta dượng coi là thân tử giống nhau. Hắn hiện giờ đã có cử nhân công danh, tuổi trẻ tài cao, ngươi nếu cố ý, ta có thể thế ngươi thử xem. Hạt đô phu nhân nhìn nàng, thân thiện nói. Lãnh phu nhân không từng tưởng còn có ý này ngoại chi hỉ, nàng cũng là sớm vì nữ nhi hôn sự phát sầu, bằng không lúc trước cũng sẽ không đem nữ nhi mang đi gặp Dương Ngọc Dung, chính là muốn cho nàng có thể hỗ trợ thế nữ nhi nói một môn hảo việc hôn nhân. Hiện giờ chủ động bị hạt đô phu nhân nhắc tới, còn có như vậy tốt việc hôn nhân, nàng như thế nào không ứng. Thân tướng đó là nhà nào a? Nhà mình phu quân có lẽ mấy năm nay liền đến trí hưu tuổi tác. thừa dịp lúc này làm nữ nhi gả hảo nhân ra thật sự là may mắn nhưng hạt đô phu nhân phải nói chúng ta nếu muốn thành thân ra không bằng ngươi thay ta làm một chuyện nhi như thế nào à lãnh phu nhân vừa nghe liền ngây ngẩn cả người tiểu gia hỏa hôm nay ở trong bụng động sao vi huyền ngưng bàn tay to vớt ngọc dung bụng tựa hồ chính là muốn cảm giác được hải tử đa hắn mới bằng lòng bắt tay bắt lấy tới ngọc dung ngọt nị nị bắt trước tiểu hải tử thanh âm nói cha ta hiện tại muốn ngủ rác bỗng chốc nghe thế thanh âm Vi Huyền Ngưng ánh mắt phát thâm, đầu một hồi nghiêm khắc cùng Phu Tử Dường như giáo huấn nàng, hảo hảo nói chuyện. Nhưng Ngọc Dung lại thiên tưởng đậu thú, Huyền Ngưng cha, hôm nay nàng một thân màu trắng váy lụa, tóc sơ tựa nữ đồng giống nhau, càng làm cho Vi Huyền Ngưng ái đến trong lòng đi. Mới vừa rồi còn ở trên bụng tay từ vớt ve biến thành âu yếm, còn Hảo Ngọc Dung có định lực, một chút liền xóa sạch. Vi Huyền Ngưng nhìn Ngọc Dung bụng, không khỏi nói, ngày sau thiếu sinh mấy cái hài tử đi, gần nhất ngươi khỏi bị sinh dục chi khổ. Thứ hai. Hắn lầu bầu kia mấy chữ tuy là Ngọc Dung tương đối chấn định đều nghe xong mặt đỏ thai hồng, còn đánh hắn một chút, ngươi còn ghét bỏ ta xem thoại bản tử, nói nơi đó biên đều là âu ngôn nguyên ngữ, nhưng ngươi bản thân, đường đường vi đại nhân, cư nhiên nói này đó. kia lại làm sao vậy, ta lại không đối người khác nói, nam nữ hoan ái vốn chính là thường tình. Hắn đúng lý hợp tình bộ dáng, ngược lại làm Ngọc Dung thẹn thùng, thậm chí bữa tối đều không muốn cùng hắn nói chuyện, sợ hắn thu tính quá độ. Lê Nhụy cùng Tuyết Bạch xem hôm nay này hai người không nghị oai, ngược lại cảm thấy kỳ quái, chủ yếu là đại nãi nãi trốn rất xa, đại công tử liền nhìn chằm chằm vào đại nãi nãi, động bất động liền xem đăm đăm, không biết suy nghĩ cái gì, sống thoát thoát giống sói sáng muốn ăn thỏ con dường như. Hơn nữa hôm nay Phá Lệ cũng không đi thư phòng, Lê Nhụy cùng Tuyết Bạch thức thời rời đi, vừa ra khỏi cửa liền đỏ mặt cười trộm. Bọn hạ nhân đi xong rồi, Vi Huyền Ngưng mới đem Ngọc Dung một phen kéo ngồi ở hắn trên đùi. Đêm ngày sơ phục ở nàng trên cổ thật sâu hít một hơi, vẫn là U Lan Chi Hương, ngay sau đó lập tức lại làm một kiện làm Ngọc Dung cảm thấy trợn mắt há hốc một việc, hắn cư nhiên kéo ra nàng. Ngọc Dung, ta đêm nay đi thư phòng ngủ đi, ngươi ta đêm nay đừng gặp mặt. a, Ngọc Dung xem hắn hai mắt đỏ đậm, thật đúng là bị dọa tới rồi, làm sao vậy? Muốn hay không ta đi tìm điểm thanh tâm trả ngươi ăn? vi huyền ngưng thống khổ nói, chỉ cần ly ngươi xa một chút thì tốt rồi. Hào đi hào đi. làm các nàng đem phô đệm chăn cầm đi đi hiện tại ngọc dung cũng sợ hắn thật sự xảy ra chuyện gì nhưng vi huyền ngưng lại sợ ngọc dung buổi tối ngủ không ai bồi trong lòng sợ hãi liền đem chính mình bên người sở đeo ngọc bội đưa cho ngọc dung đây là ta thường thường xứng mang ở ngực là ta mất mạng mẫu di vật cũng không rời khỏi người đeo hảo chút năm buổi tối ngủ đừng sợ có nó liền đại biểu ta tại bên người thật cung hống tiểu hài tử dường như ngọc dung tiếp nhận này khối ngọc còn mang theo vi huyền ngưng dư ôn nàng cắn cắn môi dưới vẻ mặt vô tội nói kia cha đi nhanh đi ta xem một lát thoại bản tử liền nghỉ tạm cái tiểu yêu tinh vi huyền ngưng nghiến răng nghiến lợi chờ hắn vừa đi ngọc dung liền bắt đầu xem thoại bản tử bọn nha đầu bưng lên ngon miệng điểm tâm tới nàng thậm chí còn uống lên một ly nhiệt nhiệt hạnh nhân sữa đặc bích đào thấy nhiệt khí mở mịt ngọc dung mặt có vẻ nàng càng thêm đáng yêu không cấm nói đại mãi mãi ngài thật sự đẹp này làn da nộn đều có thể tích mãi a ta chỉ nghe nói có thể ra thủy chưa bao giờ nghe nói qua nộn ra nói quá ngọc dung cảm thấy nàng này so sánh buồn cười tuyết bạch lại nghiêm túc nói chính là nói ngại không chỉ là mặt nộn, hơn nữa cùng ngãi bạch đầu hủ giống nhau nô tỳ nhưng thật ra cảm thấy bích đào tỉ tỉ nói cực thỏa đáng hảo a các ngươi mấy cái cũng treo ghẹo khởi ta tới ngọc dung còn lần đầu bị bọn nha hoàn treo gẹo bọn nha hoàn toàn ha ha cười ngọc dung ngáp một cái sờ sờ bụng ta còn là chuẩn bị nghỉ ngơi đi ngày mai hạt đô phu nhân trong phủ sướng đường sẽ ta còn phải đi lộ cái mặt nàng áo ngủ toàn bộ làm thành tề ngực váy lụa bởi vì bộ ngực quá lớn nàng cũng không thích xuyên cái loại này giao lãnh là không thoải mái đổi hào áo ngủ nàng liền chuẩn bị ngủ hạ xa trứng bông nàng trở mình từ gối đầu phía dưới đem mới vừa rồi kia khối ngọc nắm ở trong tay nhịn không được ngửi một chút chỉ cảm thấy quanh thân đều tràn ngập vi huyền ngưng hơi thở cùng với này khối ngọc nàng thực mo liền tiến vào mộng đẹp vi huyền ngưng lại pha phí chắt trở Vừa nhớ tới kia tiểu yêu tinh kêu cái gì huyền ngưng cha, cha, có đôi khi còn kêu ca ca thời điểm, hắn hoàn toàn cầm giữ không được, hắn thậm chí lâm vào tới rồi chính mình tự mình hoài nghi chúng tới, thậm chí còn xác lệnh trí hôn nói vì thỏa mãn chính mình dục vọng, thậm chí đều không nghĩ làm nàng sinh hài tử. Hắn rõ ràng là vi gia tông tử, kéo dài pháo hoa vốn cũng là chức trách chi nhất, hắn thật là hôn đầu. Nếu không về sau nghiêm cấm nàng kêu cái loại này xưng hô, huyền ngưng ca ca còn hảo, cái loại này cha gì đó liền. Không, hắn vẫn là muốn nghe. Vi Huyền Ngưng ảo não đều ngủ không yên, lại nhìn xem cái phế ước, giờ tí đã qua, hắn ngồi dậy, này phá thư phòng căn bản không có khả năng thanh tâm quả dục, hắn muốn đi bồi dung dung ngủ. Chương 61. Tham bệnh, canh ba, tham bệnh, canh ba. Màu Lục đầm hình tròn ngọc bội vừa lúc tạp ở hai luồng mềm mại trung gian, nàng nghiêng thân mình ngủ, hô hấp đều đều, dễ dàng sẽ không bị đánh thức, hắn đứng ở nhìn nàng nửa ngày ngủ nhan, mới cúi xuống thân mình hôn hôn cái chán của nàng. trong lúc ngủ mơ, ngọc dung ngưng một tiếng, vi huyền ngưng nhẹ nhàng vỗ nàng cánh tay, thấy nàng an ổn đi vào giấc ngủ, chính mình nghe u lan trì hương, thế nhưng cũng thực mau tiến vào mộng đẹp. tới rồi ngày kế sáng sớm, ngọc dung mở hai mắt, tiên kiến đến vi huyền ngưng trong người bạn, còn có điểm tiểu mơ hồ, thầm nghĩ, hắn hôm qua không phải đi rồi sao? như thế nào lại ngủ ở nơi này? vi huyền ngưng kỳ thật ở nàng đứng dậy sau liền tỉnh, vội vàng từ phía sau ôm nàng, hôm qua sợ ngươi ngủ bất an an ủi, nghĩ nghĩ vẫn là trở về bồi ngươi. nguyên lai like như vậy chi kỷ ngọc dung nhịn không được cười nói ân biết người tốt nhất nàng còn có thể có cái gì không thỏa mãn đâu dương gia tỉ mọi trừ bỏ ngọc Dung ngoại kỳ thật đều quá không tồi ngọc trân ngọc liên thậm chí ngọc chất đều gả tới rồi thế ra ngọc trân tự không cần đề nàng là hoàng hậu thân chất nữ lại là thứ nữ xuất thân thực sẽ xem người sắc mặt nàng di nương cũng thập phần được sùng ái ở trong nhà pha có thể nói thượng lời nói nàng cảnh ngộ tốt nhất lúc sau đó là ngọc liên xuất các trước đó là tài nữ mị nữ thêm thân ngũ phòng nhất đoàn kết mặc dù nàng cung hẳn khó có thể sinh dục ngọc liên bên người của hồi môn nha đầu sớm đã xe mặt thay thế nàng sinh dục nàng vẫn luôn liền trang điểm hảo tự mình là được nhưng ngọc nhu lúc này đúng là ngọc mạo khỉ năm lại nằm ở trên giường không hề sinh cơ Nhịn mãi mãi ngài uống thuốc đi Mama khổ tâm khuyên đủ. ngọc nhu lắc đầu nàng hảo hảo một người lại được bệnh đường sinh dục liền đại phu nàng đều không đành lòng xem trượng phu ở thời điểm Nàng thậm chí đều không đành lòng cùng phòng, sợ chuyện này làm người biết được. Nàng là cái lại sạch sẽ bất quá nữ nhân, trước nay là nhất thủ phụ đức, nếu làm người biết nàng được bệnh đường sinh dục, này nhưng như thế nào cho phải. Nàng chính mình chết thì chết, nhưng nhi tử đâu? Ngọc Nhu không nghĩ để cho người khác biết nhi tử có nàng như vậy đường, cũng không muốn về nhà mẹ để tố khổ. Đại bá mâu tạ thị tuy rằng đãi nàng không tồi, nhưng nhất nhìn chúng nữ tử phụ đức, nàng thật sự sợ hãi đại bá mẫu cũng cho rằng nàng là lả lơi hong bướng nữ tử. Chính thở dài, lại nghe bên ngoài nói tứ phòng thím tới. Nàng không rõ nguyên do, nàng như thế nào tới. Ta cùng triệu đại thím cũng không cái gì kết giao, thậm chí Ngọc Dung cũng pha khinh thường ta, làm sao nàng sẽ qua tới. Nghe nói là vi đại nãi nãi thắc nàng tới xem ngài. Vi đại nãi nãi, kia chẳng phải là Ngọc Dung sao. Đối người khác nhưng thật ra không sao cả, nhưng Ngọc Dung, mỗi khi nhớ tới nàng, Ngọc Nhu trong lòng là vô hạn bội phục, Ngọc Dung có thể ở vị hôn phu bị lưu đại khi. Kiên trì đỉnh áp lực cùng tộc nhân khẩu chu bút phạt chính là từ hôn, chậm nhân ra lại gả đến visa, mặc dù sấm xét tầm ẩm, như cũ kiên trì thành hôn. Mạnh đức chi tại A. Nếu là Ngọc Dung, nàng gặp được chuyện như vậy nên như thế nào làm đâu? Vậy thấy đi. Ngọc Nhu khó được có một cổ dũng khí. chu thị tiến vào khi, liền nhìn đến Ngọc Nhu sắc mặt hôi bại, nàng chấn động, mau đừng đi lên, đại cô mãi mãi, ngươi làm sao vậy? Như thế nào liền bệnh thành như vậy? Nàng vốn là tưởng thí cuối cùng một lần. Thật sự không được, coi như chuyện này không phát sinh. Bởi vì Chu Thị biết nữ nhi tuyệt đối không phải một cái sen vào việc người khác người, cũng sẽ không bắn tên không đích, nàng vốn tưởng rằng Ngọc Nhu nhiều nhất chính là cảm bạo, nàng tuổi còn trẻ, có thể được bệnh gì, nhưng hôm nay xem ra, nàng như vậy, rõ ràng không phải trường thọ chi tướng. Ngọc Nhu còn cười an ủi Chu Thị, thím, ta không có việc gì, bất quá là bệnh, cũ đã phát. Ngọc Dung mội mội nhưng có chuyện gì tìm ta? Thiên ta mấy ngày nay thường xuyên thân thể không tốt, lại nói tiếp Đức Quãng cũng có 1 2 tháng, vốn tưởng rằng hảo lại ra đi cho ngài thỉnh an. Người đứa nhỏ này, bản thân đều thân thể như vậy, còn muốn mọi thứ chu toàn làm cái gì? Chu thị là cái có khả năng nữ nhân, trước nay đều là dựa vào chính mình, mặc dù hiện giờ Dương Triệu Thăng Tam phần quan, nàng như cũ vẫn là đương ra làm chủ người, liền cha mẹ chồng đều sợ hãi nàng, nhưng nhìn Ngọc Nhu, nàng cũng có thể đồng tình, rốt cuộc là không nương hài tử, làm cái gì đều không có tự tin. Nàng lại nhìn nhìn Ngọc Nhu bốn phía, chỉ nói ta có chút vốn riêng lời nói muốn cùng các ngươi nhị mãi mãi nói nói các ngươi trước đi xuống đi ngọc nhu thật sự cho rằng chu thị có việc toại khiển lui mọi người duy độc chỉ còn lại có chu thị thời điểm chu thị mới nói ngươi mội mội cùng mội phu đi thanh châu đi nhậm chức thời điểm gặp qua quân tắc nghe chu thị nhắc tới hôn phu ngọc nhu trên mặt còn dạng khởi vài phần ý cười không tưởng tưởng bọn họ còn đã gặp mặt kia đến lúc đó có thể hay không ở bên nhau làm việc đâu chỉ hận ta thân thể không được tốt còn có nhi tử ở Không thể đi cùng đi đi nhậm trước. Đúng vậy. Chu thị phi thường thấp thoảng, nàng liền rất tưởng không đề cập tới. Thôi, thoạt nhìn Ngọc Nhu vẫn là cùng tạ quân tắc cảm tình là có, vậy quên đi đi. Tiếp theo Chu thị lại cẩn thận hỏi bệnh của nàng, Ngọc Nhu cũng nói mơ mơ hồ hồ, thậm chí lời mở đầu không đáp sau ngữ, phía trước nói chính mình là Phong Hàn, mặt sau lại nói là khụ tật. Nàng không khỏi nói, ngươi này khụ tật lâu như vậy còn không tốt, hay không muốn thỉnh đại phu nhìn xem. Ta xem đến thỉnh cái ngựa y ỉ lại đây nhìn một cái, ngươi nếu sợ, ta đi tìm là được. Ngọc Nhu lại lập tức hoảng sợ nói, không cần, không cần. Này rõ ràng chính là có việc, chu thị vội nói, ngươi làm sao vậy? Ngươi nhi tử còn như vậy tiểu, như vậy giấu bệnh sợ thầy, nhưng không thành A. Nàng lại nhìn Ngọc Nhu liếc mắt một cái, tổng cảm thấy nàng có chuyện gì gạt. Ngọc Nhu nhớ tới nhi tử, lại ngốc lăng thực, nhưng nàng cũng biết chính mình cùng tứ phòng cũng không quen thuộc, việc này nếu truyền ra đi. Nàng căn bản vô pháp làm người Thậm chí liền Ngọc Dung đều sẽ khinh thường nàng Cho rằng nàng là cái kéo chân sau Nhớ năm đó Nàng bởi vì không hiểu biết vi ra càng nhiều sự tình Ngọc Dung trực tiếp không nói lời nào huống chi là biết nàng được bệnh đường sinh dục Còn không biết thấy thế nào nàng Trong lúc nhất thời Ngọc Nhu lâm vào ở chính mình cảm xúc Chu Thị lại đem bên ngoài ma ma triệu tới Đệ bạc qua đi Hù do nói nàng đều bệnh thành cái dạng này Các ngươi còn dùng túng nàng giấu bệnh sợ thầy Ngày sau nàng xảy ra chuyện gì, ta tất nhiên muốn đại tẩu tử bán đi các ngươi. Ngọc Nhu bên người người phần lớn cùng Ngọc Nhu giống nhau, lá gan rất nhỏ, vừa nghe nói bán đi, chân cũng mềm, vội nhỏ giọng hướng chu thị thuyết Minh tình hình thực tế. Tự nhị ra đi rồi, chúng ta nhị mãi mãi tư mật chỗ lại lớn lên như nhà thổ nữ nhân kia đến kia đồ vật, chuyện này nhị mãi mãi làm chúng ta mật mật che, ngay cả nhà mẹ đẻ đại thái thái đều chưa bao giờ để qua. Triệu đại thái thái, chúng ta triệu đại gia là hoàng hậu bên người hồng nhân. ngại nhưng đến giúp chúng ta nhịn mãi mãi một phen nàng là nhất trong sạch người a chưa bao giờ cùng người khác đã làm cái gì không đứng đắn sự tình chúng ta nhịn mãi mãi từ trước đến nay cùng chúng ta nhị ra tôn trọng nhau như khách nhị ra cũng chưa từng tìm quá bên nữ nhân chúng ta nhịn mãi mãi cũng không biết như thế nào phải như vậy bệnh a Mama khổ sở quỳ dạp trên mặt đất khóc chương 62 gan hùn mật gấu canh một gan hùn mật gấu ngọc Đu, vốn dĩ ở tới phía trước ta là thực do dự Chuyện này ngươi rốt cuộc có biết hay không? Hiện giờ xem ra, ngươi là cái gì cũng không biết. Ngọc Dung viết có quan hệ vị hôn phu của ngươi sự tình ngươi thả nhìn xem đi. Chu Thị đem giấy viết thư đưa cho Ngọc Đu. Vốn đang ở tự hoán tự ngại Ngọc Đu, mở ra tin tới, càng xem đôi mắt mở to càng lớn. phảng phất giống như một đạo xét đánh giữa trời quang, bổ vào nàng trên đầu. Cầm giấy viết thư tay không ngừng ở run, Ngọc Đu sắc mặt tức khắc trắng bệnh. Chu Thị liền nói, ta nếu không đoán sai. ngươi này bệnh chỉ sợ cũng cùng tạ quân tắc có quan hệ ngươi không cần ôm ở trên người mình kỳ thật nếu là ta nữ nhi đụng tới loại chuyện này ta một chút đều không lo lắng nhưng là cố tình là ngươi tục ngữ nói nữ tử vì nữ tắc nhược ngươi không vì chính ngươi tưởng dù sao cũng phải vì ngươi nhi tử suy nghĩ đi nếu là nàng ngọc dung đã sớm nháo khai nháo tạ ra gà bay chó sủa thím ta không có ngọc dung như vậy kiên cường ngọc nhu cười khổ mặc dù biết tạ quân tắc có long dương chi hảo nàng lại như thế nào Hú hồ nàng cũng đều không phải là không hề sở giác, thành hôn mấy năm nay, cũng liền mới vừa tân hôn khi, hắn thường xuyên cùng nàng thân thiết một phen, xưa nay cơ hồ là rất ít chạm vào nàng, nàng chưa bao giờ cảm thấy từng có cái gì. Chỉ là ngẫu nhiên lần đó Ngọc Dung trụ đối nguyện, nàng nghe Dương giá hạ nhân trộm nhắc tới tới nói, vi huyền ngưng cùng Ngọc Dung cơ hồ ngày ngày đều phải thủy, bọn hạ nhân nói hăng say, nàng cũng nghe nhập thần. Khi đó, nàng mới biết được nguyên lai like phu thê phía trước có thể như vậy thân cận. Chu thị nhìn nàng một cái, thở dài, ngươi nếu là tin tưởng ta, ta mật mật tìm cái đại phu lại đây thế ngươi trị liệu, sẽ không làm bất luận kẻ nào phát hiện. Dung tỉ nhi ngàn dặm xa xôi viết thư cho ta, luôn là không hy vọng ngươi cứ như vậy chậm rãi nhi đi, Huống hồ, ngươi này bệnh liền ta một ngoại nhân đều sinh ra nghi ngờ, huống chi là tạ ra người. Ngươi nếu không lén trước khỏi, kia tạ ra tự nhiên đương không có việc gì, nhưng ngươi liền như vậy ngao, trùng hợp chính là tạ ra nguyện ý nhìn đến. Tạ ra người có lẽ biết Ngọc Nhu tầm tính, nóng trông nàng chính mình ngao chết, qua loa hạ táng, ai cũng sẽ không nói chút cái gì. Rốt cuộc dương gia đại thái thái tạ thị là nhà bọn họ cô thái thái, có lẽ tạ thị còn sẽ giúp đỡ trái lấp. Nhưng ta cũng không biện pháp A. Ngọc Nhu thê thảm cười. Nàng đời này đều như lục bình giống nhau, gặp được sở hữu sự tình đều là nhẫn mại, nàng không phải Ngọc Dung, dám cùng mọi người chống lại, không thèm để ý cái nhìn của người khác. Nếu như vậy, nàng còn không bằng vừa chết. đặc biệt là loại này bệnh tiết lộ đi ra ngoài nàng đợi này đều phải chịu đựng người khác chỉ chỉ trò trỏ nàng biết chu thị là một mảnh hảo tâm chính là nàng không dám mạo hiểm như vậy thậm chí còn cầu chu thị thiểm ta chính mình thân mình ta chính mình biết đa tạ ngọc dung mội mội báo cho ta cũng đa tạ ngài quan tâm làm ta đã biết chân tướng nhưng rất nhiều sự tình đã là vô lực văn hồi ngọc nhu không cầu bên liền thỉnh ngày sau ngài thay ta bảo thủ bí mật này đi chu thị không hiểu thực không hiểu ngươi đây là vì sao Vì sao phải làm như vậy? Rõ ràng đây là cái thật tốt cơ hội, đây là tạ gia sai, tạ quân tắc sai, quan nàng sự tình gì? Nàng còn như vậy tuổi trẻ. Ngọc Nhu lại lắc đầu, ta biết ngài là vì ta hảo, chính là ta cái này bệnh phạm là có một chút làm người ngoài biết, không chỉ có là hại ta, làm hại lại là toàn bộ dương gia cô nương. Mặc dù là tạ quân tắc lây bệnh thượng nàng, người khác cũng không có người sẽ tin tưởng. Người khác chỉ biết nói loại chuyện này có rất nhiều, nam nhân ở bên ngoài chơi. hắn bản thân đều không có việc gì ngươi lại được bệnh đường sinh dục đó chính là vấn đề của ngươi chu thị cũng không biết làm sao bây giờ nhân ra nếu cự tuyệt trợ giúp nàng cũng không cứng quá là muốn làm cái gì từ tạ gia ra tới chu thị cả người liền có chút thất hồn lạc phách trong nhà phạm thị chính mang theo hạ nhân bãi cơm thấy bà mẫu trở về vội nói nương con dâu hôm nay làm bổ câu canh ngày xưa nay hái uống canh xuồng ngài tới nếm thử mùi vị như thế nào xưa nay chu thị yêu nhất ăn uống hai chữ Nếu không cũng sẽ không thể béo, hôm nay lại không có bất luận cái gì ăn uống, nhưng cũng không hảo phất con dâu hảo ý, dùng điều canh uống lên mấy khẩu canh, liền đần độn vô vị. Phạm thị còn cẩn thận dẹ dặt nói, chính là làm không hợp ăn uống. Không có việc gì, là ta bản thân dạ dày không thoải mái, ngươi cũng ngồi xuống ăn đi. Chu thị miễn cưỡng ăn một chén cơm, vẫn là cảm thấy không thể ngồi chờ chết, nhưng là đi tìm tạ thị, nàng lại biết khẳng định là bất lực trở về, đầu tiên ở tạ thị không hiểu rõ dưới tình huống, nàng muốn đi thăm bệnh. Tạ thị đều không lớn cao hứng. Nàng trước nay đều cho rằng lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, huống hồ hảo nam phong đối Tạ thị mà nói, cũng không phải cái gì đại sự. Được bệnh đường sinh dục, kia khẳng định cùng nam nhân không quan hệ, là nàng chính mình không cẩn thận. Ở không có tìm kiếm giải quyết biện pháp, chuyện này Chu thị không dám cùng bất luận kẻ nào nói, bao gồm nàng trượng phu Dương Triệu, đó là cái ngoài miệng không giữ cửa, trừ bỏ hoàng hậu sự tình hắn có thể nhịn xuống không đề cập tới ở ngoài, căn bản đều giấu không được. Chu thị nghĩ thầm, Chính mình nữ nhi vô là hồng, đều còn có thể cùng con rể tốt đẹp, cũng không sợ bất luận cái gì sự tình, như thế nào Ngọc Nhu cứ như vậy yêu đất đâu. nay quả thực chính là quá giận này không tranh. Ai này bất hạnh giận này không tranh. Đêm nay trùng hợp Dương triệu đương trị, cũng không trở về, tương tiểu thanh linh nhị thiếp đều hiểu chuyện thực, dễ dàng không ra. Chu thị căn bản liền ngủ không yên. Nếu Ngọc Nhu phối hợp, nàng khen ngược làm, nhưng Ngọc Nhu không phối hợp, tựa như Dương ra cửa kia hai tòa đền thờ giống nhau Các nàng chỉ biết vì dương gia hy sinh. Hôm nay thỉnh chính là từ Giang Nam tới gánh hát, kêu tiểu hì ban, này mấy cái nhân vật sướng kêu kêu một cái hảo. Hạt đô phu nhân bưng rượu kính đại gia. Ngọc Dung có thai trong người, tự nhiên không thể uống, nàng nhấp một ngụm ly duyên, lại bông. Có chi châu lục phu nhân rất là cổ động, mất công là ngài mới thỉnh động tiểu hì ban. Ta nghe nói bọn họ đánh đam châu lại đây, liền đốc tư mặt mũi đều không bán đâu. Hạt đô phu nhân tội khiêm tốn nói, các ngươi là biết con người của ta Là cái thật náo nhiệt, lại thích đại gia cùng nhạc, một người xem lại có ý tứ gì. Vi phu nhân, các ngươi ở kinh đô đều là nghe cái gì diễn. lãnh phu nhân đột nhiên hỏi khởi. Ngọc Dung vốn muốn đi trước một bước, nàng rốt cuộc lớn bụng, nơi này khí vị quá tạp, thiên lanh phu nhân cứ gọi lại nàng, mọi người cũng đều nhìn qua, nàng cười nói, ta nhà mẹ để ăn tết đều là thỉnh đất thục gánh hát tới, đi ta nhà chồng suốt sướng 15 thiên diễn rượu, đơn giản chính là giấc mộng hoàng lương, mạn hút giường, ma cô mừng thọ. hay là giả là huy bang diễn. Chúng ta rốt cuộc không bằng ngài kiến thức nhiều, nhưng hạt đô phu nhân hôm nay tiểu hỷ ban cũng khẳng định rất tốt. Ai nha, kinh đô lại hảo, nhưng hôm nay ở thanh châu, vi phu nhân vẫn là nghe nghe chúng ta tiểu hỷ ban. Rốt cuộc ở nơi nào hòa thượng liền sướng nơi nào kinh. Lãnh phu nhân nói, lời này khiến cho ngọc dung cảm thấy có ý tứ. Cái này lãnh phu nhân đều không phải là là một chuyện tốt, nhát gan, một chút là có thể hủ trụ. Hiện tại lại hình như là ở gõ nàng. Muốn nghe hạt đô phu nhân nói. Nàng đây là an gan hùn mật gấu sao? Vậy trước làm nàng gặp này Lãnh phu nhân. Chương 63. Thương xót chi tâm, canh hai, nếu vì nam tử, thiên hạ không biết. Ngọc Dung khẽ che môi, ngáp một cái, phục mà mới ánh mắt mê mang nhìn Lãnh phu nhân, ngượng ngùng, ngài mới vừa nói cái gì, ta không nghe thấy, ngài có thể một lần nữa lặp lại lần nữa sao? Có thể nói ra nhiều như vậy lời nói, cũng đã là Lãnh phu nhân cực hạ, nàng đã làm nhiều năm quan phu nhân. Phi thường am hiểu nhẫn loại, nàng cũng không am hiểu đi cùng người khác đấu võ mồm, nếu không có là vì nữ nhi hôn sự, những lời này nàng sẽ vinh viễn nghẹn ở trong lòng. Nàng không đề cập tới, lục phu nhân liền thượng, lục phu nhân tựa vui đùa chẳng nói, vì phu nhân, lanh phu nhân là nói ngươi là nơi nào hòa thượng liền niệm nơi nào kinh văn. Phải không? Ta không hiểu lắm a, lục phu nhân, ngươi cùng ta giải thích một chút đi. Ngọc Dung mở to vô tội mắt to nhìn lục phu nhân. lục phu nhân nhưng thật ra cảm thấy không thú vị thực các nàng đánh lời nói sắc bén đương nhiên là vì hạt đô phu nhân hôm nay tới người trừ bỏ vi phu nhân ở ngoài đều cùng hạt đô phu nhân quan hệ phi thiển nàng chỉ là cái ngũ phẩm chi châu phu nhân bởi vì xưa nay lấy hạt đô phu nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó cho nên hôm nay làm xuất đầu cái vui nhưng nàng cũng biết Vi gia chưa chắc dám động thân ra người có thể di động nàng vẫn là dư giả vị này vi phu nhân lại vô dụng vẫn là chuyển vận sử tam phẩm quan phu nhân đâu Nàng chính vội vã như thế nào xin tha thứ, lại thấy Ngọc Dung cười nói, Thôi, ta hôm nay tới chỉ là tới gặp thấy hạt đô phu nhân, ta này bụng cũng chịu đựng không được, cái gì niệm kinh không niệm kinh, nếu là ngày sau luận vật, nhưng thật ra có thể kêu ta bằng thính. Vừa nghe nói Ngọc Dung phải đi, hạt đô phu nhân sắc mặt thay đổi, nàng kêu Ngọc Dung tới, đương nhiên chuẩn bị vài cái ra vai phủ đầu, lúc này như thế nào có thể phóng nàng đi. Vì thế, hạt đô phu nhân giả vờ thân thiết, như thế nào như vậy đi vội vã. Ngươi nếu lo lắng bụng, ta thế ngươi cố ý an bài đến kia trong đình không phải thành, chúng ta ngày sau đều là muốn cùng nhau, ngươi như vậy đi rồi, ta đảo cũng thế, nhưng khác phu nhân không khỏi cảm thấy ngươi cao ngạo, như vậy liền không hảo. Ngọc Dung lắc đầu, ta nếu thật sự cao ngạo liền không tới, hạt đô phu nhân hảo ý ta đương nhiên biết, lại nói tiếp ta ước gì cùng đại gia cùng nhau xem diễn, cũng là khó được chuyện may mắn, chỉ ngài không biết, nhà ta phu quân vai chọn hai phòng, lại là thừa kế tông phòng, nếu hải tử có cái cái gì sơ suất, Ta thật là muôn lần chết. Nàng như vậy vừa nói, đại gia lại kính sợ nhìn nhìn nàng bụng liếc mắt một cái, lãnh phu nhân càng là câm miệng, không hề nhắc tới bất cứ chuyện gì. Nàng liền nên ngang đi ra ngoài, lên xe ngựa bích đào cả giận nói, ta xem kia lãnh phu nhân ngày thường buồn không hề răng, hôm nay nhưng thật ra phá lệ xuất sắc. Đừng nóng giận, ai nha, các nàng làm này đó cái vòng nhỏ hẹp quái nhàm chán, ta cũng không cần thiết cùng các nàng đánh rất nhiều giao tế. Dù sao đến lúc đó vẫn là muốn xem vi huyền ngưng chuyện này làm như thế nào. Cái gì lanh phu nhân, lục phu nhân còn có hạt Đô phu nhân, hiện tại bất quá là cho thấy các nàng linh thành một đoàn thôi. Thân thời hành là tiên hoàng một cây đao, lại là vi gia chế hành hoàng thượng công cụ, nhưng tân hoàng chưa chắc liền hoàn toàn tín nhiệm thân thời hành. Cái này cáo giả mỗi ngày tự xưng cái gì bố ý để khanh tướng, nhưng làm sự tình không thể so thế ra kém, hương đảng kết đảng thậm chí thân đảng trải rộng triều dã, hạt Đô chính là hắn quan hệ thông gia. hạt đô phu nhân căn bản đều sẽ không cùng các nàng cùng điều tâm mặc dù phụ nhân nhóm quan hệ lại hảo nhưng bởi vì trượng phu quan hệ vẫn là sẽ đi hướng cực đoan như vậy cần gì phải lãng phí còn nữa nàng chính là muốn lên người cũng là chính mình làm miễn hội cùng các nàng lui tới ở địa bàn của người ta nàng cũng không hảo thi triển ra a ngài thân mình hiện giờ càng thêm công kềnh ngày sau liền an tâm ở nhà dưỡng thai đi hôm nay ngài ra tới đại công tử đều lo lắng cực kỳ ngọc dung gật đầu ta biết được Hạt đô phu nhân hôm nay sướng ra tuồng, chỉ là vai chính không ở, khó tránh khỏi hứng thú ra rời, nàng nơi này thuộc quan phu nhân xưa nay là thường thấy, thỉnh các nàng những người này xem tiểu hỷ bằng diễn, thật đúng là chính là không có lời. Nàng lại nhìn lãnh phu nhân liếc mắt một cái, có điểm thất vọng. Lãnh phu nhân cùng chim cút giống nhau xúc. Nàng sợ hãi, là thật sự sợ hãi, này quan trường quá phức tạp, sớm biết rằng còn không bằng liền ở đất thuốc xúc. Diễn tan, hạt đô phu nhân trở lại trong phòng. Nàng kia trượng phu hiện giờ tất cả dựa nàng, tự nhiên thập phần thỏa đáng, còn chủ động nói, hôm nay diễn nhưng xem tận hứng. Nếu là không tận hứng, về sau lại mời đến. Đừng, vi phu nhân sớm liền đi rồi, tựa hồ là khinh thường với cùng chúng ta giao tiếp. Nàng nhìn trượng phu, ngươi nói vi huyền ngưng tới chỗ này truy xét buôn lậu muối, có phải hay không tìm chết đâu. Nơi này tư muối lái buôn trong mắt chỉ có tiền, lá gan nhưng rất lớn, cùng hung cực các như vậy địa phương đều dám đến. Hạt đô hừ lạnh. có lẽ đều không cần chúng ta ra tay, hắn liền tao đường, thôi, vẫn là thêm ít lửa. này Vi gia đại công tử nếu là thật sự chết ở Thanh Châu, Vi gia cũng liền xong đời. nhưng Vi gia hiện tại cùng tào tổng đốc đi rất gần a. hạt đô phu nhân nhíu mày, tao hích, tuy rằng không đáng sợ hãi, nhưng, thôi, vẫn là trước quan vọng đi. lại lần nữa thu được Chu Thị tin thời điểm, Ngọc Dung đã ở Thanh Châu qua hai tháng, lúc này Vi Huyền Ngưng đi ra cửa đất mạn kiềm thăm dò, nàng liền ở trong nhà dưỡng thai. Nàng mở ra vừa thấy, cư nhiên thu được vẫn là Ngọc Nhu bào tang. Chu Thị nói, nàng cuối cùng một lần mang theo đại phu ngụy Trang suy nghĩ tiến tạ ra, nhưng tạ ra người ta nói Ngọc Nhu đã bệnh chết. Ngay cả Chu Thị cũng đều không hiểu vì sao Ngọc Nhu muốn nhẫn, nàng rõ ràng nói cho nàng, cái này bệnh cùng nàng không quan hệ, là tạ quân tắc vấn đề, nhưng nàng như cũ luẩn quẩn trong lòng. Các ngươi chuẩn bị một phần tang lễ, đưa đi kinh đô đi, đại cô nãi mãi qua đời. Nói không nên lời là một loại cái gì tâm tình. nàng cho rằng chuyện này nói cho ngọc du hoặc nhiều hoặc ít sẽ làm nàng trở nên kiên cường nhưng sự thật lại đã kích tới rồi nàng cũng không sẽ nàng là cái dạng gì tính cách đã sớm định hình trên người nàng chất giảo quá nhiều nhiều đến mặc dù không phải nàng sai nàng đều sẽ ôm ở trên người mình lê nhụy cùng tuyết bạch là vi gia hạ nhân cũng không từng biết ngọc Đu, nhưng bích đào cùng tịch mai còn có thu liên hồng ngọc lại đều là dương gia của hồi môn hạ nhân trong lúc nhất thời đều cảm thấy thế sự vô thường đại cô mãi mãi là người tốt mỗi lần nhìn thấy nô tỉ đều sẽ quan tâm ngài. Bích nào nhịn không được tưởng khổ. Ngọc Dung thầm nghĩ, người tốt có ích lợi gì đâu. Hơn nữa đem sở hữu khổ nuốt xuống liền thật là người tốt sao. Kia con trai của nàng làm sao bây giờ? Tự cho là đã chết liền thanh thanh bạch bạch, lại chưa từng nghĩ tới như vậy tiểu nhân hài tử, không có nương chăm sóc sẽ như thế nào. Người cả đời này tồn tại nhiều không dễ dàng à, câu tiến còn có thể nằm gai nếm mật, xuống chi người thường. Nàng đồng tình Ngọc Du nhưng tuyệt đối không tán thành ngọc nhu cách làm bữa tối khi vi huyền ngưng cư nhiên từ ngoại phong trần mệnh mỏi gấp trở về hắn vừa trở về liền trước tới xem ngọc Dung, nhưng đại a đầu nhóm toàn bộ đứng bên ngoài biên hắn không rõ nguyên do làm sao vậy đại loãi mãi không có việc gì đi lê nhụy vội giải thích đại công tử là đại loãi mãi nhà mẹ đẻ tỉ tỉ không có vừa lấy được tăng tin cho nên có chút khổ sở nàng làm chúng ta đều ra tới cái này vi huyền ngưng hiểu được hắn vọt đi vào Lúc này Ngọc Dung đang nằm ở trên giường, đầu nhìn nóc nhà, không biết suy nghĩ cái gì. Làm sao vậy? Ta đã trở về, hết thể sự tình đều sẽ bị cực thái lai. Ngọc Dung muốn dựa vào trong lòng ngực hắn thăm dò ấm áp, vi huyền ngưng trước rút đi áo ngoài, mới ôm nàng, kiên nhận hôm nói, ta nghe nói người đã chết, sẽ hóa thành bầu trời ngôi sao. Năm đó hắn nương mất, nhũ mẫu liền nói hắn nương biến thành ngôi sao. Như vậy lãng mạn an ủi người lời nói, Ngọc Dung lại không tin, không, nàng người như vậy. thành quỷ đều sẽ bị khi dễ. Ta nếu là nàng, nhất định đem Tạ Quân Tắc Thiến mới hả giận. Vi Huyền Ngưng Gian nan nhìn thoáng qua chính mình hai chân chi gian, sau đó khó hiểu hỏi, chuyện này như thế nào cùng Tạ huynh nhắc lên quan hệ, hắn đều đi Nam Châu. Ngọc Dung khinh thường nói, chính hắn ở bên ngoài lung tung làm, đem kia bệnh đường sinh dục lại quá cho Ngọc Nhu, Ngọc Nhu được loại này bệnh, tổng cảm thấy chính mình không trong sạch, mặc dù ta đi tin báo cho nàng, nàng như cũ không dám nhìn đại phu, sợ bệnh của nàng lan truyền đi ra ngoài. Ngày sau nàng vô pháp là người, cho nên đem chính mình ngao đã chết, bảo toàn trong sạch. Rốt cuộc không nghĩ tới là bởi vì loại chuyện này, Vi huyền ngưng cũng ngây ngẩn cả người. Hắn nắm lấy Ngọc Dung tay nói, loại chuyện này phát sinh, ai đều không nghĩ, ngươi thả giải sầu đi. Hiện nay vẫn là Ngọc Dung bụng quan trọng nhất, cũng không thể làm nàng sinh khí A. Ngọc Dung lắc đầu, không, muốn nói lớn nhất sai, tạ ra cố nhiên có vấn đề, nhưng chúng ta dương ra vấn đề lớn hơn nữa. Nàng so bất luận kẻ nào đều thành thật. toàn bộ dương gia đối nữ tử đều là vật tân kỳ dụng muốn nữ tử trinh tiết đền thờ muốn nữ tử cao gả sở lợi dụng giả dùng bất cứ thủ đoạn nào đại tỷ tỷ từ nhỏ liền không có mẫu thân dưỡng ở đại bá mẫu dưới gối đại bá mẫu là cái lại lý học bất quá người ta mẫu thân tưởng cùng nàng cùng đi thăm bệnh nàng đều không cho rằng nữ nhân nên trở về nhà mẹ đẻ nếu không chính là không hiền huệ suốt ngày dùng này đó buộc chặt trụ đại tỷ tỷ đại tỷ tỷ thâm chịu này khổ nhưng cố nhiên thâm chịu này hại Nhưng là người trưởng thành, tiếp xúc người càng nhiều, cũng là độc quá thương người, như thế nào sẽ một chút ý nghĩ của chính mình đều không có. Có thể thấy được nàng bản nhân cũng quá yếu đuối, yếu đuối thành thật người tốt, ta kỳ thật không phải tưởng nói nàng, nhưng tổng cảm thấy nàng không nên như vậy. Ngọc Dung cũng không biết chính mình vì sao phải cùng Vi Huyền Ngưng nói nhiều như vậy. Vi Huyền Ngưng yên lặng nghe xong, đỡ lấy nàng bả vai, nhìn nàng đôi mắt nói, ngươi như vậy có thương xót chi tâm người rất ít, trước kia ta thế nhưng không hiểu ngươi. trước kia Hắn tổng cảm thấy nàng là cái thông minh rào hoạt, đại khái có thể đem chính mình ăn đến nơi nào đều có thể quá người rất tốt, nhưng giới hạn trong nàng chính mình. Nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy không phải, nàng sẽ nhìn đến những cái đó quá gian khổ ba tánh yên lặng giới lệ, cho hắn trần thuật không phải làm hắn cùng hạt đô đấu, chỉ là làm hắn đem nơi đây tư muối biến thành quan muối, lại xúc tiến nông cày, làm những người đó ở cống ngầm người quang minh chính đại tồn tại. Lại có nàng tộc tỷ chuyện này, tuy rằng nàng cũng quái nam nhân. Nhưng nàng nói tất cả đều là dương gia hoặc là thế đạo này đối nữ tử không công bằng cùng hãm hại. Nàng có đại ái, có chân chính thương xót tri tâm, rồi lại sống cực thông thấu, không có bởi vì tính kê âm như mà đánh mất chính mình chân chính tâm, vi huyền ngưng cảm thấy chính mình từ trước đối ngọc dung cái nhìn thật sự là quá nông cạn, hắn thậm chí cảm thấy chính mình không hiểu nàng. Một giới nữ tử có thể làm được như vậy, nếu vì nam tử, thiên hạ không biết nhiều ít anh hào bái ở nàng ngôn hạ. Chương 64 Nói cẩn thận, cách một nói cẩn thận canh một ngọc lưu chết như khói sóng mênh mông chung một cái bụi bặm không có khởi nửa điểm gợn sóng ngọc dung cũng không hề suy nghĩ nàng từ trước đến nay nhật tử đều là về phía trước xem cũng không sau này xem nàng thực mau liền điều chỉnh tốt tâm tình vi huyền ngưng thấy nàng ngày kế lại là thần thái sáng láng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi đồ ăn sáng dùng xong ngọc dung ăn vạ hắn trên đùi không chịu đứng lên cánh tay ngọc nhẹ nhàng đáp ở hắn trên vai liên tiếp làm nũng, ta liền phải huyền ngưng ca ca ôm ta mới vừa trở về ngươi có như vậy vội sao lời này nói vi huyền ngưng tâm đều tô hào đi ôm ngươi ôm ngươi xem hắn một bức lấy nàng không có biện pháp bất đắc dĩ bộ dáng ngọc dung liền vui vẻ thích nhất huyền ngưng ca ca vi huyền ngưng kinh ngạc lại có điểm mặt đỏ đừng nói thích vạn nhất bị người nghe được nhiều thẹn thùng a cũng thực thẹn thùng ngọc dung liền không quan tâm ở hắn trên đùi hận không thể lăn lộn ngoài phòng bọn nha đầu cũng không dám đi vào bích đào là hết sức vi chủ tử cao hứng nhìn đại công tử khẩn trương nhà mình tiểu thư như vậy, đây mới là kiêm điệp tình thông. Tiểu thư từ nhỏ mệnh khổ, bởi vì xinh đẹp, gia thế không cao, trước nay đều bị người làm như hồng nhan hỏa thủy. Nàng liền yên lặng một người đọc sách, đọc rất nhiều thư, hoặc là cưỡi ngựa vấn mã cái gì đều học, chăm học không nghỉ. Thậm chí liền trong nhà đại gia đều không có tiểu thư như vậy khắc khổ. Nàng rượu bút sinh hoa, xuất khẩu thành thơ, lưu kế chất chồng. Nhưng vây hữu với nữ nhân chi thần, chỉ có thể ủy khuất tại nội trạch. Như vậy tốt tiểu thư. Đáng giá đại công tử đối nàng hảo. Người đi ra ngoài một tháng, có hay không cái gì thu hoạch? Ngọc Dung cười hỏi hắn. Vi huyền ngưng nghĩ nghĩ, chúng ta đi là dòng trống khua trường đi, nơi nào có thể làm chúng ta nhìn đến cái gì, bất quá là đi mấy cái chợ trao đổi, này vốn là không phải đặt ở bên ngoài thượng sự tình, chúng ta bên ngoài thượng khẳng định là nhìn không tới gì đó. Ân, cũng là, chúng ta mới đến mấy ngày, rút dây động rừng liền không hảo. Ngọc Dung cổ vũ. Nhưng sang năm ba tháng, Ta cái này chuyển vận xử nếu là liền thuế mối đều giao không đi lên, sợ là muốn ăn liên lụy. Vi huyền ngưng cảm thán. Những lời này hắn trước kia là rất ít cùng Ngọc Dung nói, nhưng là hiện giờ biết Ngọc Dung vi nhân tính tình cùng tài cán, cũng nguyện ý lộ ra chút trong lòng sâu lo. Ngọc Dung liền chấn ăn nói, hiện giờ tào hích kia cáo giả án binh bất động, cũng đúng là bình thường, lại có hạt đô cùng chi phủ như hổ rình ngồi, này hết thể muốn xông ra trùng vây chính là rất khó. Ân, nhưng hôm nay đã bước đến tuyệt cảnh. cần thiết đến tuyệt địa phản kích mới được ngọc dung vô vô bờ vai của hắn không có việc gì có ta ở đây ngươi không cần sợ hãi vi huyền ngưng biết nàng là Trần an nhưng cảm thấy lời này quái thực loại này lời nói giống nhau đều là nam nhân nói nào có nữ nhân nói như vậy nhưng hắn biết ngọc dung mang thai cũng không nghĩ nàng phi công tự nhiên hết thể theo nàng hai người cứ như vậy chậm rãi nhi nói lời này vi huyền ngưng cảm thấy mấy ngày này mệt nhọc toàn bộ đều tan từ công bọn họ vẫn luôn chờ đến buổi chiều mới nhìn thấy vi huyền ngưng thấy hắn bên miệng ngậm cười biết hắn tâm tình thực hảo đại gia lại sửng sốt tựa hồ là rất ít ở vi huyền ngưng trên mặt nhìn đến như vậy thoải mái tươi cười ở nơi khác tuần tra thời điểm hắn trước nay đều là lạnh gương mặt kia trở lá gan đại nữ nhân chiều trên người hắn phát thời điểm hắn đều không chút do dự đẩy ra thả thập phần ghét bỏ vừa trở về liền không giống nhau cùng thay đổi cá nhân dường như xem ra đây đều là đại mãi mãi công lao đi vào thư phòng từ công liền nói Thân tướng người tại đây kinh doanh nhiều năm, nếu muốn lay động, thập phần làm khó, Tào Hích lã vọng buông cần, tưởng kéo hắn xuống nước cũng rất khó. Ý tiên sinh xem nên như thế nào? Vi huyền ngưng hỏi. Từ công nhất cần mà cười, nô đang có một kế, chính như phu nhân lời nói, kéo Tào Hích xuống nước. Nga, Thiên sinh ý muốn thế nào? Vi huyền ngưng tò mò. Từ công cười mà không nói. Vi huyền ngưng lập tức liền minh bạch, hắn lập tức nói, này hết thể liền làm ơn tiên sinh. Không nghĩ tới tạo ra cũng chính phiền não, thanh châu phía trước thuế mới hơn phân nửa tiến Hàn Vương tư khố, non nửa liền mắt nhắm mắt mở làm thân gia cầm đi, thân gia là tiên hoàng tâm phúc, lại là nhà nghèo đứng đầu, cái này mặt mũi phải cho. Nhưng hiện tại Hàn Vương thành tân hoàng, hắn muốn thu tay lại, thân gia lại đem này đó đều nhận lấy. Quả thật là ăn gan hùn mật gấu, nếu là vi huyền ngưng xóa sạch thân gia, hai gia chém giết lên, đến lúc đó ngư ông đắc lợi vẫn là hoàng thượng, nhưng hai bên đều kiềm chế bất động. đang nghĩ người tới. nói từ công tới cửa. Tao hích hỏi, người này là người phương nào? Người này ban đầu là Lan Lăng Tiêu thị Tiêu Trung bên người đệ nhất lưu sĩ, sau lại Tiêu Trung chết bệnh, liền ẩn cư Đông sơn, huyền ngưng công tử thập phần ngưỡng mộ một thân tài hoa, cho nên ba lần đến mời thỉnh tử công rời núi. Nguyên lai là hắn. Tao hích bật cười, Tiêu Trung năm đó kiểu gì bừa bãi, dụng binh như thần, nếu không có là quá ngắn mệnh, hiện giờ nơi nào lại có visa như vậy phong cảnh. Hắn tuy rằng là cấp thấp võ quan xuất thân, Nhưng thông hiểu viết văn, đối năm đó sự tình cực kỳ quen thuộc. Hắn tới là làm cái gì? Chẳng lẽ là tới tới cửa bởi vì vi ra có việc? Tao Hích liền mang theo như vậy tâm tình, thấy vị này vi huyền ngưng như sĩ một mặt, người này mặt trắng có cần, hai mắt sáng ngời có thần, vừa thấy chính là trí giả chi tượng. Nga, từ công tự động xin ra trận đi Tào ra, chẳng lẽ hắn có nắm chắc thuyết phục Tào ra? Ngọc Dung cười nói, vi huyền ngưng gật đầu, từ công tử trước đến nay có trương nghi tô tần chi tài. Lại có ba tấc không lạn miệng lưỡi, ngươi cứ yên tâm đi. Hắn lại nhìn về phía Ngọc Dung, chúng ta mấy ngày nay mặt ngoài là đi các nơi tuần tra, trên thực tế là ở tra Tào Gia. Có thể làm Tào Gia thượng câu đại khái chỉ có gia sự, Ngọc Dung hỏi, chẳng lẽ là Tào Gia xảy ra chuyện gì? Có cái gì cầu với các ngươi? Đó là tự nhiên, tao hích cháu gái đến mông Thiên ân, gả cho vinh Sương quận vương vì vương phi, hắn này cháu gái vận khí cũng hảo, vào cửa liền sinh ba trai một gái. Đáng tiếc hiểu rõ vinh sương quận vương cùng chiêu minh thái tử từng có chút đầu đôi hiện giờ triều đình chính cướp đoạt phế thái tử dương nghiệt vinh sương quận vương này thế tử có thể hay không có phong cáo liền khó nói vi huyền ngưng cảm thấy buồn cười nhưng đồng thời lại sợ ngọc dung cảm thấy như vậy không đủ dương ưu. toại cung ngọc dung nói người ở đây người đều tưởng chí ta vào chỗ chết ta không thể không ra này hạ sách như vậy mới có thể mượn từ tào hích chi miệng đem ta chủ trương truyền đi lên ngọc dung gật đầu biện pháp không ở nhiều dùng được là được Nàng tưởng vi gia làm trăm năm thế gia, tin tức vong đông đảo, thật muốn hoàn thành một việc đảo cũng dễ làm. Lại nói Phụng An Đế thu được Tào ích gửi thư, nơi đây còn đem vi huyền ngưng kế sách viết ra tới, nôn nói hiện giờ thành châu tư mối phiến Trần lan, cấm không thể cấm, còn không bằng chính thức tiếp theo nói mối lệ. Nay điều trần tấu viết thập phần kinh diễm, cư nhiên mọi thứ đều hợp tâm ý. Này không giống như là vi gia phong cách à? vi gia bình thường hẳn là cùng thân gia xé rách, rốt cuộc thân gia người chính là ở trên đường liền hành thích hắn hắn lại ngược lại cùng tào hích một đạo thậm chí còn ở cuối cùng viết tụng thánh thơ cố ý ca tụng hắn Phụng an đế bỏ quên tân ôm ở hoài mỹ nhân đi tìm hoàng hậu cố ý thuyết minh việc này chẳng lẽ vi gia hiện giờ thay đàn đổi dây không nên a vi huyền ngưng ở kinh triệu thời điểm chính là cùng ta đối với tới đâu một hai phải phán tâm phúc của ta tội lớn đâu thả bọn họ vi gia từ trước đến nay đối hắn xem như vậy quan trọng lần này cư nhiên đầu một hồi không có trả thù thân ra, ngược lại biết dựa vào tào hích Chẳng lẽ hắn biết Tào Hích là tâm phúc của ta? Tào Hích là vinh xương quận vương phi nhà ngoại, thế nhân đều cho rằng Tào Hích là chiêu minh thái tử dư đảng, liền thân ra người nhìn xem Tào Hích cùng xem người chết giống nhau. Hoàng hậu càng nghĩ càng giận, ngươi cũng không xem ai đi theo hắn, Ngọc Dung không chỉ có cứu hắn một mạng, chỉ sợ chủ ý này là kia quỷ nha đầu ra. Nàng không đề cập tới lời này con hảo, nhắc tới Phụng an đế liền sinh khí. Kia rõ ràng chính là ta. Bệ hạ, nói cẩn thận. hoàng hậu khẩn lôi kéo phụng an đế cánh tay chương 65 mươi lăm lã trá rơi lệ canh hai lã trá rơi lệ canh hai thật là không nghĩ tới ngươi tụng thánh thơ cư nhiên không ở ta dưới vi huyền ngưng càng thêm cảm thấy ngọc dung thật là một khối bảo tàng càng khai quật càng cảm thấy kinh hỉ. ngọc dung lại lắc đầu đó là ngươi yêu ai yêu cả đường đi thích con người của ta cho nên mới đem ta viết tụng thánh thơ đặt ở cho bệ hạ tin trung. ngày sau cũng không thể như vậy ta thế ngươi ra ra chủ ý còn thành thật muốn như thế Tiêu tra khẳng định sẽ nói ngươi, nàng chính mình cũng là không nghĩ tới vi huyền ngưng to gan như vậy, cư nhiên đem nàng viết tụng thánh thơ trình lên đi. Này nếu là là người ngoài biết, còn không biết như thế nào bố trí đâu. Vi huyền ngưng lại nói, ngươi cần gì phải như thế khiêm tốn, vốn dĩ ngươi liền viết hảo, coi như là đau lòng ta đi, à. Ngươi biết đến, ta tuy rằng viết cũng không tồi, chính là có hiền nội trợ hỗ trợ, ta tổng nhẹ nhàng điểm nhi. Chịu không nổi vi huyền ngưng làm nũng, Ngọc Dung chạy nhanh đáp ứng, hảo đi. Ta đây về sau có rảnh liền thế ngươi viết. Nay không phải được, chẳng lẽ ta là cái loại này bụng dạ hẹp hòi nam tử? Biết ta phu nhân năng lực không yếu, còn cố ý chấn ép. Vi Huyền Ngưng nghiêm túc nhìn Ngọc Dung, lại sờ sờ nàng mặt, hướng hồ: Ngươi là thật sự thông minh, trời sinh thông minh, liền tụng thánh thơ cư nhiên đều viết như vậy hảo. Còn biết viết như thế nào thượng vị giả sẽ thích, nếu ta là thiên tử, ta cũng sẽ thích. Ngọc Dung che lại hắn miệng, lời này cũng không thể nói bậy, Phu quân, ngươi như vậy khen ta. ta sẽ phi thường tiêu ngạo. vốn đang cho rằng nàng là sợ hãi không nghĩ tới là chính lời nói phản nói Vi Huyền Ngưng càng thêm cảm thấy nàng đáng yêu cực kỳ bên ngoài cực hạn nhu nhược nội tâm lại cực kỳ cương đại thực mau Thánh thượng hạ minh chỉ muốn các nơi dựa theo Vi Huyền Ngưng thượng thư mối lệnh trách sửa Hạt Đô đại nhân nhìn đến quan hàm đều sợ ngây người Vi ra không phải cùng Tân Hoàng quan hệ giống nhau sao như thế nào Hoàng thượng còn dựa theo tiểu tử này khởi thảo ở sửa đây là muốn làm cái gì nha Hạt Đô phu nhân nói. Ta gì cũng gửi thư cho ta nói, làm chúng ta tạm thời trước không cần cùng visa đọc thủ. Hiện giờ hoàng thượng nhìn chằm chằm nơi này, thân gia cố nhiên cùng visa chính kiến bất đồng, nhưng không sẽ rách mặt ngược lại bảo trì nào đó cân bằng. Nếu là quả quyết sẽ rách mặt, thân gia đã có thể muốn gặp visa trả thù, đến lúc đó ngược lại lưỡng bại câu thương. Như vậy kết quả tự nhiên là giai đại vui mừng, Ngọc Dung trong lòng cũng an tâm một chút, bên kia hạt đô phu nhân cũng tự mình tới cửa tới cùng Ngọc Dung Vân An, đồ bổ đề ra một đồng lớn. Dường như thật sự quan hệ không tồi giống nhau Cái này lãnh phu nhân liền xấu hổ Không chỉ là hạt đô phu nhân không hề để làm nàng nữ nhi lệnh nguyệt gả đến thân ra đi Thậm chí liền đối nàng đều là lạnh lẽo Này cũng liền thôi vi huyền ngưng là nàng trượng phu quan trên Nhân ra biết lãnh ra khó xử quá dương ngọc dung Nghe nói còn khó xử quá lãnh chi phủ vài lần Cái này nàng xem như lưỡng lự Đều không phải người Vốn dĩ liền không thích cùng người giao tiếp nàng Liền càng là đại môn không gia nhị môn không mại Liền Thanh Châu trong vòng thường ngày lui tới đều không tham gia. Ngọc Dung cảm thấy buồn cười, điểm này thất bại liền không ra, này thật đúng là, nàng còn muốn vì làm khó người khác, cứ như vậy, ta kiến nghị nàng đãi ở nhà vĩnh viễn đều đừng ra tới mới hảo. Đại nãi nãi, trong nhà đại tiểu thư gửi thư, lê nhụy từ ngoại tiến vào, cao hứng cầm mấy sắp tin lại đây. Cùng nhà chồng người duy trì cảm tình là thực tất yếu, Ngọc Dung cấp vi lão phu nhân tin thượng liền không ngừng đối vi huyền ngừng khen khen khen, đối trần thị đó chính là hỏi han đơn cần cùng cô em chồng yến quân liền viết một ít trên đường hiểu biết cũng đưa chút tinh xảo tiểu lễ vật nàng mở ra vừa thấy yến quân này tiểu cô nương viết cũng thật nhiều nhưng là không để một câu chu tử anh sinh hài tử dựa theo nhật tử mấy ngày nay hẳn là nhanh lúc này chu tử anh chính phát động chung vì lão phu nhân tự mình toa chấn, nội bộ thường thường truyền đến thét trói thai cùng bà đỡ thanh âm lão phu nhân ta đỡ ngài đi thứ gian ngồi đi mới vừa hỏi bà đỡ này không phải một chốc chuyện này trần thị khuyên vi lão phu nhân Rốt cuộc lao nhân ra tuổi lớn, như thế nào có thể bồi các nàng cùng nhau ngao, Huống chi nàng mới vừa rồi đi vào nhìn, đại tẩu nước ối cũng chưa phá, nơi nào có như vậy đâu. Nàng biết Chu Thị lần đầu sinh hài tử, chính là như vậy lúc kinh lúc giống, không phải làm người lo lắng sao. Hiện nay nên bảo tồn hảo thể lực, chờ chân chính sinh thời điểm dùng sức. Không cần, ta liền tại đây đi, nàng tuổi trẻ, cũng không có mẹ ruột tại bên người, ta thả chờ. Vì lão phu nhân trước sau cảm thấy trong nhà chỉ có Vi Huyền Ngưng một cái nhi tử, quá đơn bạc chút, Chu thị nếu có thể tái sinh một cái nhi tử, Huyền Ngưng cũng có giúp đỡ. Cái này ra trước sau vẫn là muốn giao cho đời sau. Chu Tử anh mồ hôi trên trán thấm ra tới, đầu đại mồ hôi làm nàng cảm thấy thật sự là gian nan thực, cửa nói Vi lão phu nhân chờ, nàng mới tính có chút an ổn cảm giác. Xem ra Vi lão phu nhân vẫn là để ý nàng trong bụng đứa nhỏ này, như vậy cũng là đủ rồi, chờ Vi Huyền Ngưng trở về. Nàng hài tử đã có thể nói lời nói, lúc này đây nàng nhất định phải dưỡng tại bên người, làm cả nhà trên dưới cũng đau con trai của nàng, không làm người khác phụ thuộc, cũng sẽ không cùng nàng ly tâm. Đứa nhỏ này sinh đại khái nửa ngày, đến cuối cùng mới sinh hạ tới, đơn giản hài tử còn hảo, còn có thể vang dội khóc ra tới. chu tử anh lúc này mới xem như yên lòng. Vì ra trên dưới cũng là hỉ khí dương dương, liền trần thị cũng cùng nữ nhi nói, cái này hảo, ngươi lại nhiều cái đệ đệ. chúng ta vi già cũng coi như là gia nghiệp càng thịnh vượng. vi Yến Quân lại nói, thì cố nhiên là hỉ, nhưng ta càng muốn nhìn đến ta tẩu tử sinh chất nhi, nàng đi Thanh Châu cũng chưa đã quên ta, còn tặng hảo tốt hơn ngoạn ý nhi cho ta, nàng luôn là nghi ta, ta cũng nóng trông nàng hảo. Nghe nàng nhắc tới Ngọc Dung, Trần Thị cũng rất là tưởng niệm, ngươi tẩu tử ngày thường ở thời điểm chúng ta cùng nhau nói chuyện, cùng nhau ăn cái gì, nàng này vừa đi, cô đơn nhưng thật ra chúng ta. Trần Thị tuổi so chu thị đại Lại còn phải kêu chu thị vì đại tẩu, huống hồ chu thị đối nàng cùng Yến quân, tổng cảm thấy không có Ngọc Dung như vậy thân cận, Ngọc Dung còn sẽ thường xuyên làm các nàng sờ sờ bụng, sẽ làm Yến quân cùng bụng nhỏ tiểu hoa nhi nói chuyện, nhưng chu tử anh lại giống như đề phòng các nàng dường như, sợ nàng muốn nàng hại tử. Không nghĩ tới, nàng nếu là thật sự muốn hài tử, trong tộc có thể quá kế có rất nhiều, hà tất như thế. Tuy rằng Lão Phu Nhân nói qua việc này, nhưng nàng chưa từng có như vậy nghĩ tới. Huyền ngưng từ nhỏ chính là nàng nhìn lớn lên hài tử, đối nàng cũng thực hiếu thuận, ngày sau có huyền ngưng thì tốt rồi. Huống hồ huyền ngưng cưới tức phụ Ngọc Dung cũng như vậy hảo, mãn tờ giấy thượng viết đều là đối nàng tưởng nghiệm, làm nàng nhìn đều lã trã rơi lệ. Rõ ràng nàng cũng có thai trong người, còn lặn lội đường xa, lại chỉ viết một ít thời gian mang thai thú sự, cũng không nói chính mình cỡ nào vất vả, tranh thủ các nàng đồng tình. Trần Thị Thành thật lại không đốc, trước nay đều biết cái gì gọi là thật sự quan tâm người là cái dạng gì. Ngọc Dung chính là như vậy hảo cô nương, nàng là thật sự lấy chân thành đối đãi, nàng cũng nóng trông Ngọc Dung hảo hảo. Chờ nàng trở lại, lại cùng nhau ăn điểm tâm nói chuyện, thật là tốt biết bao. Chương 66 Hiểu lầm, canh ba, hiểu lầm, canh ba. Thanh châu mùa đông thực lãnh, lãnh Ngọc Dung cơ hồ là dính ở trên giường đất, căn bản không muốn xuống dưới, duy nhất một lần đi ra ngoài đi đường trở về, trên chân liền sinh nứt ra, làm vi huyền ngưng đau lòng không thôi. Nàng chân cốt nhục cân xứng. Liền cùng đậu phụ đông giống nhau, có một khối tổn thương do giá rét địa phương, thấy thế nào sao trứng mắt, chỉ tiếc bởi vì mang thai, rất nhiều ngã đánh dược còn không thể tùy tiện dùng, liền sợ bị thương trong bụng hải tử. Hắn dùng bàn tay to vớt ve Ngọc Dung tổn thương do giá rét chỗ, cái này làm cho Ngọc Dung cảm thấy có điểm nữa, không khỏi đem chân tới phía sau rụt rụt. Không có việc gì, mấy cái tiểu nha đầu mỗi ngày đều thay ta dùng nước gấm hoặc là bình nước nóng đắp chân, ta nghĩ tới chút thời gian khẳng định thì tốt rồi. nàng không thói quen đem chân vẫn luôn lộ ra tới vi huyền ngưng lại rất thích nàng chân vẫn luôn dùng tay giúp nàng nhật chân loại này hành động hiển nhiên cũng là vi huyền ngưng từ trước đều không có đã làm vi huyền ngưng liền như vậy vẫn luôn vẫn luôn giúp nàng ôn chân giống như vĩnh vô trường mực giống nhau tuy rằng không thể ra cửa ngọc dung làm bọn nha đầu phủng một phủng tuyết đặt ở kim sắc sứ bản như thế coi như thường tuyết lông ngỗng đại tuyết thổi bọn nha đầu cũng lười đến đi ra ngoài hôm nay vi huyền ngưng cố ý nói muốn bồi nàng dùng nữa Ngọc Dung còn phân phó bếp hạ nhiều hơn vài món thức ăn, nhưng chờ mãi chờ mãi đều không có chờ đến người tới. Qua một hồi lâu mới có Chu La lại đây nói thường tiểu lang Quân tới, đang cùng đại công tử nghị sự, làm đại nội ngoại ăn trước. Thường tiểu lang quân, đây là cái người nào a? Vi Huyền Ngưng cư nhiên vì hắn sẵn cùng chính mình ăn cơm. Trong thư phòng, Thường Ngộ Vân đang cùng Vi Huyền Ngưng hội báo nói, Tề Vương hiện giờ ở đất Phong Nhật Tử còn hảo, chỉ là quý thái phi còn ở trong cung, cũng không thể đi đất Phong. Nếu hết thảy thuận lợi, Ngụy Trọng Đình tuyệt đối sẽ không làm thường tiểu lang đi một chuyến. Vi Huyền ngừng gõ gõ cái bản, rốt cuộc sao lại thế này? Nếu là thật sự hảo, Trọng Đình sẽ không làm ngươi tới. Ngươi liền đúng sự thật nói. Tề Vương tới rồi muốn nói thân tuổi tác, nghe nói hoàng hậu nương nương dục tứ hôn, là nhà ai cô nương? Quách gia cô nương, là Quách Phi chất nữ. Quách Phi sinh dục nhị hoàng tử có công, xưa nay ở hoàng đế nơi đó cũng rất được mặt, cho nên tân đế kế vị, Quách gia cũng là đi theo nước lên thì thuyền lên. Nhưng nghiêm túc tới nói, quách gia địa vị kia cũng quá thấp. Vi huyền ngưng vô vô cái bản, bọn họ hiện giờ liền mặt mũi đều từ bỏ. Quách gia là cái gì xuất thân, như thế nào có thể gả cho tề vương? Thương tiểu lang cũng thở dài, đúng vậy, tân đế nhưng thật ra cực kỳ dày rộng. Chính là ngài cũng biết, hoàng thượng từ trước làm hàn vương khi, sau lưng liền có hàn vương phi bong dáng, hiện giờ trở thành hoàng đế. Nhưng rất nhiều sự tình vẫn là cùng hoàng hậu thương lượng, hoàng hậu nói cái gì, còn còn không phải là cái gì. Đối với Vi Huyền Ngưng mà nói, thập hoàng tử Tề Vương không chỉ là Vi ra lợi thế, vẫn là hắn biểu đệ, hắn nhìn lớn lên biểu đệ. Chuyện này ta cũng không biện pháp thay đổi. Vi Huyền Ngưng tuy rằng hy vọng Tề Vương có thể cưới một trợ lực, nhưng từ hắn liền phiên lúc sau, chuyện này Nhi liền xa vời thực. Thương tiểu lang thanh cụ một chút, cao gia tựa hồ tưởng đem nữ Nhi gả cho Tề Vương. Cao Săn Như. Nay đảo cũng nói quá khứ, tân đế vừa không thích Cao Tường, khẳng định cũng sẽ không trọng dụng Cao Tường. Mà Cao Tương Nữ Nhi năm đó không có gả thành cho hắn, lại tưởng tiến thêm một bước cùng vi gia đáp thượng tuyến, tề vương không thể nghi ngờ là cái thực không tồi lựa chọn. San Như là nghĩ như thế nào đâu. Nếu nàng thật sự muốn gả cấp tề vương, ta có thể hỗ trợ, chính là nếu nàng không nghĩ gả, cái này vội ta không nghĩ rút. Đối với tề vương mà nói, cưới quách tỉ tiểu thư cùng cao gia tiểu thư khác nhau không tính rất lớn, bởi vì đều không có cái gì tác dụng. Hoa dương cao gia tuy rằng dòng dõi pha cao, thế ra danh môn. chính là cao tương hiện giờ còn không bằng quách gia thánh sủng trừ phi làm tề vương cưới dương gia cô nương hoặc là hoàng hậu ngoại tổ thượng quan gia còn kém không nhiều lắm tề vương nếu cưới dương gia cô nương tuy rằng không tránh được bị giám thị nhưng đồng dạng sinh mệnh là bảo vệ đáng tiếc hiện tại dương gia vừa độ tuổi cô nương cũng không nhiều liền dương gia nhị phòng cái kia tuyệt hậu đầu cô nương đều bị cưới đi rồi nói đến cũng kỳ quái hắn đối mặt ngọc dung thời điểm giống như sẽ không tưởng nàng là dương gia cô nương Chỉ biết tưởng nàng là cái đáng yêu tiểu cô nương, chính là ở người khác sự tình thương, bao gồm là hắn đã từng vị hôn thê cùng biểu đệ, hắn đều này cũng bình tĩnh. Như vậy hình như là không phải quá lãnh đạm. Chỉ nghe thường tiểu lang dừng một chút, Phục ma mới nói, Quý Thái Phi ước chừng là đã hỏi qua Cao Gia ý Tứ, Cao Gia tỏ vẻ không dị nghị. Ngụ ý chính là Cao San như hiện giờ muốn gả cái thân phận Cao Quý cũng không dễ dàng, tương phản, Tề Vương đã là lựa chọn tốt nhất, Quý Thái Phi tưởng tuyển Cao San như cũng là không có biện pháp. tổng không thể cưới quách ra cái kia chân đất xuất thân đi, tốt xấu cao san như các phương diện đều thực lấy ra tay. Hướng hồ, hiện giờ tề vương cưới nàng, cũng là cứu lại nàng với nguy nan bên trong, sẽ làm cao gia hoàn toàn cùng tề vương cột vào cùng nhau. Quý Thái Phi nhìn chúng một là cao san như bản nhân, thứ hai cũng là cao gia thế lực. Tuy rằng ở Vi gia xem ra cao gia hiện giờ thế nhược, nhưng rốt cuộc sò quách ra cường. Đến nỗi nàng đã từng là Vi huyền ngưng vị hôn thê sự tình, trực tiếp bị xem nhẹ. Hôn nhân chú ý chính là kết hai họ chi hảo, đến nỗi mặt khác, cũng không ở suy xét bên trong. Hú hổ, hiện giờ tề vương lựa chọn cũng hoàn toàn không nhiều. Bọn họ cũng đều biết hắn thua thiệt cao ra, cái này vội nhất định rút, còn nữa tề vương là hắn biểu đệ, cái này vội, hắn cũng đến rút. Vậy ngươi sư phụ có hay không nói qua muốn như thế nào rút? Ta hiện giờ vây ở Thanh Châu, mặc dù có diều hâu truyền tin, cũng hoàn toàn không mau Hắn muốn nghe xem ngụy trọng đình ý kiến. Lại nghe thường tiểu Lang nói. Sư phụ ý tứ là làm thí điểm quách ra nhiều điểm, đến lúc đó hoàng hậu nương nương có lẽ liền sẽ không, ở cái này đương khẩu, nếu là đại nãi mãi. Nói tới đây, thương tiểu lang tạm dừng một chút, đại nãi mãi nếu cầu hoàng hậu nương nương đem cao cô nương chỉ cấp tế vương, có lẽ chuyện này liền thành. Này không thành. Vi huyền ngưng thực mau liền cự tuyệt. Hắn không nghĩ như vậy, đây là hắn thiếu người sự tình, không cần thiết làm ngọc dung nhúng tay, cũng không cần thiết làm ngọc dung tham dự trong đó. Huống hồ còn có quan hệ cao săn như Đương nhiên, hắn ở Ngọc Dung phía trước xác thật là tưởng thiệt tình cầu thú quá, nhưng bách với đủ loại áp lực, hắn năm đó thậm chí dùng ngải thiêu chân sự tình đều làm ra tới, vẫn là không có thể ngăn cản. Sau lại thành hôn, hắn tâm cũng chỉ ở chính mình phu nhân trên người. Tuy rằng đồng tình cao săn như, nhưng hắn không nghĩ dùng phương thức này giúp nàng, cứ việc đây là một cái lối tắt, chính là này đối với Ngọc Dung tới nói là thực không công bằng. Ngọc Dung cũng không thiếu cao ra cái gì. Thậm chí nàng hôn sự nào đó trình độ đi lên nói đều là visa lựa chọn, nếu không chọn Dương Ngọc Dung liền phải tuyển thường thuận hoa. Hơn nữa nàng đối hắn như vậy hảo, cơ hồ là toàn thân tâm đối hắn hảo, thành hôn không đến một năm, nàng liền nguyện ý đi theo hắn tới xa như vậy địa phương. Rõ ràng biết hắn như vậy hoài nghi nàng, trước nay đều phòng bị nàng, nhưng nàng vẫn là cứu chính mình một mạng, thậm chí là không ngại cực khổ giúp hắn. Ngọc Dung như vậy yêu hắn, yêu hắn đến một cái nhu nhược nữ nhân dám chính tay đâm hung thủ nông nỗi, nàng như vậy thông minh Lại bởi vì yêu hắn biến thành cái buồn nữ nhân, hắn như thế nào làm cho nàng hiểu lầm chính mình còn đối cao san như có tình, còn làm nàng ra mặt nông nỗi. Chương 67 Ghen ghen Này đó có quan hệ tề vương cùng cao san như sự tình, Ngọc Dung đương nhiên cũng không lớn rõ ràng, nàng chỉ phân phó người an bài hảo vị này thường tiểu lang, đến nỗi gặp mặt cũng là không có khả năng, thường tiểu lang là nam tử, nàng vì nữ tử, không đến vạn bất đắc dĩ nông nỗi, cũng sẽ không gặp mặt. mà vi huyền ngưng có hay không sự tình gần nàng ngọc dung cũng không thèm để ý trên đời này ai còn không điểm chính mình bí mật huống chi vi huyền ngưng là vi ra người thừa kế có đôi khi không cần mọi chuyện đều tính quá thanh hiểu biết quá nhiều cũng chưa chắc là chuyện tốt cho nên vi huyền ngưng khi trở về nàng vẫn là như nhau thường lui tới liền thưởng tiểu lang cũng chưa hỏi vẫn là vi huyền ngưng nhắc tới bệ hạ cố ý vì tề vương chọn thê tưởng tuyển quách thị nữ làm vợ hắn giống như lơ đang nói ngọc dung lại cảm thấy thực hợp lý đây cũng là chuyện tốt Quách gia rốt cuộc vì tân quý, lúc trước quách phi ở tiềm đề khi liền rất là được sủng ái, nàng là làm bạn bệ hạ lâu dài nhất phi tần, nàng khi đó còn ở tiềm đề khi, quách gia trưởng nữ xuất giá cũng đã là thập lý hồng trang, huống chi thứ nữ, nếu là có thể gả cho tề vương cũng là một cọc mỹ sự. Ngươi một cái đã từng tham dự đoạt vị, lại chịu tiên hoàng vô cùng coi trọng hoàng tử, lưu ngươi ở đất phong đã không tồi, lôi đỉnh mưa móc đều là quân ân, chính phi không được ý, ở nạp chắc phi là được. ngọc dung căn bản không cảm thấy chuyện này có cái gì hảo thuyết nàng thậm chí đối vi huyền ngưng nói ngươi nếu hỏi ta chẳng lẽ là ngươi cảm thấy có dị nghị nếu không dị nghị khẳng định cũng sẽ không nói a vi huyền ngưng bật cười ngươi quả nhiên là băng tuyết thông minh quách gia là người nhà tử xuất thân bất quá là bởi vì quách phi mà được sùng ái tại sao có thể làm xứng tề vương được làm vua thua làm giặc có thể lưu hắn một mạng đại khái đều là tân đế nhân tử chảm thảo không trừ tận gốc xuân phong thổi lại sinh Nàng kiếp trước vị này công công thoạt nhìn là cái người hiền lành hoàng đế, nghe nói có ngự sử nước miếng không cẩn thận phun ở trên mặt hắn hắn đều có thể nhịn xuống, cho nên sau khi chết thụy hào nhân hoàng đế, ở sách sử cùng hậu nhân trong mắt đánh giá cực cao. Nhưng Ngọc Dung biết rõ người này là cái tàn nhẫn nhân vật, là cái phi thường phi thường đủ tư cách hoàng đế, lúc ấy hắn làm Hàn Vương khi, thế nhân đều chỉ cho rằng Hàn Vương thích chính là dương gia con gái út, chẳng qua là thẩm hoàng hậu càng vừa ý dương gia nhị nữ. Tài trí sử cuối cùng Hàn Vương không có cưới đến ý chúng nhân, nhưng Ngọc Dung ở trong cung cùng bọn hắn phu thê sinh hoạt quá, thả năm đó Hàn Vương chính là sau lại hoàng đế rõ ràng đối Hàn Vương phi tốt nhất. Từng nhớ rõ có tuổi trẻ phi tần ỷ vào sùng ái khiêu khích quá hoàng hậu, tân hoàng liền như vậy cười tủm tỉm nhìn kia tuổi trẻ phi tần trượt chân rơi xuống nước, không cho người đi vớt. Cùng ngày còn thêm thái tử trưởng tử, cũng chính là con trai của nàng vì thái tôn. Cái này đã ngộ, so năm đó giang hạ vương con cao. Đến tận đây hoàng hậu địa vị càng thêm củng cố, Phụng An Đế băng hà trước từng nói rõ, chỉ có hoàng hậu mới xứng cùng hắn cùng nhau hạ táng. Cũng chính là ở Phụng An Đế trong lòng, chỉ có hàn vương phi trí tuệ cùng nữ lược, mới khăm vì hắn bên gối người. Như Vân Nương biết nói vị kia hoàng hậu chi muội thậm chí còn sinh một vị lăng ba công chúa, liền phong cáo đều vô, lăng ba công chúa suốt cuộc đời đều mai một ở góc. Phạm là tân hoàng thật sự đối hoàng hậu chi muội có chân tình, như thế nào như thế. Thả hắn đã kích thế ra lực độ to lớn. Khai cương khuếch thổ, chèn ép có dị nghị giả tận hết sức lực, so lý huấn thủ đoạn càng thêm tàn khốc, làm thiên hạ chi quyền, toàn quy về hoàng đế sở hữu. Ở như vậy nhân thủ hạ sống qua, có thể lưu đến một ngày tánh mạng kia đều là không thể tốt hơn sự tình, còn yêu cầu như vậy nhiều làm cái gì. Cũng bởi vì như thế, Ngọc Dung mới đối vi huyền ngưng nói nói như vậy, cũng là ý ở làm tề vương không cần cảm thấy chính mình còn có có thể quay cuồng đường sống. Vi huyền ngưng thực ngoại ý muốn nàng sẽ nói như vậy, ngươi cảm thấy tân hoàng còn tính nhân từ sao. như thế nào không phải vì quý phi chi tử đã từng như vậy chịu tiên đế vui mừng tuy rằng sau lại chính hắn thông minh đi đất phiên nhưng hắn có các ngựa như vậy chỗ dựa hoàng thượng như thế nào sẽ yên tâm chặt đức hắn cũng là chặt đức vi ra niệm tưởng đổi chỗ mà làm nếu là ngọc dung hẳn là cũng đã sớm xuống tay thì ra là thế vi huyền ngưng nhìn ngọc dung tổng cảm thấy nàng vẫn là hắn thế tử rồi lại giống như cao cao tại thượng loại này mờ ảo cảm giác làm hắn tựa như ảo ngộng sợ ngọc dung liền phiêu đi rồi nội tâm thậm chí sinh ra một loại kinh sợ dung dung không đề cập tới này đó dù sao chúng ta cũng không biện pháp thay đổi này đó không bằng ta làm người đưa lên nướng chân dê đi ngươi biết đến cái loại này nướng ớt hương chân dê lại soát thượng mật ong một chút cũng không có mùi tanh hắn gắt gao lôi kéo nàng ngọc dung có chút không rõ nguyên do hắn như thế nào lại muốn ăn kỳ thật vi huyền ngưng căn bản là không phải loại này có ăn uống chi dục người a nhưng hắn nổi lên hứng thú ngọc dung cũng không hảo phất ăn ý gật đầu đồng ý tiêu hương lại có thể khẩu chân dê thịt ngọc dung ăn mấy khối liền no rồi nàng vốn dĩ cũng không phải cái gì ăn uống đại người huống hồ bởi vì có thai trong người thức ăn thượng đặc biệt chú ý chút nhưng vi huyền ngưng cũng không lòng đang thức ăn thượng hắn mỉm cười bồi nàng ăn xong hống nàng đi vào giấc ngủ sau liền một người đi thư phòng hắn vừa đi kỳ thật ngọc dung liền tỉnh trong lòng có điểm hối hận có lẽ là bởi vì cùng vi huyền ngưng quá quen thuộc đem đấy lòng nói ra tới cố nhiên tề vương tình cảnh như thế nhưng rốt cuộc là hắn biểu đệ Nàng so với ai khác đều hiểu biết vi huyền ngưng trên người là có nhân tình vị, hắn không phải cái loại này thật sự vô tình vô nghĩa người, ngược lại nàng cũng đúng là bởi vì hắn tâm địa mềm, mới cảm thấy hắn đáng tin cậy. Mặc dù biết Ngọc Dung nói đều là đúng, nhưng vi huyền ngưng không có khả năng liền thật sự nhìn cao san như cùng Tề Vương đều thất vọng. Tề Vương nghe lời hắn, đã đi đất phòng, tuy rằng tạm thời tánh mạng vô ưu, nhưng ngày sau liền như cấm luyến giống nhau, làm kiêu ngạo như mây quả nhiên thiếu niên cả đời sống như con kiến, hắn không đành lòng lại có, cao san như nơi đó, hắn dù sao cũng phải giúp đỡ, rốt cuộc là hắn xin lỗi nàng. đại khái liền phải vận dụng trong cung thái mắt. từ hoàng hậu dương tiên tư nhập chủ trung cung lúc sau, trong cung người hầu cơ hồ là bất động thanh sắc thay chính mình người, đại để cũng chỉ có chính mình nhân tài dễ làm việc. hôm nay là muốn đi ninh thọ cung cấp hoàng thái hậu thẩm thị thỉnh an nhật tử, sáng sớm nàng liền cùng thái tử phi lư anh anh một đạo qua đi, lư anh anh là hoàng thái hậu thân thích, xưa nay cũng đến hoàng thái hậu tâm. Đi ninh thọ cung thỉnh An Đại Khái là nàng nhất nguyện ý sự tình. Nhưng gần đây, nàng cũng có chút lo âu, vào cửa gần một năm, bụng không con, hiện giờ thị thiếp nhóm thuốc tránh thai dược đều nghe xong, giang hạ vương hậu viện có rất nhiều nữ nhân, này đó nữ nhân như măng ngọc sau mưa giống nhau nhiều. Hoàng hậu tuy rằng không nói lời nào, nhưng nàng là ngay từ đầu liền đối nàng không lớn vừa lòng, mà thái hậu liền thật sự bất mãn. Nàng là hoàng thái hậu nhìn chúng, kết quả vào cửa lúc sau, lại không hề sở ra. này muốn hoàng thái hậu như thế nào tự xử, buồn vẫn luôn là nhảy nhót tâm tình nàng. lúc này mi thượng không khỏi nhiều thêm vài phần ưu sầu, bị hoàng hậu nhìn vừa vặn, nàng đạm nhiên nhìn về phía phương xa. nhi thần cấp mẫu hậu thỉnh an, mẫu hậu phúc thọ vô cương. thẩm thái hậu cười nói, hoàng hậu mau tới, đây là sơn đông thượng cống mức áo, ngươi xưa nay thích ăn, ta nơi này nhiều một sọn, vừa lúc ngươi cầm đi cùng nhậu. hoàng hậu không khỏi nói, thái hậu đau nhi thần, nhi thần lại từ chối thì bất kính, hiện giờ trời ra rét. Ngài Lao nhân ra thân thể như thế nào? Muốn nói Thái Hậu thân thể, kia đương nhiên hảo, nhi tử làm hoàng đế, nàng không bao giờ tất nơm nớp lo sợ, trước kia lão đối đầu không phải bị bắt tuân táng, chính là đi những cái đó đất cằn sỏi đá, Thái Hậu tâm tình hảo, thân thể liền càng tốt. Hảo, ai ra thân thể rất tốt? Chỉ là ta nghe nói ngươi ngày gần đây ở vì Tề Vương tuyển vương phi, vừa ý chính là nhà ai cô nương A. Thầm Thái Hậu hỏi. Hoàng hậu liền cười, Tề Vương vì Hoàng thượng ấu đệ, tiên hoàng xưa nay ai chi? Cần chọn một môn hiền huệ nữ tử, Quách Phi biết được việc này sau, cố ý dẫn tiến nàng chất nữ, lũ danh kêu Thái Loan, nghe nói sinh ra liền có điểm lành hệ ra, Quách Phi mang đến ta đã thấy, thực sự là cái xinh đẹp cô nương, lại có Quách Phi chi trầm tĩnh phẩm tính. Quách Phi chi chất nữ? Thầm Hoàng hậu cười rất có thâm ý, kêu Hoàng hậu làm chủ là được, tục ngữ nói trưởng tẩu vì mẫu, quý Thái Phi gần đây chỉ lo lễ phận, ngươi chọn lừa cũng là giống nhau. Đúng vậy Hoàng hậu cùng Thái Hậu xưa nay coi ăn ý. Hữu hồ Tề Vương đã từng là Thái Tử Chi Địch, vốn là muốn diện trừ cho sảng khoái. Mẹ chồng nàng dâu hai người tương đương coi ăn ý. Thẩm Thái hậu dục Lưu Thái tử phi ở phía trước hầu hạ, Hoàng hậu liền trước cáo lui. Đi phía trước, còn đối Lưu Anh Anh nói, cần phải hầu hạ hảo Thái hậu đương đương. Hoàng hậu vừa đi, Lưu Anh Anh rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thẩm Thái hậu liếc nàng liếc mắt một cái, bình lui mọi người mới nói, ta đã mệnh Thái y để vì ngươi trần trị, ngươi thả hảo sinh dưỡng thân mình. làm thái tử phi nhưng nhất định phải sinh hạ con vợ cả mới được đúng vậy lư oanh oanh lại lo lắng để phòng lên nhưng thẩm thái hậu là nàng ở trong cung duy nhất dựa vào nàng không thể không nghe hơn nữa trưởng tôn thị thật sự là kinh địch nàng rất được giang hạ vương thích nàng đã là thái tử lương đệ tương lai chỉ sợ thẳng bức nàng địa vị thấy lư oanh oanh trên mặt thay đổi thất thường thẩm thái hậu có chút thất vọng lúc trước chỉ là nghị thân càng thêm thân hoàng hậu cũng nói nàng hảo liền nói định rồi hiện giờ chẳng qua tùy ý gõ vài câu khiến cho nàng thất hồn lạc khách. trở về cung hoàng hậu nương nương phủ ngồi xuống hạ lại nghe nói quách phi muốn ý kiến nàng làm cái thủ thế cung nữ đem quách phi đón tiến vào quách phi vào cửa liền lập tức quỳ xuống nói hoàng hậu nương nương thần thiếp sợ là muốn cô phụ ngài tín nhiệm hoàng hậu ngồi dậy chuyện gì như vậy làm vẻ ta đây quách phi vội nói thần thiếp chất nữ thải luôn nàng nàng quách phi thật sự là khó có thể mở miệng hoàng hậu nhíu mày như thế nào nàng cùng tấn quốc công thế tử bị người đánh vỡ tư tình Thần thiếp minh đệ tuy rằng đè ép xuống dưới, chính là rất nhiều người đều thấy được. Tân quốc công vì biểu thanh ý, đã cùng thần thiếp vinh trưởng đành phải nói định rồi hôn sự. Hoàng hậu vô vô cái bản, các ngươi như thế nào làm? Việc này ta đã ở Thái Hậu trước mặt nói, hiện giờ nhưng thật ra ra chuyện này. Nàng gặp qua cái kia quách Thái Loan, tầm thường, căn bản không hề tâm cơ, lá gan cùng lão thử giống nhau tiểu, nàng cư nhiên cũng dám cùng người khác có tư tình, khó được là quách ra không muốn nữ nhi gả qua đi. Cho nên làm ra như vậy quỷ cây tới, để lưu tại kinh đô, này cũng đều không phải là không có khả năng. Không nghĩ tới quách da là gan hiện tại cũng lớn như vậy. Hoàng hậu không lên tiếng, quách phi càng là run như cầy sấy, không dám nhìn thẳng hoàng hậu. Thôi, ngươi đi xuống đi, ta đã biết. Hoàng hậu ý vị không do nói. Quách phi không dám nhiều lời, lập tức đi xuống. Nàng khẽ ngón tay, cười lạnh liên tục, rốt cuộc cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề, là quách ra người tự chủ trương. Vẫn là tề vương biết được tin tức bất mãn, cố ý sinh sự. Hoàng hậu mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi thực cố định, vô luận phát sinh sự tình gì đều vững như Thái Sơn. Một cái tề vương hôn sự ngày đó không có khả năng ảnh hưởng tâm tình của nàng. Nhưng nếu là quách ra sau lưng làm cái gì động tác nhỏ, vậy không chấp nhận được. Giờ ngạo nghỉ ngơi lên, liền thấy chắc cô cô tiến bảo nói, nương nương, nô tỉ mới vừa rồi hỏi tham qua, là quách phi muốn vì nhị hoàng tử sinh cao tương chi nữ, cao tương xưa nay vì visa sử dụng. Bản nhân môn sinh bạn cũ trải rộng thiên hạ, nàng tưởng liên hợp vi gia cũng không kỳ quái. Quách phi lớn mật như thế, buồn cung như thế nào không tin đâu. Chắc cô cô nhỏ giọng nói, kia cao tương chi nữ phía trước chính là vi huyền ngưng vị hôn thê. Nô tỳ nghe nói vi gia vẫn luôn tưởng cưới nàng vì con dâu, dung cô nương còn vì thế thương tâm quá. Cao gia chi nữ cũng là cái tâm khí cao, muốn gả nhị hoàng tử cũng không ngoài ý muốn, có lẽ gả cho nhị hoàng tử, còn có thể làm vi huyền ngưng vì váy hạ chi thần. Quách Phi tính toán cũng vẫn có thể xem là một cái hảo biện pháp a. Hoàng hậu nhíu mày, Ngọc Dung còn vì thế ghen. Nàng tự cho là trở thành hoàng tử phi liền cao Ngọc Dung nhất đằng sao? Hừ, nàng muốn thân phận, vậy cho nàng cái cao quý thân phận. Nói xong lời cuối cùng, con rảo hoa cười. Vậy thưởng nàng làm tể vương phi, dù sao tể vương cũng sống không được đã bao lâu, tuy là cao gia bạn cụ khắp thiên hạ, thì tính sao? Chương 68. Đai lưng canh một, Đai lưng canh một. dựa theo cái thẻ đưa năm lễ ngàn vạn đừng cho sai rồi vi huyền ngưng trở về thời điểm thấy ngọc dung đang cùng quản sự nói hắn còn kinh ngạc chúng ta năm nay còn muốn đưa năm lễ trở về sao lúc này mới tới mấy ngày a ngọc dung lại hứng thú bừng bừng nói đó là đương nhiên năm nay chúng ta thành hôn liền không phải tiểu hải tử thành đại nhân đương nhiên hết thể đều phải cùng đại nhân giống nhau a nhạ ngươi xem thanh châu bên này ra nhiều ta liền nhặt chút làm các nàng làm thành áo choàng còn muốn phần che tay Cấp công công cùng cha ta đều làm người làm loại này ra châu giày bó, dù sao ta nhận được đều có phân, như vậy mới không uổng công chúng ta ra tới một chuyến sao Hảo, là đại nhân. Hắn mang theo vẻ mặt thú vị nhìn Ngọc Dung, vẫy lui mọi người, mới ôm nàng đến chính mình trên đùi, vui đùa nói, mệnh ngươi ngày ngày ở thân thích nhóm trước mặt nói thay ta làm giày, ta giày đâu. Nay kẻ lừa đảo lại nói tiếp chính là một bộ bộ, hiện tại Hảo, cái gì cũng chưa nhìn đến. Ngọc Dung tắc hừ lạnh một tiếng. ta hiện tại nơi nào tới như vậy đại sức lực làm giày a chắc đế giày là muốn thực dùng sức ngươi nói ngươi có phải hay không cố ý ta đều mau sinh ngươi còn làm ta làm việc nặng dứt lời còn muốn đứng dậy dầu miệng đầy mặt không cao hứng vi huyền ngưng lập tức bồi cười ta nơi nào có cái kia ý tứ chính là cùng ngươi vui đùa một phen thôi nếu vui đùa ngươi như thế nào không thay ta làm áo lót ta hiện giờ áo lót đều xuyên không thượng các nàng làm đều không đủ xuyên Ngọc Dung lặng lẽ đem hắn tay kéo đến chính mình trước ngực. Vi huyền ngưng thanh khụ một tiếng, lại không nói lời nào. Hắn đây là bị người phản đem một quân, lại không hề biện pháp, đành phải thúc thủ chịu trói Ngọc Dung lúc này mới xin tha thứ, tiểu giam nhi, còn tưởng cùng ta đấu, thật là. Vi huyền ngưng còn muốn nói cái gì, chỉ nghe quản sự bên ngoài nói, lãnh phu nhân đông nhiên hôn mê bất tỉnh, lãnh cô nương tới cửa tới hỏi chúng ta trong phủ có hay không đại phu, tưởng thỉnh đại phu qua đi nhìn xem. Cứu người quan trọng. Làm đại phu qua đi một chuyến đi. Ngọc Dung lập tức nói. kia lãnh phu nhân ngày thường nhìn chính là sắc mặt vàng như nến, không hề huyết sắc, lại không yêu động, tâm tư cẩn thận. Này đại đa số người bệnh đều cùng tâm tình của mình có quan hệ. Huống hồ mấy ngày nay hạt đồ phu nhân cố ý vắng vẻ nàng. Tựa hồ là làm cấp Ngọc Dung xem, nàng vốn là nhát gan. Hiện giờ sợ là ở nhà chính mình càng nghĩ càng không qua được, thân thể cũng liền kém. Tục ngữ nói cứu người một mạng còn hơn xây bảy thác chùa. Ngọc Dung đối lãnh phu nhân tuy rằng giống nhau, nhưng là cũng làm không đến thật sự xem người đi tìm chết. Huống hồ hai người hiện giờ cũng không tồn tại cái gì người chết ta sống cục diện. Vì ra thỉnh đại phu đi theo. Này đại phu tự nhiên y thuật cao minh, qua đi nhìn nửa ngày mới trở về nói, không có việc gì, chỉ là tiểu ma bệnh. Ngọc Dung không tỏ ý kiến. Tới rồi ngày kế, lãnh phu nhân cùng nữ nhi lãnh lệnh nguyệt tới cửa trí tạ. Ngọc Dung thấy một mặt cũng không nói nhiều cái gì, nhưng thật ra lãnh lệnh nguyệt rõ ràng so nàng nương còn cường điểm. Biết chân chính nói lời cảm tạ, hôm qua nếu là là vi phu nhân, ta thật là hoang mang lo sợ, không biết như thế nào cho phải. Không cần khách khí, đều là quê nhà, cha ngươi cùng ta phu quân cũng là cùng thế hệ, nguyên bản cũng là hẳn là. Lãnh Lệnh Nguyệt thấy Ngọc Dung thường thường, thường sờ sờ bụng, biết trời giá rét này không hảo quấy rầy, toại cùng Lãnh phu nhân cáo tử, mai cho đến trở về nhà, Lãnh phu nhân mới đối Lãnh Lệnh Nguyệt nói, "Mới vừa rồi ngươi làm sao không cầu cầu kia vi phu nhân, có lẽ chuyện này liền thôi." lại nói tiếp lãnh lệnh nguyệt cũng là số khổ tuổi cũng không tính nhỏ vốn dĩ lãnh phu nhân mãn tâm mãn nhãn cho rằng nữ nhi có thể gả đến thân ra lúc này hạt đô phu nhân lại rốt cuộc không nhắc tới nàng không thể không lại lần nữa tới cửa tìm hạt đô phu nhân kia hạt đô phu nhân lại làm chi châu lục phu nhân tới xử lý kia lục phu nhân lại không phải cái thật thành người đem lãnh lệnh nguyệt làm bè tìm cái võ tướng hơn nữa kia võ tướng cùng chính mình nữ nhi thấy một mặt còn không có coi trọng lãnh lệnh nguyệt rốt cuộc ghét bỏ nàng ra thế thấp kém Lục phu nhân đương nhiên vô tâm thế lãnh lệnh nguyệt tìm như ý lang quân, nhưng lại có hạt Đô phu nhân an bài, lại làm ai nói một cái, Lãnh gia lại rất không hài lòng, kia gia đã muốn lệnh nguyệt vào cửa, lại bởi vì cùng hạt Đô phu nhân quan hệ, Lãnh gia không hảo cự tuyệt, như thế mới rằng co. Nương, ngài nói cái gì đâu? Ngài sẽ không cảm thấy nhân gia cùng chúng ta thỉnh đại phu, liền cảm thấy vi gia cùng chúng ta quan hệ hảo đi, kia vi phu nhân thế nào cũng sẽ không thay chúng ta xuất đầu. Lãnh Lệnh nguyệt xem rất rõ ràng, Lãnh phu nhân cũng có chút thất bại. Những việc này liền không phải Ngọc Dung Sở muốn suy xét, nàng hiện tại tháng càng lớn, liền càng không thoải mái, thường thường buổi tối lại đột nhiên chân rút gân, thậm chí là bụng cũng không thoải mái. Thân thể thượng tra tấn làm Ngọc Dung tâm tình có chút bực bội, càng không rảnh đi quản người khác sự tình. Năm Lễ Vi Huyền Ngưng kiểm tra thực hư một chút, phát hiện một quả thương màu nâu đai lưng, vốn dị hắn tưởng cho chính mình làm, lại ở năm Lễ nhìn thấy là cho cha hắn, Vi Huyền Ngưng có chút buồn bực, thậm chí có chút sinh khí. chẳng lẽ những người này tình so với hắn còn quan trọng hắn thật sự tưởng không rõ thậm chí có chút ghen, này đai lương hắn là nhìn ngọc dung thân thủ đánh bộ dáng làm vốn tưởng rằng là đưa cho chính mình thậm chí còn âm thầm chờ mong đã lâu nhìn nàng thường thường liền ở đây bởi vì như vậy hắn còn nhờ người đi giang nam định rồi một bộ xứng đôi xiêm y này xiêm y lìa đều mau tới rồi đai lương lại muốn tặng cho cha hắn cái này làm cho hắn như thế nào sao mà chịu nổi nhưng ngọc dung đem cái thẻ viết rất rõ ràng hãn tưởng lưu lại đều không thể để lại Này phân năm lễ thực mau liền đưa đến kinh đô vi ra là trước hết thu được vi lão phu nhân được đến nhiều nhất phần lớn cũng là chút tốt nhất ra còn có thanh châu đặc sản khắc phụ có ngọc dung làm đai buộc chán còn nạm khắc lại một khối bảo ngọc tin trung nói kia khối bảo ngọc chính là vi huyền ngưng tự mình tìm hỉ vi lão phu nhân lập tức liền mang ở giữa chán trần thị thấy vội khen nói rốt cuộc là tân tức phụ tay người hảo này đai buộc chán làm thật tươi sáng đường may cũng tinh mịt còn nạm bạch hồ biên lão phu nhân ngại thật là có phúc khí nay ngọc là huyền ngưng tuyển cô dâu nói hắn đi chọn mấy ngày đâu ta hiện giờ cũng hưởng tôn tử phúc vi lão phu nhân vui vẻ ra mặt mới vừa ngồi xong ở cứ còn hiện đây đà chu tử anh âm thầm nhíu môi đôi vợ chồng này đã đi ngàn dặm ở ngoài còn ở nơi này lấy lòng khoe mẽ nàng căn bản không tin vi huyền ngưng đối lao phu nhân coi trọng đến nước này hắn trừ bỏ đối chính mình ăn mặc xa hoa lãng phí ở ngoài đối người khác một mực không phải thực quan tâm Đại để là thoát ly đối vi huyền Ngưng Quan hoàn Chu tử anh đối vi huyền Ngưng càng thêm cảm thấy không mừng đương nhiên làm nàng càng không mừng sự tình là vi tướng tân buộc lại một cái đai lưng nghe nói là cô dâu cấp công công đưa Chu tử anh cũng có một cái nhưng nàng căn bản không thích kia nhan sắc cho nên cũng khinh thường với đeo nàng như vậy tuổi trẻ sao có thể sẽ mang cái loại này thương sắc đai lưng rõ ràng chỉ là Dương Ngọc Dung lấy lòng vi tướng làm cho nàng có lẽ đều là nha đầu làm Chu tử anh không nghĩ làm vi tướng đeo Cho nên nói, này đai lưng không bằng trước gỡ xuống tới, chờ thêm năm lại mang. Dù sao đến lúc đó phóng nhà kho cũng khó tìm, vi tướng cũng sẽ không cự tuyệt nàng loại này việc nhỏ. Lại không nghĩ rằng vi tướng nói, không cần, liền xứng cái này đi, này liền rất không tồi. Ta niên thiếu khi yêu nhất hải đồng thành đặc biệt là bạch miệng, không từng tưởng cô dâu thế nhưng tay như thế xảo. chu tử anh khi ngứa răng này dương ngọc dung nàng thật đúng là hảo tâm tư. Lệ, chương 69, thư phòng, canh hai Thư phòng, canh hai. Ngọc Dung đưa năm lễ đương nhiên nhà mẹ đẻ cũng có phần, Chu thị cầm ra lông áo choàng một chút liền vui mừng thượng, còn đối nha đầu nói, cái này nhất định phải thay ta hốt hảo, chờ tiến cung ngày đó xuyên. Ngọc Dung tâm ý ta không thể lãng phí, nàng tuy rằng không ở trong kinh, nhưng ta nếu lúc nào cũng ở nương nương trước mặt lúc nào cũng nhắc tới, cũng luôn là tốt. Nàng liên ước gì hoàng hậu nương nương xem ở dương triệu phân thượng có thể nhiều quan tâm chính mình nữ nhi một chút, đến lúc đó cũng hảo từ thành châu triệu hồi tới. Nhớ tới nữ nhi ở kia nơi khổ hẳn còn nhớ rõ chính mình, chu thị liền cảm động. Phu nhân cũng đừng quá lo lắng tiểu thư, muốn nô tì nói cô ra là người nào a, đến lúc đó khẳng định sẽ làm tiểu thư quá thượng hảo nhật tử, tiểu thư lại có này đồng cam cộng khổ tình nghĩa ở, ngày sau chẳng phải là càng tốt. chu thị nghe người khác nhắc tới con rể, liền không còn có cái loại này vui sướng chi tình, này con rể mới nhìn là không tồi, nhưng hắn đối nữ nhi ảnh hưởng quá sâu, đặc biệt là ngọc nhu chết càng làm cho chu thị cảnh giác. Nữ nhân liền không thể quá vì nam nhân suy nghĩ, đau lòng nam nhân chính là nữ nhân bất hạnh bắt đầu. Nam nhân có cái gì hảo tâm đau, tạ quân tắc làm bộ làm tịch còn nói cái gì vì Ngọc Nhu ba năm không cưới, thật là giả nhân giả nghĩa, nếu không có là hắn ở bên ngoài làm bừa làm loạn, Ngọc Nhu cũng sẽ không đến loại này bệnh, liền càng thêm sẽ không chết trước như vậy không được sống yên ổn, thậm chí còn lưu lại như vậy tiểu nhân hài tử. Hừ, ngắm lại cũng cảm thấy thật là buồn cười. Ngọc Dung bên này là không có nghĩ tới năm lễ cũng gặp phải nhiều như vậy nhàn sự nhi, nàng ngáp một cái, đang ở ăn canh gà mì ngân ti, canh gà mùi vị thực đùng, mì ngân ti tế nhuyễn thực, thực hợp nàng khẩu vị, một chén ăn xong liền canh đều uống không còn. Nàng ăn xong rồi, lại thấy vi huyền ngưng không biết sao lại thế này, sắc mặt còn không phải rất đẹp, một chén mì đều chỉ chọn mấy khẩu, thường thường nhìn nàng, giống như còn có điểm muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Chính là ngươi không muốn ăn này mặt, làm các nàng đổi loại liền thành. Vi huyền ngưng rồi lại vùi đầu ăn lên. Ngọc Dung lôi kéo hắn tay háo, rốt cuộc như thế nào làm? Ta phát giác ngươi mấy ngày này luôn là muốn nói lại thôi quái quái. Không có việc gì, ta không có việc gì. Vi huyền ngưng biết Ngọc Dung là cái tâm địa thiện lương người, nếu hắn nói ra, nàng khẳng định sẽ đi làm, nhưng như vậy lại tốn nhiều chuyện này à, nàng lại mang thai, hắn nhưng luyến tiếc nàng làm lụng vất vả. Nhưng Ngọc Dung lại biết, càng là nói như vậy liền càng có việc, nàng vẫy lui hạ nhân, mới nghiêm túc nói, ngươi nói cho ta sao. Chẳng lẽ ngươi hiện giờ có cái gì phiền lòng sự, ta đều không xứng nghe xong sao. Vi huyền ngưng vội vàng nói, thật không có việc gì, chỉ là một chút việc nhỏ thôi, ngươi không cần như vậy để ở trong lòng. Chuyện của ngươi với ta mà nói không có việc nhỏ. Nàng nghiêm túc nhìn hắn, màu hổ phách trong mắt lộ ra đều là nồng đậm quan tâm. Cái này làm cho vi huyền ngưng có chút không chỗ dung thân, rõ ràng ngọc dung mỗi ngày dưỡng thai cũng đã đủ vất vả, lại còn phải vì hắn mà phiền nhiễu, lại nói tiếp hắn là thật sự có chút không săn sóc người. Khó được hắn trầm mặt lên, Ngọc Dung không khỏi vội la lên, ngươi không nói, ta đây hôm nay đều ngủ không được, ngươi là biết đến, ta luôn là nghĩ ngươi nha. Thấy nàng này phúc đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế bộ dáng, Vi huyền ngưng mới lắp bắp nói nói ra, ta thấy ngươi phía trước theo đai lưng, còn tưởng rằng là theo cho ta, cho nên còn từ Giang Nam định rồi xem ý đi tới, không nghĩ tới là cho cha ta. Ai nha, nguyên lai like là bởi vì chuyện này a. Ngọc Dung liền cười, vậy ngươi như thế nào bất đồng ta nói a. ta đưa cho công công là bởi vì hắn là trưởng bối A, lại muốn đưa năm lễ, cho nên mới tinh tế thế. Nàng tổng không thể nói cha ngươi hiện tại có tiểu nhi tử, ta sợ ngươi thất xuống đi, này cũng không phải không thể nào. Một gái nhi tử lớn, hàng năm bên ngoài, tiểu nhi tử lại tại bên người, còn có tiểu thê ở bên, thực dễ dàng di tình. Cho nên nàng gái đúng chông ngứa, vừa lúc tuyết bạch cố ý đầu nhập vào nàng, tuyết bạch lại là chúc ma ma cháu gái, biết đến so trong tưởng tượng còn nhiều. Ngọc Dung rất dễ dàng liền hoàn thành cái kia thêu có hải đồng thanh đai lưng. Chính là không nghĩ tới Vi Huyền Ngưngen, nàng toại hướng nói, khi đó cùng ngươi thành hôn, làm hảo chút đeo túi tiền dây đeo, cũng không như thế nào gặp ngươi mang, ta cho rằng ngươi không thích, nếu ngươi thích cái loại này đai lưng, liền chờ ta rảnh rỗi làm đi. Lời này là nhắc nhở Vi Huyền Ngưng, hắn không phải không đeo ngọc dung làm túi tiền, mà là hắn mặc quần áo từ trước đến nay đều là trên dưới phối hợp phi thường thỏa đáng, thả trong nhà tú nương thêu hắn đều thường xuyên chứng mắt. Càng miễn bản là lúc ấy còn thượng xem như người ngoài Ngọc Dung thề Ngươi không cần làm, ta chính là thuận miệng nhắc tới. Nga, đúng rồi, ngươi không phải hỉ đọc sách sao. Mấy ngày nay nhà môn đã nghỉ tắm gội, muốn ăn tết, ngươi nếu là muốn nhìn cái gì thư, có thể trực tiếp đi lấy. Giống nhau thư phòng trọng địa, mặc dù quan hệ lại hảo, Ngọc Dung cũng rất có đúng mực cũng không đơn độc đi vào. Nàng đương nhiên biết chính mình thân phận, trừ phi vi huyền ngưng cho phép nàng tham dự nàng mới có thể tham dự. Tựa như kia tụng thánh thơ cần phải là hắn xem qua mới được, chính mình không thể chủ động đi thám thính chuyện của hắn. Rốt cuộc dương ra cùng Vi ra không lớn đối phó, liền càng cần nữa chú ý cái này đúng mực. Hiện giờ Vi huyền ngưng cho phép chính mình đi thư phòng, hẳn là chính là đem nàng đương người một nhà nhìn. Nàng cười nói, ân ta đã biết, vào đông nhàm chán, ta nếu có rảnh liền sẽ đi nơi đó, kia còn đa tạ ngươi. Rốt cuộc thông thuệ, hắn nói cái gì nàng vừa nghe liền đã hiểu. Cuối năm cuối cùng một phong đưa tới cấp tin nói, cao san như bị đính hôn cấp tề vương làm chính phi vi huyền ngưng thu được tin khi nhìn thoáng qua liền đặt ở một bên chuyện này cư nhiên dễ dàng như vậy liền làm thành nhưng cũng đem quân cờ động chuyện này liền tính là thành toàn cao ra đi chỉ là không nghĩ tới ngọc dung ở hoàng hậu nương nương trong lòng địa vị như thế quan trọng cao gia chính đại hỷ quách gia ghét bỏ tề vương địa vị không xong cao gia nhưng không chê tổng so vì nhị hoàng tử chắc phi cường cao tương cùng phu nhân đều thở dài nhẹ nhõm một hơi huống hồ cao san như tuổi thật sự không nhỏ Bởi vì vi ra sinh sôi ngao ngần ấy năm, rốt cuộc bị hoàng hậu tứ hôn, cao phu nhân thực vì nữ nhi cao hứng. Ngày mai nương mang theo ngươi tiến cung tạ ơn, đây là thánh thượng tứ hôn, ngươi ngày sau nhưng chính là tề vương phi. Cao san như trên mặt lại vô bi vô hỉ, nữ nhi đã biết. Cao phu nhân còn lại nhải nói, ngươi đã hai mươi có một, tề vương so ngươi tiểu vài tuổi, vào cửa phải mau chút hoài thượng, ngươi nhìn xem Tia dương thị vào cửa sau, Vi lão phu nhân còn cất nhắc ngươi đâu, nhưng hài tử một hoài A. Ta hôm qua qua đi visa, lôi kéo ta nói không ít Dương Thị lời hay. Tính tính nhật tử, nàng đều mau sinh đi. Cao San Như đột nhiên hỏi nói. Ân Cao San Như cười nhìn về phía phương xa, này liền hảo, này liền hảo. Có lẽ, ngày sau huyền ngưng đều sẽ không lại nhớ rõ nàng đi, như vậy, cũng hảo. Những cái đó chuyện quá khứ liền qua đi đi, người tổng phải hướng trước xem, Dương Thị là hoàng hậu chất nữ, phụ thân lại là hoàng hậu cận thần, người cũng là thông tuệ xinh đẹp, so với thất thế cao gia. dương ngọc dung đích sắc càng xứng thượng huyền ngưng chương 70 sinh canh một sinh canh một bởi vì cao san như muốn vào cung ý kiến hoàng hậu cô ý đem quý thái phi vi thị cũng thỉnh lại đây còn cô ý nói cao gia lại nói tiếp cũng là hoa dương danh môn, nhà gái sinh mạo mỹ lại tài tình xuất chúng quý thái phi nói vậy trước kia cũng là gặp qua ngày sau có nàng làm bạn nói vậy ngài ở đất phiên cũng sẽ không tịch mịch quý thái phi thầm nghĩ thật là trước khác nay khác cũng Muốn nói trước kia Hàn Vương Phi nào dám như vậy cùng nàng nói chuyện, hiện tại sống sờ sờ đem chính mình lập tức thuộc đối đãi, nói chuyện thực không khách khí. Nhưng từ xưa được làm vua thua làm giặc, thua phải nhận. Nàng cười nói, này còn muốn đa tạ Hoàng hậu ý tốt. Hoàng hậu giơ tay, ta vì tề vương trường tẩu, vốn cũng là ta nên làm. Chỉ cần Quý Thái Phi không trách ta là được. Quý Thái Phi lại như thế nào sẽ nói cái gì, nhân vi giao thất ta vì thịt cá, chỉ có mặc kệ nó thôi, này Hoàng hậu nhưng đều không phải là Thẩm Thái Hậu. Còn lúc nào cũng muốn mặt, nàng chính là có tiếng tàn nhẫn hạng người, liền hoàng đế đều lúc nào cũng nghe nàng, hướng chi chính mình. Nhưng quý thái phi sắc thật đối cao san như thực vừa lòng, này nữ tử đoan trang đại khí, rất có quan lại mãn kinh hoa hảo mệnh bộ dáng, nghiên thiếu khi tuy rằng lịch ngợm nhưng hôm nay hành tung rộng lượng, này đã là người rất tốt tuyển. Cao tương hiện giờ tuy rằng không có được đến trọng dụng, nhưng rốt cuộc môn sinh bạn cũ đông đảo, ngày sau chưa chắc liền thật sự không có lên một ngày. Thân phụ huệ tiểu nữ bái kiến hoàng hậu nương. nương. Quý thái phi nương nương, cao phu nhân cùng cao san như quỳ xuống thỉnh an. Hoàng hậu cười nói, mau chút đứng lên đi, ngươi khuê nữ ta vừa thấy liền thập phân thích, khí chất cao hoa, không hổ dục chất danh môn A. Cũng không ngủng công làm xứng tề vương, tề vương mãi hoàng thượng thân đệ đệ, hoàng thượng đã lễ bộ cùng tông nhân phủ bàn tề vương phi của hồi môn, bực này kim ngọc lương duyên, thật sự là tề vương chi phúc A. Ca. Cao phu nhân tự nhiên là cảm tạ lại tạ. Như thế cao gia mẹ con cảm tạ ân, liền chuẩn bị gả hướng tế mà. Việc này định ra, lại vô đổi ý ngày, hoàng hậu cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thiên hạ người đều bị trải qua sinh lão bệnh tử, tuy là Ngọc Dung cũng là như thế, hôm nay nàng đang cùng vi huyền ngưng cùng nhau ăn cơm, bụng đông nhiên liền căng thẳng, nàng đại khái biết chính mình là muốn sinh. Huyền ngưng ca ca, ngươi mau chút kêu bà đỡ đến đây đi, ta ước chừng là muốn sinh. Vi huyền ngưng buồn ở ăn cơm tay mềm nũng, chiếc đuối liền rất xuống dưới. Bốn phía nha hoàn so với hắn phản ứng nhanh chóng. Bích Đào Càng là cùng tịch mai kết phường đem Ngọc Dung giá đến trên giường tới, Lê Nhụy đi ra ngoài bên ngoài thỉnh bà đỡ, trong lúc nhất thời, phản phất mọi người đều cắt tư này trước, gọn gàng ngăn nắp. Hắn thậm chí còn bị người đẩy đi ra ngoài, nghe nói là nam nhân không thể ở phòng sinh. Tuy rằng sớm đã đoán trước sinh hài tử sẽ đau, nhưng Ngọc Dung lại trải qua một lần, vẫn là cảm thấy thống khổ, nàng dáng người tinh tế, xương hông cũng không khoan, sinh hài tử lên rất đau. cái loại này đau đại khái gần đây tiểu nhật tử đau đớn càng đau thượng gấp 10 lần chi số a nàng vẫn là nhịn không được kêu một tiếng nghe ở bên ngoài vi huyền ngưng lập tức vọt tiến vào ngọc dung giống như còn chưa bao giờ như vậy quá sắc mặt vàng như nến trên trán toàn bộ là hãn môi ở phát run hạ thân vài cái bà đỡ nhịn vi huyền ngưng tay chân tức khắc lạnh lẽo ngọc dung dung dung ta tới không có việc gì hắn gắt gao nắm lấy tay nàng ngọc dung xem là hắn tới tay bị nắm ấm lên Nàng suy yếu cười, bà đỡ nhóm vội vàng nói, đại nãi mãi còn cần dùng sức ca, nhìn đến đầu, ngài mau chút dùng sức, đối hít sâu một hơi, lại dùng lực. Ngọc Dung thật sâu hút một ngụm, gắt gao nắm lấy vi huyền ngưng tay, đi xuống thi lực, chỉ nghe được có cái gì từ phía dưới hoặc ra tới, nàng nghe được bên thai có người nói xinh xinh, nàng mới hư thoát hôn mê bất tỉnh. Chưa bao giờ có một ngày, vi huyền ngưng như vậy rõ ràng biết nữ nhi ra không dễ, sinh hài tử không dễ, bà đỡ nhóm ở một bên dịu rít thảo thưởng. hắn đều không hề hứng thú làm thuộc hạ an bài. Bà đỡ nhóm còn cảm thấy kỳ quái, đại công tử đây là làm sao vậy? Đại nãi ngoại sinh nhi tử, buồn hẳn là vui mừng nhất sự tình, như thế nào ta thấy trên mặt hắn không có gì cao hứng thần sắc. Mặc kệ nó, tiền thưởng phong phú liền thành. Cũng là, bất quá đại công tử này vẫn luôn canh giữ ở đại nãi nãi nơi đó cũng không gọi hồi sự nhi, nam nhân sao có thể ở phòng sinh. Hư, đừng nói nữa. Cách mấy cái canh giờ, vi huyền ngưng thúc dục đại phu khai phương thuốc Hán tự mình uy dược cấp hôn mê ngọc dung thế nàng lau trên trán chảy ra mồ hôi nhìn ngọc dung thậm chí một bức đều không muốn rời đi lê nhụy còn muốn khuyên đại công tử chúng ta ở chỗ này hầu hạ liền thành nơi nào muốn ngại ở chỗ này thủ dựa sạch hạ thể ác lộ còn phải thế đại mãi mãi trà lau thân thể này đó các nàng nha đầu phải làm đại công tử ở chỗ này nhiều không hảo a lại nghe vi huyền ngưng nói không cần ta tới an bài là được các ngươi muốn làm cái gì chỉ lo cùng ta nói Lê Nhụy lắp bắp cử tuyệt nói, đại công tử, bực này dơ bẩn việc như thế nào có thể làm phiền ngài động thủ. Cái gì kêu dơ bẩn việc, Ngọc Dung sự tình với ta mà nói đều không phải là là dơ bẩn việc. Hắn cách làm không chỉ là Lê Nhụy khiếp sợ, liền Ngọc Dung của hồi môn nha đầu bích đào cũng quên, đại công tử, ngài như vậy, chính là chúng ta đại nãi nãi tỉnh lại, cũng đều sẽ ngượng ngùng. Vi huyền ngưng nhàn nhạt nói, vậy không cần nói cho nàng, các ngươi những người này nơi nào có ta chiếu cố tận tâm. Hắn này đôi tay từ sinh hạ tới liền chưa từng có hầu hạ quá người khác, đầu một hồi hầu hạ Ngọc Dung cư nhiên ra dáng ra hình, đáng tiếc Ngọc Dung vẫn luôn ngủ, chờ tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy trên người không có cái loại này dính nước cảm, đặc biệt thoải mái thanh thân. Bích đào là đầu một cái phát hiện Ngọc Dung tỉnh lại, nàng kinh hỉ nói, lại nãi nãi, ngài nhưng cuối cùng tỉnh lại, nô tì làm nhũ ngô ôm tiểu thiếu gia cho ngài nhìn một cái, tiểu thiếu gia sinh nhưng hảo. Huyền ngưng ca ca đâu? Ngọc Dung lại dẫn đầu hỏi vi huyền ngưng. Bích Đào liền cười trộm, chúng ta đại công tử ở mép giường thượng thủ ngài vài thiên, lúc này mới trở về, nói là đi đổi kiện siêm ý lại qua đây. Ngài không biết ta, mấy ngày nay chính là đại công tử một người hầu hạ ngài, liền kia ác lộ đều. Thật vậy chăng? Ngọc Dung có chút thất vọng, lại có chút kinh hỉ, còn nhỏ nhỏ giọng hỏi Bích Đào, kia hắn có hay không cảm thấy thực ghét bỏ a? Nàng căn bản cũng chưa nghĩ tới Vi Huyền Ngưng sẽ làm được tình trạng này, giống như hắn đối nàng ái cũng quá trầm trọng chút đi. Đặc biệt là làm một cái như vậy người thích cái đẹp, mấy ngày không đổi quần áo hầu hạ nàng, nàng mị lực thật sự lớn như vậy sao? Đại công tử hầu hạ ngài thời điểm, bọn nô tỳ toàn bộ đều đi ra ngoài, không biết. Nhưng là, bích đào cười nói, nếu ghét bỏ nói, đại công tử khẳng định đã sớm đi rồi. Vậy ngươi hiện tại đem hương cao lấy đến đây đi, ta cảm thấy trên người vẫn là có xú vị, nhanh lên, đợi chút huyền ngưng, ca ca liền phải tới. Cô gái nhỏ, ngươi cười cái gì, nhanh lên đi nha. ngọc dung sốt ruột thực sợ vi huyền ngưng lập tức tới bích nào bất đắc dĩ đi trang điểm hộp lấy hương cao nàng tổng cảm thấy không thích hợp nhưng không biết không đúng chỗ nào nhi đắp lên trang điểm chắc, mới phản ứng lại đây tiểu thư sinh xong hài tử tỉnh lại việc đầu tiên không phải hẳn là xem tiểu thiếu ra sao như thế nào muốn tìm này đồ bỏ hương cao chương 71 khác biệt canh 2, khác biệt canh 2. vi huyền ngưng đổi chính là số tiền lớn ở giang nam đính làm siêm y dì hề. hắn mấy ngày nay đều quên dâng hương tắm ngội khó được nghe đại phu nói ngọc dung thật sự muốn tỉnh lại hắn mới thay đổi một thân tóc mới vừa vắt khô hắn rối tung liền tới ngọc dung nơi này không nghĩ tới tiểu cô nương chính đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm hắn vi huyền ngưng vội quan tâm nói thế nào thân mình có phải hay không thực không thoải mái vất vả ngươi ta chưa bao giờ nghĩ tới sinh hải tử như vậy thống khổ ngọc dung ngươi thân mình nhỏ yếu về sau không bao giờ tất sinh dù sao chúng ta đều có nhi tử hảo sao ngọc dung nhìn một bên lê nhụy không mặt mũi nói chính mình đồng ý, còn giả ý khuyên nhủ huyền ngưng ca ca, không thể nói như vậy, chúng ta thuận theo tự nhiên. Dứt lời, còn xử cái ánh mắt cấp vi huyền ngưng. Vi huyền ngưng hiểu ý, vội đối lê nhụy mấy cái nói, các ngươi thế đại nãi nãi an bài đồ ăn đi, ta cùng nàng muốn nói lời nói. Đúng vậy, đại bọn hạ nhân lui ra, Ngọc Dung mới chui vào trong lòng ngực hắn, trong lòng ngực hắn hảo ấm áp, lại đặc biệt hương, nàng thật sâu hút một ngụm, mới nói, ta cũng chỉ tưởng sinh một cái, bụng đau quá. Đau liền khóc ra tới được không? Hắn thấy nàng ở phòng sinh rất là kiên cường, rõ ràng đều đã rất đau, lại còn vẫn luôn chịu đựng, nhiều nhất chỉ là kêu ra tới. Có thể khóc. Vi huyền ngưng lại mãn nhãn đau lòng nhìn nàng. Ngọc Dung cắn môi dưới, vô tội lắc đầu, nàng là thật sự nhịn xuống, hơn nữa không nghĩ khóc, tuy rằng lúc ấy rất đau, chính là có thể được đến hắn như vậy, trịnh trọng như vậy tốt đãi nàng, này hết thể đều đằng giá. Nàng nghiêng đầu, còn tưởng an ủi hắn, ta không khóc. Bởi vì hiện tại tuy rằng có điểm đau, nhưng còn có thể chịu đựng nông nỗi. Ngược lại nàng rất sợ hắn làm sợ, ngày sau hành phòng sự đều sẽ co bóng ma, nghe nói có một lần một nam tử thấy phụ nhân sinh sản, từ đây không bao giờ tưởng chạm vào phụ nhân. vi huyền ngưng quát quát nàng cái mũi, ngươi cũng quá hiểu chuyện, như vậy ta càng đau lòng. Hắn gắt gao ôm nàng, vẫn luôn vô nàng bối, cùng hống em bé giống nhau. Ngọc Dung ở bất chi bất giác chung đều cảm thấy chính mình không có như vậy tàn nhẫn. Thậm chí hảo chút thời điểm tâm địa mềm dối tinh rối mù, đặc biệt là nhìn đến chính mình hài tử thời điểm. Mới mấy ngày công phu, tiểu gia hỏa liền hồng ra đổi thành trắng nón làng da hắn tóc máu rất dài, đôi mắt nhắm ăn mãi, vừa thấy kính nhi liền rất đại, ngọc dung xem hắn cái này tiểu bộ dáng liền nhớ tới vi huyền ngưng, nhịn không được ảo tưởng vi huyền ngưng khi còn nhỏ có phải hay không cũng là như vậy đáng yêu. Nàng cùng vi huyền ngưng ở niên thiếu khi cũng không nhận thức, hắn là như thế nào nghịch ngậm như thế nào vui sướng nàng cũng không biết. nhưng nàng cùng hắn có cái này tiểu hoa nhi tiểu hoa nhi có lẽ tựa như hắn tiểu lang quân sinh thật là đẹp mắt tuyết bạch nhìn đều phảng phất nhìn đến ngày sau thịnh hành kinh đô nhân vật rốt cuộc cha mẹ đều rất đẹp hai tử tổng sẽ không kém ngọc dung ôm vào trong ngực dùng chính mình mặt dán dán hài tử thịt khuôn mặt trong lòng càng thêm thỏa mãn ở cứ trong lúc nàng liền ở điều trị thân mình còn ái mộ tuổi trẻ trong nhà hạ nhân hầu hạ thích đáng vi huyền ngưng càng là khó được săn sóc cái này làm cho ngọc dung càng thêm thoải mái lê nhụy chờ một chúng hạ nhân liền đối ngọc dung càng tôn sùng rốt cuộc đại mãi mãi có thể được đến đại gia như vậy thỏa đáng chăm sóc tại hậu trạch trung nữ nhân địa vị đều là dựa vào nam nhân sùng ái người đây là cố ý cấp đại mãi mãi ngao tuyết bạch thấy lê nhụy đang ở ngao trẻ không khỏi cảm thấy buồn cười lê nhụy tự nhiên cũng có chút hảo thủ nghệ nhưng là nàng tổng ở đánh giá hiện giờ thấy đại mãi mãi được sùng ái lập tức liền lượng ra bản thân bài Lê Nhụy đối tuyết bạch rất có một loại người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám cảm giác, nàng nghiêm túc ngao kia tiểu bình trẻ, thực tự nhiên nói, trước kia đại công tử chỉ đối cao cô nương chắt quá đèn màu, cùng nhau túi huỳnh đêm độc, nhưng những cái đó đều là làm thú vị, đâu giống hiện tại, hắn như vậy kiêu ngạo người, như vậy dơ bẩn sự tình đều nguyện ý làm. Kỳ thật làm những cái đó phong nhã sự tình, Lê Nhụy cảm thấy vi huyền ngưng làm thực bình thường, bởi vì hắn vốn chính là cái cực kỳ phong nhã người, nhưng là làm dơ bẩn sự lại là khó được. từng nhớ rõ cao cô nương khi còn nhỏ nghịch ngợm một hai phải nướng lộc bô còn lôi kéo ngụy công tử cùng đại công tử cùng nhau nướng ngụy công tử nhưng thật ra khó được hảo tính tình nhưng đại công tử cũng không là ghét bỏ dơ bẩn không muốn ăn cao cô nương làm nướng lộc bô còn nói cái gì kia khói bụi nhảy quá cao chính là lại thế đại mãi mãi rửa sạch thân mình ấy vật nàng nếu là còn không rõ chẳng phải là thật sự chính là ngốc tử thanh châu ở mối chính thượng cải cách rất nhiều này cố nhiên lợi cho nào đó tư mối lái buôn cải tà quy chính Nhưng là cũng xúc động tới rồi đại tư mối lái buôn ích lợi, có người thu tay lại, có người lại là muốn làm một đám kinh sợ một chút này mới tới không hiểu chuyện nhi quan lại. Bọn họ những người này làm này hào nghề nghiệp, đồ chính là lá gan đại, trong chảo dầu vất tiền, lá gan nhưng không phải đại sao. bà ngươi là ai chống đỡ người khác tài lộ, đó chính là thấy thần sát thần, thấy phật sát phật. Trăng tròn ra tới, năm đã qua xong rồi, thanh châu bên trong thành cũng khôi phục dị vãng náo nhiệt, ngọc dung hơi đấy đà một ít, nàng là mỗi ngày ở trên giường. Giai đoạn trước còn hảo, hậu kỳ toàn bộ là uống bổ dưỡng dược, còn có các loại đầu bếp nhóm biến đổi pháp nhi làm mỹ thực, làm nàng nhịn không được liền ăn nhiều. Thế cho nên năm trước siêm y gì đều xuyên không được, còn phải sửa lại, cái này làm cho Ngọc Dung có chút thất bại. Nàng nhịn không được cùng vi huyền ngưng làm nụ nói, ngày mai tảo phu nhân bên kia nói năm sau mời ta đi phòng trà, nhưng siêm y đều nhỏ, ngươi ngày mai nhưng không cho kêu phòng bếp người chuẩn bị cho tốt ăn cho ta. Ngốc cô nương, ta cảm thấy liền không mập, nhạ một chút liền bế lên tới hắn lập tức liền chặn ngang bế lên nàng ngọc dung cũng buồn cười nhưng hắn làm bộ muốn vứt bỏ nàng thời điểm nàng nhịn không được câu một chút hắn cổ vi huyền ngưng cười một chút buổi tối trở về bồi ngươi lạp ngọc dung biết mấy ngày nay hắn nhẫn có bao nhiêu vất vả vi huyền ngưng gật đầu vẫn là chiếu trước kia đi tảo ra như vậy điểm tùy tùng qua đi ngọc dung rốt cuộc không phải vi huyền ngưng đi ra ngoài hộ vệ cũng ít rất nhiều nàng tự giác đi tảo ra đi chính là náo nhiệt đường phố Vẫn là không nghĩ tới những cái đó mới lái buôn lá gan như vậy lại Hôm nay bồi nàng ra cửa mấy cái nha đầu còn để lại hai cái ở nhà, rốt cuộc bởi vì trong nhà nhiều cái tiểu chủ tử. Ngọc Dung cùng Vi Huyền Ngưng không muốn lại mua người dùng, cho nên người cũng không nhiều lắm. Vi Huyền Ngưng đưa Ngọc Dung lên xe ngựa thời điểm còn nói, sớm chút trở về a Phía trước thật náo nhiệt nha, tế đều tế bất động. Bích Đảo cười nói, Ngọc Dung gật đầu, vậy từ từ đi, dù sao là đi tảo ra cũng không phải đi bên nhân gia. Chờ đến khơi thông khi, xe ngựa lại lần nữa giá lên, Ngọc Dung lại phát hiện lái xe người giống như không phải nhị quản sự, nhị quản sự lái xe cực ổn, cũng không từng như vậy, chạy lên giống như bỏ mạng đồ đệ giống nhau. Nàng đã ý thức được không đúng rồi, nhưng lại không thể rút dây động rừng, ai biết lái xe chính là người nào a? lặng lẽ đem trên người túi tiền nắm chặt cái tiếp theo, ở cùng bọn nha đầu trạng nếu không có việc gì chuyện trò vui vẻ thời điểm đi xuống ném đi. Chương 72 Tuấn tình tuân tình Rốt cuộc là người nào đống nhiên bắt cóc chính mình đâu. Hơn nữa có thể lặng yên không một tiếng động giải quyết rứt các nàng kia mấy cái hộ vệ còn không phát ra tiếng vang, nay khẳng định không phải người bình thường. Hiện tại hoàn toàn không thể rút dây động rừng, xe ngựa là càng đi càng thiên, mới đầu bọn nha đầu còn nói nói rớt cười, sau lại đều nhận thấy được không thích hợp. Ngọc Dung nhỏ giọng nói, hiện tại đừng lên tiếng, ta đảo muốn nhìn bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì. Lê Nhụy cùng tuyết bạch nơi nào gặp qua loại này cảnh tượng, các nàng tuy rằng là nha đầu. nhưng là sinh trưởng với visa như vậy nhất đảng phú quý nhân gia, ra mặc dù ở thanh châu như vậy hẻo lánh địa phương cũng là ở tại quan nhà, chưa bao giờ gặp được cái gì nguy hiểm nhưng thấy ngọc dung như vậy chấn định các nàng cũng chấn định một chút đại nói mãi chúng ta sẽ không có việc gì đi đại công tử đối đại nói mãi như vậy hảo khẳng định sẽ nghĩ cách nghĩ cách cứu viện đặc biệt là lê nhụy nhất tin tưởng vi huyền ngưng khẳng định biết hắn sẽ đến cứu các nàng dù sao chỉ cần có sở cầu các nàng liền sẽ tồn tại đi ra ngoài. Lại thấy Ngọc Dung như mày, bọn họ muốn giết chúng ta, thậm chí vứt sắc với dã ngoại, như vậy tới kinh sợ toàn bộ Thanh Châu. Từ xưa người chết vì tiền chim chết vì mồi, về sau quan viên nói vậy cũng không dám dễ dàng lúc đích. Tuy rằng thủ đoạn cực đoan, nhưng là cực có hiệu quả. Mấy cái nha hoàn lo sợ bất an, tuyết bạch dọa không khỏi hỏi, chúng ta đây hôm nay. Có lẽ chúng ta hôm nay liền phải thấy Diêm Vương. Nay cũng không có gì hiếm lạ. ngọc dung thậm chí cảm thấy những người này tuyển nhật tử thật tốt quá ai có thể nghĩ đến đi rồi vô số lần nháo sự thượng sẽ không tiếng động không thôi bị người cấp đường đối với chết nàng vẫn luôn thực bình tĩnh bởi vì nàng tổng có thể gặp giữ hóa lành bích đào thật sâu nhìn ngọc dung liếc mắt một cái đẩy nàng nói tiểu thư ngươi mau chạy đi ta đem ngươi từ phía sau đẩy ra đi ngươi liền chạy nhanh chạy đi hắn như vậy bay nhanh xe ngựa thiếu một người là phát hiện không được gì đó nàng từ nhỏ bạn ngọc dung lớn lên Là đi bước một nhìn nàng trở thành hiện tại visa phu nhân, nàng đã chết không tính cái gì, nhưng tiểu thư vừa mới sinh hài tử, không thể liền như vậy đã chết. Ngọc Dung không dự đoán được cái này thời điểm bích đào cư nhiên nhảy ra ngoài, kiếp trước bích đào ở nàng tiến vương phủ phía trước liền làm xứng ra hạ nhân, lúc trước nàng hạ nhân đều là hàn vương phi ban thưởng. Không nghĩ tới cái này nha đầu như vậy trung tâm. Nàng cười nói, không có việc gì, này bốn phía võ ngựa hy vang, chúng ta đã sớm bị vây quanh. Mặc dù ta xuống xe ngựa cũng trốn không thoát, còn không bằng từ từ xem. Tiểu thư chính là có lương sách. Hư, ngươi yên tâm đi. Ngọc Dung nhìn bích đảo, trấn an vô vô tay nàng. Luôn luôn ổn trọng hào phóng bích đảo cư nhiên mặt đỏ, không vì cái gì khác. Liền vì Ngọc Dung trên người này cổ khí độ, tuy rằng không phải nam nhân nhưng thực có thể cho đại gia yên ổn cảm giác. Xe ngựa còn ở chạy, tựa hồ vĩnh vô chừng mực. Đông chốc, xe ngựa ngừng, mấy cái nha hoàn đều run bần bật. Bên ngoài đại khái tám cá nhân, bọn họ đều là một thân hắc ý cho nhau lướt nhau. Nơi này cây thanh hao mọc thành cụm, đúng là giết người giấu thi hảo địa phương. Không có gì thấy chủ nhân lại sát, hoặc là dùng để uy hiếp Vi Huyền Ngưng, mà là một lần cảnh cáo. Một lần mất mạng. Bọn họ cho nhau gật đầu, vén rèm lên liền chuẩn bị giết người. Cái gì? Đại nãi nãi bị người bắt cóc. Vi Huyền Ngưng nguyên bản đưa song Ngọc Dung lúc sau liền ở thư phòng đọc sách. Chỉ chốc lát sau liền có người tiến đến báo tin nói trên đường hoành mấy thi thể, cư nhiên đều là vi gia hộ vệ. Hắn lập tức đôi muốn đi ra ngoài, lại bị tử công ngăn lại, đại công tử, ngài thiền kim chi khu, sao có thể vì phụ nhân như thế? Ở vi gia vi huyền ngưng mệnh so bất luận kẻ nào đều quan trọng, đây là vi tướng nói, thậm chí nào đó thời điểm lao phu nhân đều so ra kém vi huyền ngưng, bọn họ sao có thể làm hắn mạo hiểm? Lại thấy vi huyền ngưng nói, chúng ta tới nơi này trên đường, nếu không có là Ngọc Dung. Ta cũng đã sớm hồn về Tây Thiên. Từ công đội nói, cứu đại mãi mãi cần gì phải làm phiền ngài, ta đại ngài đi an bài là được, chúng ta vi ra mang đến hộ vệ không ít. Không cần, ta đi. Trên đời này hẳn là không có người so với hắn sẽ càng tận tâm cứu Ngọc Dung, những cái đó hạ nhân đối dương thị nữ vốn là có thành kiến, đối hắn bị thánh thượng chèn ép thậm chí còn có hoàn khí. Nếu Ngọc Dung không thấy, bọn họ nói không chừng còn cảm thấy càng tốt đâu. Từ tiên sinh, đừng ngăn đón ta. Hắn rốt cuộc tuổi trẻ hình thể cao lớn, hắn muốn đi ra ngoài, từ công là ngăn không được, nhưng cũng giấu không được lo lắng, mau chút phân phó hộ vệ đổi kịp. Chỉ có hắn đi ra ngoài, này đó trong tối ngoài sáng cao thủ mới có thể chân chính phối hợp, vi huyền ngưng đã gấp không chờ nổi đánh trước ngựa hành, một khác cũng không dám trì hoãn. Ven đường tung tích thực hảo phát hiện, bởi vì những người này chính là muốn vi huyền ngưng biết, ở chỗ này không phải cái nào quan viên định đoạn. Thượng như đông tấn khi, sĩ phu nhóm định đoạn, ích lợi làm căn bản. vi huyền ngưng chưa bao giờ như vậy hoàn quá buổi sáng còn ý cười ngâm ngâm thế tử liền khả năng đánh mất ở kẻ cắp dưới hắn chưa từng có như vậy dáng vẻ hoàn toàn biến mất chỉ nghĩ tìm được ngọc dung đại công tử ở kia phía trước ngài xem đó là đại mãi mãi hôm nay áp chế xe ngựa vi huyền ngưng vội từ trên ngựa chạy xuống đi kia ngầm nằm bảy tám cái hh y nhân bọn họ đôi mắt toàn bộ bị ngân châm xuyên thấu tử trạng đáng sợ hộ vệ tiểu tâm sốc lên xe ngựa vừa thấy bên trong lại không có một bóng người phu cận chỉ có tùng tùng thanh cao, thủ hạ nhân đạo, đại công tử, chúng ta đi tìm liền thành, từ xưa thiên kim chi tử tọa bất thùy đường, ngài ngàn vạn đừng lấy thân phạm hiểm a. Không thành, ta muốn đi tìm Ngọc Dung, nàng khẳng định sẽ không có việc gì. Đám hắc ý ghi nhân này đều đã chết, Ngọc Dung liền càng không cần phải nói, Vi huyền ngưng tựa hồ cảm thấy chính mình muốn khóc ra tới, nếu Ngọc Dung không còn nữa, hắn nên làm cái gì bây giờ? Sớm biết rằng liền không đến Thanh Châu tới. Hắn thật là nồng đậm hối hận. nếu là ngọc dung thật sự đã xảy ra chuyện hắn muốn đem hung thủ đảo ba thước đất cũng muốn quật ra tới hôm nay hắn xuyên một thân tuyết bạch quần áo ngày thường đều thực để ý quần áo hiện tại lại cái gì cũng không để ý vẫn luôn ở chỗ này bút đầu thanh cao chất lỏng chiếu vào trên người hắn hắn không chút nào để ý đại công tử bên này giống như có dấu chân vi huyền ngưng nhìn đến một chuỗi hỗn độn bước chân cao hứng cực kỳ hắn thích ngọc dung chân biết nàng số đo nàng chân nho nhỏ cho nên đạp lên trên mặt đất cũng là phá lệ tiểu "Dung Dung, Dung Dung, ngươi ở nơi nào?" Hắn vừa đi vừa kêu. Lúc này Ngọc Dung đã mệt nằm liệt địa, nàng vốn là vừa mới làm xong ở cứ chạy ra, kinh tâm động phách dùng ra ám khí, sợ chính mình bị bắt trụ, liều mạng chạy đến nơi đây. Bích Đào lo lắng nói: "Tiểu thư, ngài bụng còn hảo đi." Bích Đào: "Ta đau." Ngọc Dung nhịn không được muốn khóc. "Tiểu thư, nô tỷ thế ngài xoa xoa đi." "Dung Dung, Dung Dung." Ngọc Dung giống như nghe được từ xa tới gần thanh âm, nàng đứng lên. Kinh hỉ đối bích đào nói, là huyền ngưng ca ca, là huyền ngưng ca ca, hán tới. Bích đào cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hướng tới thanh âm kia đi qua đi, ánh mặt trời vừa lúc chiếu vào nàng trên người, vi huyền ngưng điên cũng dường như chạy tới, gắt gao ôm nàng, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo, thiếu chút nữa, thiếu chút nữa ta liền không thấy được ngươi. Nàng giống như so với chính mình tưởng tượng quan trọng. Ôm lấy ngọc dung sau, vi huyền ngưng liền không bông tay, làm bên người hộ vệ đánh xe. Hán Tác tự mình bồi Ngọc Dung ngồi xe ngựa. Mới vừa rồi những cái đó Hắc Y Lệ nhân là ngươi. Ngọc Dung gật đầu. Ta phụ thân là Hoàng hậu Nương Nương thân tín, hàng năm hộ vệ Nương Nương, bởi vậy ta cũng thường xuyên ở cổ tay háo trang ám khí. Dọc theo đường đi ta giả vờ không biết, làm đám kia người cho rằng ta là nhược nữ tử. Ngay sau đó liền một đám phong ám khí. Nàng kiếp trước không biết luyện bao lâu mới có thể hộ thân. Này đó ám khí liền bên người nha đầu đều không nhất định biết, nay sở hữu sự tình chỉ có chính mình biết. Mới là an toàn nhất Có tám người A, người như thế nào phóng Như vậy lợi hại Vi huyền ngưng khích lệ nàng Để bình phục tâm tình của nàng Thanh châu cái này phá địa phương Xem ra không thể từ từ mưu tính Một hai phải dùng lôi đình thủ đoạn mới được Hắn một bên khích lệ hắn Một bên trong lòng tính toán Ngọc Dung vốn dĩ bụng đau Nhưng là bị hắn xoa Lại khen nàng, nàng liền thẹn thùng nói Ta liền nghĩ, ta nếu là không có Huyền ngưng ca ca nên có bao nhiêu khổ sở Cho nên ta muốn hết mọi thứ nỗ lực bảo vệ tốt ta chính mình Nàng như vậy vừa nói Vi huyền ngưng cảm thấy chính mình tâm đều phải nát Là ta không tốt Là ta không có bảo vệ tốt ta an toàn của ngươi. Ngươi yên tâm Về sau ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Trước kia hắn tổng cảm thấy tuấn tình người thức nốc Đặc biệt nốc Người tồn tại thật tốt ta Làm gì vì cái nữ nhân hoặc là nam nhân chết đi sống lại Nhưng là hiện tại hắn đại khái có thể lý giải Trên đời này cùng ngươi cùng nhau cộng xem nhật nguyệt Cộng gánh phong lôi người đã đi rồi Ngươi tồn tại lại có ý tứ gì đâu. Ngoan, ngủ một giấc liền đến, có ta ở đây, ngươi cái gì đều không cần lo lắng. Ngọc Dung mới vừa rồi vẫn luôn lo lắng đề phòng, hiện tại sở hữu sầu lo đều có người cộng đánh, nàng tức thì liền ngủ say. Nàng tâm lý giống như đặc biệt cương đại, luôn là có thể ngủ qua đi, tựa hồ thường xuyên gặp được loại chuyện này giống nhau, nhưng nàng một cái khuê phòng nữ tử, sao có thể sẽ gặp được loại chuyện này. Thôi, mặc kệ nàng rốt cuộc đối cảnh như thế nào, hắn đều phải hảo hảo bảo hộ nàng. Từ tiên sinh nhận được vi huyền ngưng bình an trở về tin tức, mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn đối bên người đứng vi ra hộ vệ thủ lĩnh Lâm Đại Nhân nói, này liền hảo, này liền hảo. Lâm Đại Nhân không khỏi khó hiểu hỏi từ công, Đại Công Tử làm ta chờ ngày sau như bảo hộ hắn giống nhau bảo hộ đại nãi nãi, ngài xem này. Đã từng nhớ rõ Đại Công Tử cùng Cao Cô Nương còn có Đại Tiểu Thư cùng nhau đi ra ngoài thời điểm, gặp được nguy hiểm thời điểm, Đại Công Tử đều là một mình đi, giống nhau gặp được loại tình huống này Đại công tử đầu một câu đều là bảo hộ ta, trước lui lại, làm sao hôm nay cư nhiên thế nào đều phải bảo hộ đại nãi nãi? Nhưng đại nãi nãi rõ ràng đều không cần người bảo hộ A hôm nay kia tám người đều là cao thủ, cư nhiên bị một châm mất mạng, mặt trên đồ độc vẫn là tây vực dụ hoa lan, này độc vô giải, nhưng là nhất chiêu mất mạng. Lâm thủ linh cảm thấy đại nãi nãi rõ ràng thâm tàng bất lộ, là cái lợi hại người, chỉ là ở đại công tử trước mặt biểu hiện thập phần nhu nhược tôi, đại công tử như vậy thông minh tuyệt đỉnh người. cư nhiên nhìn không thấu. Nhưng là bọn họ mặc kệ như thế nào, tổng còn phải nghe đại công tử mệnh lệnh Từ công cũng là không thể nời hà, thôi, ngày sau liền dựa theo đại công tử theo như lời làm. Ngươi nếu là còn cùng trước kia như vậy bảo hộ hắn trước lui lại, mặc kệ kia dương gia nữ, chỉ sợ hắn cái thứ nhất trước làm thì ngươi. mươi 73 Con thỏ nóng này còn cắn người, canh một, con thỏ nóng này còn cắn. Đại nại nại, này cố buồn bồi nguyên phương thuốc còn phải tiếp tục dùng, ngày hôm qua thật là đã chịu kinh ngạc lại chạy lâu như vậy lộ thịt mai rất là đau lòng nàng cùng lê nhụy tuyết bạch ba người sớm bị dọa đến hôn mê bất tỉnh nghe bích đào nói đều là đại loãi loãi giải quyết các nàng chỉ cảm thấy đại loãi loãi hảo sinh lợi hại liên quan tuyết bạch cùng lê lạc này hai từ lao phu nhân bên người lại đây đều đối nàng tâm phục khẩu phục. ngọc dung cười nói ân kia khẳng định sẽ uống chỉ là về sau ta đều sợ hãi đi ra ngoài các ngươi cũng cảnh giác chút có lẽ liền sẽ không chịu này đó hai bay vạ gió Tịch Mai nhìn bên ngoài hộ vệ rõ ràng gia tăng rồi gấp đôi, cũng là lòng còn sợ hãi, đồng thời lại giọng căm hận nói, này đó tư mối lái buôn, thật là to gan lớn mật. Được rồi, không đề cập tới này đó, Thanh Châu chuyện này tự nhiên có huyền ngưng ca ca đi làm, hắn kinh này một chuyến, nói vậy càng là hạ quyết tâm, sẽ không lại cùng trước kia như vậy. Ngay sau đó, lại làm nhũ mâu đem hải tử ôm lại đây xem, nhi tử tên là vi tướng đã sớm lấy hảo, hắn cha là huyền tự bối, đã kêu huyền ngưng. nhưng tướng ra không dựa theo bối phận lấy tiêu độ chi vi độ chi quả nhiên là cái tên hay chính là tên này đối một cái nho nhỏ trẻ mới sinh mà nói cũng quá lớn người hóa ngọc dung liền tưởng chính mình phải cho hải tử lấy cái nhũ danh nàng nhìn ngủ say nhi tử một cổ mùi sữa nhi nàng lặng lẽ nhéo nhéo hải tử tay nhỏ lại bị hắn nắm lấy một đầu ngón tay em bé thích vô ý thức nắm lấy đồ vật ngọc dung có loại thực kỳ lạ làm mẫu thân cảm giác giống như nàng là hắn hết thảy kinh này một chuyện toàn bộ thanh châu quan trường có vui sướng khi người gặp họa cũng có mỗi người cảm thấy bất an tàu ra tặng không ít đồ bộ tới này đó mối lái buôn liền tam phẩm quan to chi thê cũng dám kiếp sát có thể thấy được này là gân đại nhưng tàu hích là cái họa không lưu với người tô hạt đô cùng vi ra từ trước đến nay không đối phó vi huyền ngừng căn bản chính là không có bất luận cái gì nhưng làm hắn đương nhiên cũng là muốn làm xong nhiệm kỳ liền đi chuyện này sợ là muốn bức hắn chủ động tại đây đứng mức góp chân cơm trước khi hắn trở về bồi ngọc dung Ngọc Dung thấy hắn vành mắt thanh hắc, không khỏi đau lòng nói, ngươi hôm qua cả đêm cũng chưa như thế nào ngủ sao. Có phải hay không làm ác ngộng? Hắn hôm qua nghỉ ở thư phòng, xem bộ dáng này hẳn là không có ngủ hảo. Vi huyền ngưng lắc đầu, không phải, chính là chuyện của ngươi nhi ta một lần nữa bố trí một phen. Lại có thanh châu việc, còn có hai tháng phải thượng trình bệ hạ, ta sợ phiền phức lấy nguyện vi, sợ là lại phải bị biếm trích. Hoàng thượng hiện giờ chính là phải dùng hắn trị vi tướng, đương nhiên vi tướng cũng không phải ăn chay. nghe nói ly huấn cùng này để lý ngữ đều bị nhân sâm kia muốn hay không ta về kinh đô tính như vậy ta tổng không đến mức liên lụy ngươi ngọc dung cũng tưởng trở về chu toàn một phen còn nữa hoàng hậu nương nương nơi đó nàng cũng muốn đi trần thuật thử xem vi huyền ngưng lại lập tức buột miệng thốt ra không được ta sẽ không làm ngươi rời đi ta nửa bước ngọc dung tâm lập tức liền hóa hảo ta sẽ hảo hảo đãi ở bên cạnh ngươi cũng may vi huyền ngưng luyến tiếp ngọc dung lo lắng lập tức nói ngươi thả không cần lo lắng ta đều có đúng mực, còn nữa, Hoàng thượng cũng chưa chắc thật sự dám đem ta như thế nào, triều đại tự thành lập liền có thế gia chi công lao, được cá quên âm, nhưng cũng muốn Hoàng thượng có bổn sự này mới được. Đạo lý này Ngọc Dung đương nhiên biết, vì gia chính là khiêng qua Phụng An Đế người, thế cho nên Phụng An Đế đến chết cũng không thể diệt trừ thế gia, sau lại vẫn là nàng nhiếp chính lúc sau, mới dốc hết sức đối kháng thế gia. Trước kia Tổng cảm thấy thế gia chán ghét, nhưng hiện tại nhìn đến thân thời hành cách làm lúc sau. Ngọc Dung lại cảm thấy có lẽ không phải thế gia cùng nhà nghèo đối lập, cứu này căn bản vẫn là quốc gia căn bản chế độ không có làm người thật sự có thể mỗi người đều có thể được đến đọc sách cơ hội. Cái gọi là nhà nghèo, cũng là những cái đó đại địa chủ, thương hộ, hoặc là nghèo túng thế gia, thậm chí nhà nghèo xuất đầu cũng kết đảng, hận không thể đem khoa cử danh ngạch toàn bộ lũng đoạn. Thân thời hành tam tử, mỗi người đều là một giáp, thân thời hành dư đảng mỗi người đều là con lớn, cùng thế gia lại có cái gì khác nhau. Nói đến cùng, phúc an đế đã kích thế ra cũng bất quá là bài trừ dị kỳ thôi bởi vì ngọc dung vi huyền ngưng vốn là không muốn thủ đoạn kịch liệt chính là hắn thật sự nhận không xuống đối với mối lệnh một chuyện hắn không chỉ có không có lùi bước ngược lại càng đánh càng hăng liền cùng nổi điên dường như tại nơi đây đảo ba thức đất tao hích bất động hạt đô lại chịu không nổi những người này chung có chút đã từng cùng thân ra quan hệ rất sâu hạt đô cả giận cái này vi huyền ngưng có phải hay không điên lên rồi ta thấy hắn thế ra con cháu hành tung có độ hiện tại ngươi đoán hắn đang làm gì? Đem tư mối phiến toàn bộ đều ở chảo, hắn đây là tưởng mọi người đều bất quá sao? Tuy rằng thân gia phần hiện tại ở nổi bật thượng đều không cần đưa đi, chính là hạt đô chính mình sở hữu ích lợi đều ở chỗ này, há có không vất chi lễ? Hắn ở nhà chỉ là cái hương thân, bởi vì cưới thân gia chất nữ nhi mới có hôm nay, người trong nhà xa hoa lãng phí vô độ, trong chảo dầu bạc tuy rằng nóng bỏng, cũng đến vất ta. Dù sao có thân gia trống, hoàng thượng coi trọng nhà nghèo sĩ tử. Thân gia tổng hội không có việc gì. Hạt đô phu nhân hừ lạnh, thật là hướng phát giận dữ vì hồng nhan, ta đã sớm nghe nói vi đại nhân ái nàng cái này lao bà, đã tới rồi thị phi bất phân nông nỗi, những cái đó tư mối lái buôn cũng thật là gan lớn, cư nhiên liền vi ra người cũng dám trọc. Từ xưa nữ nhân họa thủy nhiều, vi huyền ngưng cũng thật là, đem thanh châu đều phải rảo phiên thiên, nếu như ta lại không ra tay, chỉ sợ hắn còn tưởng rằng cái này thanh châu hắn muốn làm gì thì làm. Hạt đô nói xong, lại khinh thường nói, thôi. Mặc kệ hắn là bởi vì nữ nhân vẫn là chiến tích, cần phải phá hư này thành châu bình tĩnh, cũng đừng trách ta. Tại nơi đây hạt đô cải cấy thời gian trường, hạt đô tùy ý động động tay, vi huyền ngưng thực mau liền gặp tới rồi tập kích. Hơn nữa không ngừng một hồi, mà là tam tràng, gần một ngày liền gặp tam tràng. Tư công còn muốn khuyên hắn, hiện giờ xem ra là bọn họ chịu không nổi, đã bắt đầu phản công. Liền sợ hắn không phản công, tô hạt đô như vậy chịu không nổi, liền cho hắn một cái giáo huấn hảo, những người đó làm tốt khẩu cung. còn có đại chiêu chờ hắn những việc này như các ngươi đều không cần đi đường tiếng gió nói cho đại nãi mãi hắn vào cửa sau chỉnh trọng chuyện lạ đối quanh thân nhân đạo thư công đám người liếc nhau toàn nói không dám hắn mới vừa lòng đi xem ngọc dung lúc này ngọc dung chính ôm độ chi đang ngủ em bé tựa hồ mỗi ngày đều ở ngủ ngọc dung ở sướng khúc hát dù, nàng thanh âm từ trước đến nay mềm mại lại ngọn bảo bảo nghe ngủ rồi liền bọn nha hoàn cũng cảm thấy như nghe tiếng trời vi huyền ngưng tiến vào thời điểm Thậm chí cảm thấy Ngọc Dung trên người đều có thanh quang, hạ nhân vừa thấy là hắn trở về, chạy nhanh lui đi ra ngoài. Ngọc Dung cũng chạy nhanh đem trong lòng ngực hải tử nhẹ nhàng đặt ở trên giường, lôi kéo hắn tay nói, làm sao vậy? Thấy thế nào ngươi giàu dĩ không vui? Hôm nay bị người thứ trả ba lần, mệt mỏi quá. Vi huyền ngưng nắm lấy tay nàng đặt ở chính mình trên mặt. Cái gì? Ngươi bị ám sát ba lần. Ngọc Dung so người khác ám sát chính mình còn muốn sinh khí, xem ra không phá thì không xây được. cái này thanh châu quan trưởng ngươi liền giảo hắn cái long trời lở đất đi tao ít không phải bệ hạ người sao hắn bản thân tham thanh châu nhiều ít thuế muối sớm nên thông báo thiên hạ này thiên hạ đối hắn bất mãn người cũng không phải không có hàn vương huynh đệ nhưng còn có vài cái đâu ngọc dung không khỏi nhìn vi huyền ngưng nói ngươi nói đi ta tới thế ngươi viết trần tử ta muốn mang kia hoàng đế thương tích đầy mình yên tâm đi ngồi ở cái kia vị trí người trên sợ nhất người khác nghi ngờ bọn họ hành kiểm một đám đều ra vẻ đạo mạo thực Sẽ không thật sự lấy chúng ta làm sao bây giờ, ngươi liền ngụy trang thành thuần thần là được. Nàng ý tưởng rất lớn gan, vi huyền ngưng một chút liền phản ứng lại đây, đúng vậy, rất đúng, rất đúng. Nhưng vi huyền ngưng lại lo lắng nhìn nàng, nhưng ngươi là dương ra người, như vậy sẽ không không tốt sao. Thì tính sao, bọn họ không thể như vậy thương tổn ngươi, những chuyện ngươi làm vốn chính là đối. Thực mau thanh châu nháo phiên thiên. Thanh Châu tư mối lái buôn cố tam cùng với mấy trăm vị lớn lớn bé bé tư mối phiến liên danh tỏ vẻ này đó lợi tức toàn bộ cung thiên tử sử dụng. Vi huyền ngưng ở tấu trương thượng đem Thanh Châu người đối này phẫn nộ viết trần tử, làm phụng an đế khí ném sổ con. Hiện giờ thế gia sâu chuối, thiên hạ ổ lên, vi huyền ngưng tưởng như thế nào? Chẳng lẽ còn muốn tạo phản không thành? Đây là phụng an đế vẫn luôn muốn tiêu diệt thế gia nguyên nhân, thế gia năng lực quá lớn, hơn nữa có tư binh, chỉ cần hắn bên ngoài thượng động vì ra. Chỉ sợ những người đó liền xuyến liền đi lên Hắn thậm chí có chút trở tay không kịp Hoàng hậu là hắn nhất đắc ý chính trị đồng bọn Nhìn tấu chương Phút chốc mà cười nói Này tự nhi là Ngọc Dung Nàng tuy rằng cực lực bắt trước Nhưng xem ra tới đây là nàng viết Phụng An Đế khó hiểu Nàng đây là muốn làm cái gì Nàng là dương gia nữ Có thể nào giúp người ngoài Nhưng Hoàng thượng đối nàng nói mặc kệ nó Mặc dù chết vào náo động cũng là nàng xứng đáng Nếu không có nàng chính mình tự bảo vệ mình Chỉ sợ sớm đã không còn nữa, Vi huyền ngưng lại đối nàng dùng hết toàn lực, cho nên nàng thiên hướng ai, ngài hẳn là biết đến. Ở điểm này, hoàng hậu cũng cảm thấy hoàng thượng thật sự là quá tuyệt tình. Thôi, liền hắn cùng tam mội đã từng như vậy hảo, cuối cùng hướng tam mội trong lòng thọc dao nhỏ người vẫn là hắn, người nam nhân này, trong mắt chỉ có quyền lợi, trừ cái này ra bên đều không có. Đến chết, tam mội đều tưởng nàng làm hại nàng rơi xuống nước, không nghĩ tới kia nam nhân liền ở trên bờ nhìn nàng chết chìm, còn không cho hạ nhân đi cứu. Phụng An Đế đối hoàng hậu hiếp hiếp mắt, ngươi tựa hồ còn đang trách chấm. Thần thiếp không dám. Kia chuyện thần thiếp làm cũng có sai, là thần thiếp năm đó lòng tham, mới gây thành hiện giờ đại họa. Hoàng hậu tựa hồ cũng có hối hận chi ý. Phụng An Đế lại tiến lên ôm nàng nhập hoài, giữa mày toàn là đau lòng, không phải, là chấm, là chấm sai. Thiên tư, ngươi không cần chuốc khổ. Phúc Ma, hắn lại cười nói, có Ngọc Dung, Vi ra cũng dám đập nồi dìm thuyền, chiêu này cờ tuy rằng đủ hiểm. khá vậy có thể tự cứu. Hoàng hậu đương nhiên nghe được hắn trong lời nói không thiếu đối Ngọc Dung thưởng thức, nhưng vẫn là lo lắng hỏi, kia bệ hạ tính toán xử trí như thế nào này vi huyền ngưng đâu. Nếu ngài thật sự giết hắn, chỉ sợ thanh quân sườn liền phải xuất hiện. Vi ra còn có cái tể vương đâu. kia mới là thật sự nhất hô ba ứng. Đến lúc đó thiên hạ đại loạn, sĩ phu nhóm cũng không phải là toàn bộ trung tâm với hắn, rất nhiều xuất từ thế gia người đối với hắn sùng hạnh thân gia đã chịu đựng đủ đủ. Sợ là tìm đúng cơ hội thay đổi hoàng đế người được chọn. hiển nhiên tuổi trẻ tề vương càng vì phù hợp. Phụng an đế bất đắc dĩ nói, nha đầu này, như thế đanh đá chuông loa châm còn có thể làm sao bây giờ. Làm nàng trở về đi. Hoàng hậu cười hành lễ, thân thiếp thâm tạ bệ hạ. Lên lên, thiên tư cùng ta hả tất như vậy xa lạ. Hoàng thượng vội vàng nâng dậy hoàng hậu. Chương 74 Đều thích ngươi, canh hai, đều thích ngươi, canh hai. Vi tướng đôi kết quả này thật cao hứng Huyền ngưng triệu hồi tới, vẫn là như cũ nhậm kinh triệu thiếu doãn. Vi lão phu nhân vui vẻ nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Huyền ngưng này bức cờ đi thực hiểm, rốt cuộc vẫn là thắng. Đoạn tuyệt đường lui lại sung ra, Ngọc Dung cũng thực hảo. Nàng chi tài làm không thua hoàng hậu nha. Nhưng cố tình vào nhà chúng ta. Vi tướng thực kinh diễm với con dâu tài cán. Cũng là khó trách hoàng hậu như thế vừa ý nàng, phượng hoàng con thành với lao phượng thanh. Huyền ngưng trở về liền hảo. vi lão phu nhân luôn là thực nhớ thương cái này tôn tử lo lắng hắn ở thành châu loại địa phương kia ăn không ngon ngủ không tốt còn thường xuyên bị đuổi giết. dứt lời lại đối vi tướng cường điệu nói hắn lần này là thật sự chịu khổ vi tướng gật đầu cũng không tính chịu khổ chẳng qua có một số việc là hoàng thượng cố tình chèn ép thôi hiện tại hảo hắn đã trở lại chỉ cần huyền ngưng không có việc gì liền hảo luận hậu đại ta huyền ngưng có thể so lý huấn lý ngữ mấy cái mạnh hơn nhiều hôm nay buổi tối trở về Vi tướng khó được cao hứng một hồi. Tướng ra vì sao hôm nay như vậy cao hứng, chính là có cái gì hỉ sự. Có không nói cho thiếp thân nghe một chút. Chu tử anh bưng trà nóng đưa cho vi tướng, hắn ai uống tam phí lúc sau thủy, cũng cực kỳ chú ý, cho nên Chu tử anh ở pha trà khi rất là lưu tâm. Vi tướng tiếp nhận tới nhấp một ngụm, mới nói, lập tức huyền ngưng liền phải đã trở lại, con dâu cũng muốn đã trở lại, hắn có thể bằng vào lực lượng của chính mình từ Thanh Châu trở về, thực sự có tiến bộ rất nhiều. Nhanh như vậy liền phải đã trở lại, Chu tử anh âm thầm trong lòng nói thầm. Nhưng làm trò vi tướng mặt, nàng còn phải đôi khởi gương mặt tươi cười tỏ vẻ hoan nên, các nàng phải về tới rồi. Ai nha, kia thật tốt quá, vừa lúc làm đại nãi nãi giúp ta quản ra. Cái này ra rốt cuộc vẫn là phải cho đại nãi nãi quản, nàng lại tuổi trẻ. Nô, no, Dương Thị là cái có đại tài người, vô luận là nội ngoại kiêm tu, nếu vì nam tử, chỉ sợ thành tiểu tại huyền ngưng phía trên. Vì tướng nhưng thật ra cảm thấy quản gia loại chuyện này ngược lại là nhân tài không được trọng dụng, Đặc biệt là con dâu vô luận là tụng thánh thơ vẫn là đau trần hoàng đế chi trạng, đều là mới từ xuất chúng, thực có thể đánh chúng hoàng đế ý tưởng, có thể thấy được thường ngày là cái như thế nào xuất sắc người. Nếu là vì nam tử, có như vậy tài cán, mặc dù là nhà nghèo đều có thể xuất đầu. Dương gia đời sau đều là bình thường giả, duy nhất như vậy xuất sắc tuyệt luân người cư nhiên ở chính mình ra, này thật sự quá buồn cười, lại nói tiếp. còn phải cảm tạ thái tử a Chu tử anh lại nghe cảm thấy kinh ngạc ở nàng cảm nhận trung dương ngọc dung mặc dù đời trước làm hoàng hậu kia cũng chỉ là phụ nhân năng lực như thế nào liền tướng ra đều ở khen nàng giả vợ lơ đang nói nga thế nhưng không biết kia hải tử có đại tài ta quan xem nàng đối đại công tử nơi đó hạ công phu cho rằng chỉ là cái trong lòng tinh tế người vi tướng những mày nàng là cái người thông minh biết gả cho huyền ngưng liền toàn tâm toàn ý huống hồ ở nhà chúng ta huyền ngưng là đệ nhất vị Hiện giờ nàng hai người tốt tốt đẹp đẹp lại có gì không tốt, muốn ta nói, chờ nàng trở lại, đảo không cần đem loại này việc nhà cầm đi phiền nhiễu nàng. Hán tính toán đem trong nhà sản nghiệp giao một bộ phận cấp con dâu xử lý, như vậy cũng càng có thể thu mua nhân tâm A. Trên đời này nhân tâm khó nhất chắc, khả nhân tâm lại cũng là tốt nhất đến, lấy thiệt tình đổi thiệt tình, đây mới là nhất có lời. Nếu không tựa như hoàng đế cùng hoàng hậu, rõ ràng dương thị như vậy thông minh nữ nhân, làm hoàng gia ở visa thám tử khẳng định xuất sắc hoàn thành. Lại phi bị xối rủ, này cũng quá buồn cười Ngài đây là muốn chu tử anh mơ hồ có bất hảo ý tưởng Cái này Dương Ngọc Dung thật sự so cao san như cao minh quá nhiều Cũng quá khó chơi, vì lão phu nhân thích nàng cũng liền thôi Nàng xưa nay thích làm bộ làm tịch, vì huyền ngưng ham sắc đẹp Vì lão phu nhân yêu ai yêu cả đường đi Nhưng vi tướng là người nào nha như vậy anh minh người Cứ nhiên bị Dương Ngọc Dung mê hoặc Tiểu nhân nam nhân cũng liền thôi, vi tướng như thế nào cũng bị thông ăn Này nữ chẳng lẽ trời sinh là hồ ly tinh không thành. Chu tử anh nổi lên nùng liệt nguy cơ cảm, nàng biết nàng là Mỹ, nếu không vi tướng cũng sẽ không ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng liền xuất thần. Nhưng nàng dung mạo lại rất khó cùng Dương Ngọc Dung so sánh với, bởi vì nàng quá Mỹ, thanh thuần nhu Mỹ trung mang theo Mỹ ý, như vậy nữ nhân so cái gì đều có thể mê hoặc người. Trước kia nàng chỉ cảm thấy ngươi muốn mê hoặc, ngươi mê hoặc vi huyền ngưng cũng liền thôi, nhưng liền vi tướng cư nhiên đều bị mê hoặc. Vì tướng cho rằng Chu tử anh đoán được hắn ý tứ, ngược lại thật cao hứng, ta khẳng định là muốn cất nhắc nàng. Chu tử anh tâm liền càng lạnh, vì tướng lại đối Ngọc Dung càng thêm tán thưởng, ta đã từng cho rằng thiên hạ nữ tử chớ quá như thế, mặc dù có tài giả, cũng bất quá là treo giá, lại không ngờ tới còn có như vậy người, có thể thấy được nữ hoa tạo người, thực sự bất công. Khó trách kia dương Ngọc Dung muốn đưa gai lưng, phải biết rằng người bình thường cũng sẽ không đưa nam nhân gai lưng, nguyên lai là thông đồng chính mình cha chồng. Nàng thật sự không biết xấu hổ sao Không biết cái gì gọi là cảm thấy thẹn sao Hừ, cũng khó trách kiếp trước nàng hôn như vậy hảo Không chừng đã sớm thu phục lao hoàng thượng Lại thu phục lý hấn Lúc này mới được như ý nguyện làm hoàng đế phế hậu Quá buồn cười Ngọc Dung nhưng không nghĩ tới Chu tử anh sẽ tưởng nhiều như vậy Cũng không nghĩ tới chính mình công công như vậy thưởng thức chính mình Nàng là chính vì khó đâu Hài tử còn như vậy tiểu Như thế nào ở trên đường sóc này đâu Huyền ngưng ca ca Độ chi còn như vậy tiểu Ta sợ hắn ở trên đường bất kham sóc này. Nàng thậm chí nói, bằng không ta lại đến nơi đây đãi mấy tháng, chờ ta ra độ chi lại lớn một chút, lại đi đi. Không biết có phải hay không độ chi mỗi ngày đều sẽ bồi nàng, thường xuyên Vi huyền ngưng không ở nhà thời điểm, tiểu hai tử liền sẽ an an tĩnh tĩnh nằm ở chính mình trong lòng ngực, nàng đối hai tử giống như cũng sinh ra cảm tình. Vi huyền ngưng lắc đầu, không có việc gì, trong nhà hai cái đại phu đi theo, nếu Hải tử mệt mỏi, chúng ta liền ở lại nghỉ tạm, đúng là xuân về hoa nở thời điểm. hai tử khẳng định không có việc gì ngươi tâm cũng quá đầu các chút ngọc dung nhìn nhi tử xúc ở chính mình trong lòng ngực nho nhỏ một đoàn liền cảm thấy đáng thương vi huyền ngưng bật cười chẳng lẽ ta sẽ hại ta chính mình nhi tử không thành hắn nói xong lại tạm dừng một chút muốn hay không nhìn xem cha ta cấp cái gì ngươi lại nói lời này ngọc dung mở ra trong tay hắn tin đột nhiên mở to hai mắt giang nam tiếng tam vang dội nhất lầu canh một cái phố còn có phương bắc kho lương ngoan ngoãn công công như vậy danh tác sao Nàng bắt lấy Vi Huyền Ngưng, cha thật là quá hào phóng, ta đều ngượng ngùng. Khó được Vi Huyền Ngưng trái lương tâm nói một câu, cha ta không phải không có nữ nhi sao? Này không phải đem ngươi đương nữ nhi xem sao? Ngươi phải hảo hảo nhận lấy, không cần có bất luận cái gì gánh nặng, dù sao mọi người đều nhất thích nhất ngươi. Kỳ thật hắn cha đối thân chất nữ yến quân cũng liền như vậy, thuần túy gia này nhất chiêu là thu mua nhân tâm, nhưng là Vi Huyền Ngưng không đành lòng nói ra. Quả nhiên Ngọc Dung nghe xong thật cao hứng. Còn cố ý lại lặp lại hỏi vi huyền ngưng một lần, ngươi cảm thấy đại gia thật sự đều thực thích ta sao? Đương nhiên, ngươi như vậy đáng yêu, ai sẽ không thích? Ta chính là thích nhất, lúc sau còn có chúng ta vi ra người cũng đều là thực thích ngươi. Vi huyền ngưng nắm tay nàng, lại một lần khẳng định. Ngọc Dung thẹn thùng mặt đều đỏ. Mọi người đều thích nàng, thật tốt. chương 75 Huyền ngưng ca canh một, huyền ngưng ca canh một. Tới trình thực cấp, hồi trình lại hơi hoãn. Này chủ yếu cô kỵ đến thê nhi thân thể, Ngọc Dung còn hảo, ở cứ ngồi hảo, cũng vẫn luôn ở điều trị, cơ bản khôi phục nguyên trạng, nhưng độ chi tuổi quá nhỏ, Ngọc Dung thực không yên tâm, nàng còn làm nhũ mẫu cùng nàng cùng xe, phương tiện chính mình lúc nào cũng chăm sóc. Trừ phi vi huyền ngưng lên xe ngựa tới, nhũ mẫu mới làng tránh, lúc này Ngọc Dung liền đem độ chi hướng trong lòng ngược hắn phóng, ngươi là hắn cha, ngươi cũng muốn ôm một cái. Hảo, ta ôm trong chốc lát. Vi huyền ngưng tuy rằng nội tâm mọi cách không tình nguyện Hắn tổng cảm thấy chính mình vẫn là cái muôn vàng người sủng người đâu, cái này tiểu ra hỏa chính là đoạt dung dung thật nhiều chú ý. Nhưng là hắn là cha, ông Hải Tử cũng là hẳn là. Tiểu anh hài mềm mại, mở to quả nho đại hai mắt, Ngọc Dung nhịn không được hôn một cái, lại có điểm đáng tiếc, bảo bảo giống như ta nha, nếu là giống ngươi thì tốt rồi. Rõ ràng là cái tiểu nam Hải, thoạt nhìn lại cùng tiểu cô nương giống nhau, lông mi còn đặc biệt trường. Vi Huyền ngưng lại rất cao hứng, nam sinh nữ tướng tất có rất là huống hồ ngươi xinh đẹp như vậy, chúng ta liền như vậy một cái nhi tử, giống ngươi mới hảo đâu. Hắn là chuẩn bị chỉ cần này một cái nhi tử, cũng còn hảo là nhi tử, cho nên cũng không nghĩ muốn Ngọc Dung tái sinh, sinh hải tử còn đừng nói là sinh người thống khổ, hắn xem cũng thống khổ. Ngọc Dung cảm thấy chính mình giống như mỗi ngày đều rào rạt ở hạnh phúc chung, nàng cũng luyến tiếp vi huyền ngưng ôm hài tử, lại đem độ chi tiếp nhận tới, dùng mặt dán độ chi mặt, tươi cười lấy mặt, nhìn xem cha đối chúng ta độ chi thật tốt. dứt lời. Nàng lại nhéo nhéo chính mình bên hung thịt, để ý hỏi vi huyền ngưng, huyền ngưng ca ca, ta mập lên thật nhiều, có phải hay không biến xấu? Nào có, trước kia ngươi cũng quá nhỏ yếu, hiện tại vừa lúc, chỉ là du ớt không được lại ăn. Ngọc Dung liền cười. Nay một đường còn đi qua hảo chút địa phương, đến tháng 5 mới đến Kinh Đô, độ chi ở trên đường cơ hồ không co sinh bệnh quá, cái này làm cho vi huyền ngưng cùng Ngọc Dung đều có vài phần vui mừng. Vi lão phu nhân đã sớm phái người chờ. vi huyền ngưng làm chu la đi trước gan bài vào phủ công việc ngọc dung còn khoác áo choàng làm nhũ Ngô đem nhi tử gói kỹ lưỡng đồng loạt đi trước tham kiến vi lão phu nhân lúc này vi lão phu nhân đã sớm ngồi không yên vẫn là trần thị khuyên nhủ lão phu nhân các nàng liền mau tới rồi ta nghe chu la nói lên độ chi là cái đặc biệt đẹp trẻ mới sinh đó là ca ca ta cùng tẩu tử đều là như vậy dung mạo xuất chúng người sinh hài tử khẳng định cũng không giống bình thường a Yến quân cũng thực chờ mong các nàng đều chờ mong mà nhìn cửa chu tử anh cũng miễn cưỡng cười vui đi theo trông cửa khẩu nàng lại không phải không có nhi tử vì sao còn muốn xem người khác nhi tử Húng chi là dương ngọc dung nhi tử kiếp trước nàng thai họa chính mình biểu tỷ này một đời vốn tưởng rằng vào vi ra môn rốt cuộc nàng là bà bà nàng còn phải xem chính mình ánh mắt không nghĩ tới nhanh như vậy nàng liền đạt được tướng ra cùng vi huyền ngưng thậm chí là liền lao phu Ú nhân đều bị kéo qua đi một bộ nhợt nhạt màu lam làn váy xuất hiện ở đại gia mi mắt Tiến vào chính là cái phẳng phát xương khói mê mang vùng sông nước đi tới tiểu nương tử, chỉ thấy nàng liền đứng ở nơi đó xảo tiếu thiến hệ, tức thì ánh mắt mọi người đều bị đoạt đi. Nàng chính là người như vậy, vô luận đứng ở chỗ nào, Tổng hội làm tất cả mọi người chú ý tới nàng, không dung bỏ qua. Tiến quân vội tiến lên nói, tẩu tẩu, ngươi lạnh hay không nha? Mới vừa rồi mới cởi áo choàng Ngọc Dung cười nói, nàng lại ở đệm hương bổ thượng đối lao thái thái đại phu nhân hai người theo thứ tự quỳ lệ lúc sau. mới từ hạ nhân đỡ đứng dậy nàng từ nhũ mẫu trong lòng ngực tiếp nhận tới độ chi mới đối vi lão phu nhân nói tổ mẫu đây là độ chi mau mau ôm lại đây ta nhìn xem ngọc dung ôm hải tử tiến lên đây vi lão phu nhân sốc lên tá lót một góc nhìn nhìn đang ngủ say em bé còn ở chép miệng thấy thế nào như thế nào thích mau cho các nàng cũng nhìn một cái vi lão phu nhân rất là cao hứng lại cảm thấy đắc ý đối trần thị nói lão nhị tức phụ ta bảo quản ngươi chưa thấy qua như vậy đẹp hải tử Trần Thị chạy nhanh lại đây xem, lại sợ đánh thức hài Tử, phá lệ nhỏ giọng nói, lớn lên giống Ngọc Dung, như vậy xinh đẹp thật là cái Nam Hải sao? Ngọc Dung nhịn không được cười, là ta chính là cảm thấy hắn một Nam hài Tử, sinh rất giống ta. Lại nghe Vi Lão Phu nhân nói, các ngươi còn trẻ, không biết Nam tử Nam sinh Nữ tướng tất có làm, này ngược lại là chuyện tốt. Nói nữa, Nam Hải Tử trưởng thành sẽ co góc cạnh, đến lúc đó sợ là so Huyền Ngưng còn phải đẹp. ca ca như vậy tướng mạo liền đủ làm thiên hạ nữ tử vì này khuynh tâm ta xem độ chi chỉ sợ là trò giỏi hơn thầy Yến quân đều tưởng thượng thủ một ôm lại bị ngọc dung vãn trụ cánh tay cùng nàng nói ở thanh châu ta liền tưởng ngươi, lần này chúng ta ven đường trở về mang theo một ít ngoạn ý trở về đều là ta tỉ mỉ chọn lựa xem các nàng chị dâu em chồng thân cận vì lão phu nhân cũng không khỏi nói trước đem hải tử ôm đi xuống chúng ta cũng hảo sinh trò chuyện ân ngọc dung đều tùy vi lão phu nhân an bài vì lão phu nhân trong lòng liền càng an ổn này dương thị so với đại phu nhân tới nói tốt nhiều tia chu tử anh tuy rằng cũng thích đem hải tử lấy lại đây nơi này thấu thú nhưng càng có rất nhiều sợ người khác đoạt nàng hải tử vì lão phu nhân thậm chí cảm thấy nàng rất sợ hải tử bị nàng mang theo nay liền hiếm lạ nàng tuổi lớn nơi nào sẽ mang một cái tiểu anh hải dương thị liền sẽ không phòng bị ngược lại thực yên tâm giao cho nhũ ngô ở thụy hiên đường nghỉ tạm hải tử vừa đi đại gia cũng dám cao giọng nói chuyện đặc biệt là trần thị Nắm lấy ngọc dung tay không bỏ, còn nói, tuy rằng các ngươi chỉ đi đã hơn một năm, nhưng ta cảm giác các ngươi đi rồi hồi lâu. Còn hảo ngươi đã trở lại, ngày sau ta cũng nhiều cái người nói chuyện. Ta cũng tưởng nhị thầm đâu, huyền ngưng ca ca cũng nói hắn đánh tiểu chính là ngài chiếu cố lớn lên, thật là cảm kích ngài cùng tổ mẫu đem hắn dưỡng như vậy hảo, ta đi thanh châu khi, mỗi người đều nói ta tìm như vậy tốt lang quân. Nàng chỉ là theo thường lệ khen vi huyền ngưng, lại không ngờ tới huyền ngưng ca ca này bốn chữ nói quá ngọt. liền vi lão phu nhân nghe xong đều cảm thấy có điểm không khỏe khiến quân mặt hơi hơi hồng trần thị tắc cứng lại rồi tuy rằng vi huyền ngưng ở các nàng trong mắt kia xác thật là nhất đẳng nhất nhưng là vi lão phu nhân vẫn là thực hiểu biết vi huyền ngưng hắn đối nữ tử chính là không khách khí thực ngay cả trước kia cao san như hắn nếu một cái không thuận ý đều sẽ chơi tính tình đối tân an công chúa vậy càng không kiên nhẫn có lệ đều lười đến có lệ những người đó xưng hô hắn đều là vi đại công tử hoặc là đại công tử Đó là Ngọc Dung trước kia cũng là sương hắn vì làng quân hoặc là đại công tử, xem ra này đoạn thời gian này hai người cảm tình tiến triển cực nhanh. Vẫn là trong thời kỳ mang thai, cư nhiên cảm tình tiến triển nhanh như vậy. vi lão phu nhân thuần túy là không thai nghe nông nỗi, nhưng cũng không hảo chủ động đề. Lúc này Ngọc Dung mới phát hiện nàng giống như nói lỡ miệng, này huyền ngưng ca ca ở Thanh Châu hoặc là lén nói là không có gì, bởi vì vi huyền ngưng cũng là thường xuyên kêu nàng Dung Dung hoặc là Dung Bảo, đều thực thói quen, hiện tại về đến nhà nàng cái này luôn luôn cẩn thận người cư nhiên ở trưởng bối trước mặt kêu hái sưng cứu mạng nàng hảo muốn chạy trốn chương 76 mươi thiên cung canh hai thiên cung canh hai con hảo vi huyền ngưng lại đây thỉnh an giải nàng xấu hổ chẳng huống hắn vừa tới vi lão phu nhân liền trên dưới lôi kéo hắn xem hảo tưởng sợ hắn gầy hoặc là nơi nào không hảo vi huyền ngưng nhiều năm đã thói quen hắn trấn an tính đối vi lão phu nhân nói tổ mẫu ngài yên tâm tôn nhi bình yên vô sự đã trở lại còn cho ngài mang theo chắt chai trở về. Ngài nhìn thấy độ chi sao? Thấy thấy, hắn ngủ rồi, cho nên đặt ở ta phía sau ngủ đâu. Vi lão phu nhân vội nói. Hắn mỗi ngày đều ngủ ngon lâu. Vi huyền ngưng nhỏ đến không thể phát hiện oán giận. Các nữ nhân đều đang cười, Trần Thị liền nói, tiểu hai tử ngủ nhiều giấc mới lớn lên cao đâu hiện tại có thể ngủ nhiều một lát, đối với đại nhân tới nói cũng là chuyện tốt, bằng không suốt ngày khóc náo, nhưng có các ngươi chịu được. vi huyền ngưng tựa hồ trời sinh có loại năng lực này có thể đậu các nữ quyến một chút liền vui vẻ lên nhưng hiển nhiên các nữ quyến quan tâm điểm đều ở hắn sinh hoạt thượng trần thị liền cùng hắn nói thanh Châu đồ ăn rốt cuộc sò so không được trong kinh ngươi có cái gì muốn ăn thím làm phòng bếp nhỏ đi làm tới vẫn là thím đau ta ta liền muốn ăn điểm thanh đạm điểm nhi hương vị trọng ta liền ăn không vô đi vi huyền ngưng lại đối trần thị làm lũng trần thị vội không ngừng đáp ứng xuống dưới chu tử anh toàn bộ hành trình đều nhàn nhạt đang cười Ý cười cũng không đạt đáy mắt, giống như đang xem một hồi trò khôi hài một phen. Nàng đều kỳ quái chính mình kiếp trước như thế nào sẽ thích vi huyền ngưng loại người này, trà trộn với hậu trạch, liền biết hống lao nhân, hiện tại còn bắt đầu giảng hắn những cái đó cũng không tốt cười chê cười. Chúng ta ở trên đường hành tổ khi, nhìn đến một cái lao nhân, trong tay hắn phủng một đống xào thục đậu Hà Lan, một hai phải đút cho hắn bạn Già Nhi ăn, kia bạn Già Nhi lại liều mạng xua tay, ngài nói là vì sao kia bạn Già Nhi không ăn. Ha <cười> ha. Bởi vì hắn bạn già nhi là cái bẹp miệng lao thái thái, chỉ có một răng cửa. Ngọc Dung lại cười vui vẻ nhất, còn vỗ tay lên. Cái này làm cho vi lão phu nhân loại này có lệ cười đều nhịn không được hỏi Ngọc Dung, tốt như vậy cười sao. Ngọc Dung còn cảm thấy kỳ quái, cười đều ngăn không được, đúng vậy, quá buồn cười. Đại công tử chính là như vậy, thình lình giảng một cái chê cười đặc biệt có ý tứ. Sợ là bị quỷ che mắt đi, vi lão phu nhân đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Tiếp tối thái sắc thập phần phong phú. Ngọc Dung cũng khó được ăn như vậy thao thế thịnh yến, nàng nhịn không được ăn nhiều một chén cơm, ở trên đường vẫn luôn tiết chế ẩm thực, dù sao những cái đó thái sắc cũng không thể ăn, hiện tại đụng tới ăn ngon, liền ăn nhiều một chút. Trở lại ngô đồng nguyện, nàng đỡ bụng, nhịn không được ăn nửa chén tiêu thực trà. Độ chi tiểu bảo bảo đã bị ôm đi xuống, nàng hoa ở trên giường, không biết nhiều thoải mái, còn dỗi người, mặc kệ nói như thế nào, về nhà, chính là thoải mái nhiều. Mặc dù kia Chu tử anh ánh mắt hơi có chút không tốt, Nhưng là visa này nàng người đều đối nàng phi thường hảo. Chỉ một ngày, visa biết Ngọc Dung trở về người đều lại đây thăm, Ngọc Dung cũng đều có lễ đưa tiễn, mỗi người đều là ôn tồn đón đi rước về, pha đến đại gia hảo cảm. Độ chi tỉnh liền ôm lại đây trong ngực chung, phụ nhân nhóm nhìn xinh đẹp độ chi, không khỏi hâm mộ nói, đại nãi mãi vẫn là ngươi sẽ sinh, đôi mắt này cũng quá lớn, cùng nho đen dường như, vừa nhìn a, người mềm lòng. Ta khi còn nhỏ nghe nói cũng là như thế này, nhưng là hiện tại lớn. ngược lại đôi mắt không như vậy lớn. nàng tuy rằng thành hôn sinh con, chính là đại gia cùng nàng nói chuyện, vẫn là thực kỳ lạ cảm giác, cảm thấy nàng giống cái tiểu cô nương giống nhau, tựa như hiện tại nàng như vậy vừa nói, mọi người đều sôi nổi xem nàng đôi mắt, tiêu chuẩn hạnh hạnh mắt, đôi mắt cùng thủy củ cải giống nhau, đặc biệt vô tội đáng yêu. Ngọc Dung liền cầm một viên cầu đầu độ chi, càng làm cho Vi gia các nữ nhân cảm thấy cảnh đẹp ý vui. đã nghỉ ngơi chỉnh đốn một hai ngày sau, Ngọc Dung truyền tin trở về, nói muốn trở về nhìn xem cha mẹ. chu thị thấy bích đào liền không khỏi nói ta kêu cháu ngoại lớn lên như thế nào đặc biệt giống chúng ta tiểu thư lớn lên là giống nhau như lúc xinh đẹp quả thực kỳ cục hơn nữa thân thể cũng thực hảo nay một đường trở về liền không sinh quá bệnh chu thị niệm vài tiếng a di đà phật mới nhẹ nhàng thở ra ta liền nói ngọc dung đứa nhỏ này từ nhỏ luôn là vận khí tốt ta liền lo lắng nàng thân mình như vậy mảnh khảnh nhân nhi ngươi nói ở thanh châu cái loại này đất cần sỏi đá ta như thế nào yên tâm còn hảo hiện nay hết thể đều hảo Nàng liền nói, nếu Ngọc Dung phải về tới, vừa lúc quá mấy ngày bằng giường, chúng ta muốn vào cung cấp nương nương thỉnh an đi, không bằng ta làm lao ra cùng nương nương nói một tiếng, làm Ngọc Dung cũng tiến cung thỉnh an. Dù sao Hoàng hậu nương nương còn rất thích Ngọc Dung, lần này Ngọc Dung lại đi nhiều đi lại vài lần, như vậy Hoàng hậu cũng có thể nhớ một vài. Vậy càng tốt, Bích Đảo vì chính mình chủ tử cao hứng. Này nói tin tức thực mau Bích Đảo liền trở về cùng Ngọc Dung nói, Ngọc Dung biết mẫu thân tâm tư, e sợ cho Vi Huyền Ngưng lại bị phạt. Hy vọng nàng có thể ở hoàng hậu trước mặt nói thượng lời nói, cũng có thể thế vi huyền ngưng chu toàn một vài. Ngọc Dung gật đầu, ân ta đây ngày ấy liền trở về đi. Chờ vi huyền ngưng trở về lúc sau, Ngọc Dung liền cùng hắn nói, mẹ ta nói đoan dương muốn vào cung thỉnh An, vừa lúc làm ta đi theo nàng cùng nhau đi vào, năm đó ta gả cho ngươi khi, nương nương còn ban thưởng cho ta của hồi môn đâu, ta tử thành hôn liền không cùng nương nương thỉnh qua An, vừa lúc thừa dịp cơ hội này có thể đi vấn An. Cũng hảo. Vi Huyền Ngưng tuy rằng mơ hồ có điểm thất vọng, nhưng là hắn cũng biết Ngọc Dung rốt cuộc là Dương gia nữ, này cha mẹ cùng hoàng hậu quan hệ dị thường thân mật, muốn mang khiết nàng kia cũng thuộc về nhân tri thường tình. Huống hồ hoàng hậu đối với các nàng gia ân điển cũng là không ít. Ngọc Dung toại lại đem ngày ấy xấu mặt nói, ta ở tổ mẫu cùng thím các nàng trước mặt, nhất thời nói sai rồi, thế nhưng đem ngươi nói thành Huyền Ngưng các ca, ca, các nàng đều như vậy nhìn ta. Vi Huyền Ngưng nhịn không được cười, liền như vậy kêu bái, ai cũng sẽ không nói cái gì. Ta không phải thường xuyên còn kêu ngươi dung dung, liền trực tiếp làm cho con mẹ ngươi mặt đều, chúng ta như vậy thân cận, nếu là còn cùng đại gia giống nhau, kêu cái gì đại công tử đại nãi nãi, ngược lại mới lạ, ta dù sao là kêu không ra khẩu. Cũng là. Ngọc Dung cùng A cùng liền đến trong lòng lực hắn, ta một ngày đều không nghĩ rời đi ngươi. Cùng một tiểu đoàn ấm áp thỏ con giống nhau, vi huyền ngưng nhịn không được nói, ngươi nha, chính là hiện tại uy độc dược cho ta ăn, ta đều sẽ cam tâm tình nguyện ăn xong. Ngọc Dung nhịn không được rung đùi đất ý. bởi vì ngươi là ta huyền ngưng ca ca nha đám chìm trong hạnh phúc người luôn là bất đồng thậm chí liền khí sắc đều phi thường hảo vốn dĩ tưởng thỉnh trải đầu nương tử lại đây nhưng là tùy ý trang điểm một vài thật giống như rất đẹp ngọc dung liền làm lê nhụy thế nàng sơ phát ta cho ngài sơ cái phi vân búi tóc đi không thành liền sơ bách hợp búi tóc đi đơn giản điểm liền hảo sau đó tuyển kêu kiện màu xanh nhạt bạc văn thêu trăm điệp độ hoa váy màu xanh lục vừa lúc đi đi đoan dương khô nóng nhìn thoải mái thanh tân điểm nhi lê nhụy cười nói hảo nô tỳ bảo quản đem ngài trang điểm đẹp nhất trang điểm hảo ngọc dung đối với trong gương nhìn nhìn nàng nhịn không được cười dẫn theo làn váy liền hướng phía ngoài chạy đi mặt sau lê nhụy còn đuổi theo ra đi nói ngài đây là đi chỗ nào nha đừng đem búi tóc chạy tan ta đi cấp huyền ngưng ca ca xem ngọc dung quay đầu lại nói bên ngoài chờ vi huyền ngưng một phen ôm hướng hắn chạy tới ngọc dung còn thế nàng đỡ một chút búi tóc như thế nào như vậy cấp a ta liền ở ra ngoài lại không chạy Ngọc Dung cười hì hì, ta biết kia đẹp hay không đẹp. Ngọc Dung ở trước mặt hắn xoay một vòng tròn. Vi Huyền Ngưng chém đinh chặt sắt nói, đẹp. Như vậy Ngọc Dung liền vui vẻ. Về nhà khi nhìn thấy Chu Thị, liền Chu Thị đều rất quái lạ nhìn nàng. Dung Tỷ Nhi, ngươi đây là có cái gì cao hứng sự tình sao? Trước kia nàng trước nay chưa thấy qua nữ nhi như vậy cao hứng quá. Nàng từ trước đến nay đều là nhàn nhạt, nhạt, đọc sách vẽ tranh vô luận làm cái gì đều là đoan chính, rất ít như vậy cảm xúc lộ ra ngoài. thậm chí đã nhiều ngày còn lấy đại gia đoán không ra nàng cảm xúc vì vinh nhưng hiện tại như thế nào như vậy cao hứng Ngọc Dung lại sờ sờ chính mình mặt nói sẽ không a chính là trở về xem ngài thôi ngươi này miệng a liền không khép lại quá bất quá đâu ngươi cũng là muốn nhiều cười cười cười rộ lên mới đẹp Chu Thị ôm cháu ngoại liền không buông tay cho đến Phạm Thị cũng đi theo đầu lên mãi cho đến đại phòng người tới thúc giục Ngọc Dung mới tùy Chu Thị cùng nhau tiến cung đi Tạ Thị thấy Ngọc Dung hồng quang đầy mặt tựa hồ so ở khuê trung còn đẹp hơn vài phần, không khỏi nhớ tới chết đi Ngọc đu, lại là vô hạn cảm khái. Rốt cuộc là dưỡng ở dưới gối nhiều năm chất nữ, tạ thị còn bị bệnh một hồi, có thể nào không nhớ thương. Chu thị còn lại là biết nàng tâm tư, nhưng chính mình nữ nhi lại không phải Ngọc Nhu. huống hồ nữ nhi cũng vươn quá viện thủ, là Ngọc Nhu chính mình cố chấp, cũng là tạ thị nào đó trình độ cự tuyệt, làm sống sờ sờ một cái mạng người cũng chưa, này có thể quay ai. tiếng cung lộ là như thế quen thuộc. Thế cho nên Ngọc Dung đều có chút hoàng hốt. Trước kia Hàn Vương Phi hiện tại đã là Hoàng hậu nương nương, nàng người mặc minh hoàng sắc phượng bảo, ngồi ở cao cao chủ vị thượng, nhìn về phía mọi người, phảng phất tựa Phật tổ giống nhau bệ nghệ chúng sinh. Đều đứng lên đi. Hoàng hậu nói, tạ thị trước đứng dậy, đại gia mới theo cùng nhau đứng dậy. Hoàng hậu liếc mắt một cái liền thấy được Ngọc Dung, nàng tuy rằng cũng hơi hơi cúi đầu, nhưng là ở một chúng dương gia phụ nhân trung gian, có vẻ như tân xuân đâm trồi cảnh liêu giống nhau Làm người cảm giác mới mẻ, đặc biệt là trên mặt nàng tươi cười, cười rộ lên, mị không thể thắng thu. Nhưng nàng cũng không có dẫn đầu hỏi Ngọc Dung, ngược lại trước cùng tạ thị việc nhà, tạ thị là cái ngoan cố thủ lễ phụ nhân, lo liệu nữ tác, chỉ một mặt nói, trong nhà không có việc gì, chỉ hy vọng nương nương có thể phụng dưỡng hảo bệ hạ liền thành. Tam lão phu nhân từ trước đến nay tinh quái, nhưng là cháu gái Ngọc Vi không có có thai, nàng cũng không dám tùy ý đi thăm, chỉ đi theo tạ thị phía sau hành lễ thôi. nhưng thật ra ngọc liên linh hoạt rất nhiều, nói vậy mấy ngày nay thường xuyên tùy mẫu thân tổ mẫu tiến cung thỉnh an, hoàng hậu đối nàng cũng rất là quen thuộc. đến cuối cùng mới hỏi đến chu thị cùng ngọc dung, đây là ngọc dung đi, Thư thanh châu đã về rồi. ngọc dung vội chính xác, hồi hoàng hậu nương nương nói, ngọc dung mới trở về mấy ngày, hôm nay cô y cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an, nguyện nương nương thọ cùng trời đất, phước tuy an khang. dứt lời, trực tiếp quỳ gối lạnh lẽo trên mặt đất, cứ như vậy thẳng chọc chọc quỳ xuống đi. Liền Chu Thị đều cảm thấy đau, nhịn không được nhìn nữ nhi. Hoàng hậu cười khổ, nha đầu này, hiểu lắm chính mình đang làm cái gì. chương 77 Mẹ con mẹ con, đứng lên đi, hành như vậy đại lễ làm cái gì. Hoàng hậu trong giọng nói tựa hồ để lộ ra bất đắc dĩ tới. Ngọc Dung thuận thế đứng lên, xảo tiếu thiên hệ, trên mặt nhất phái thiên trần, mông nương nương ân huệ, làm nhi đi theo mẫu thân tiến cung cho ngài thình an, duy nguyện ngài ngày ngày như ý. Nay đều đã sinh hài tử. như thế nào ngược lại nhìn kiểu chút xem ra ngươi ở vi ra quá thực hảo a nghe xong lời này ngọc dung phản xạ tính nước mắt nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái hoàng hậu vẫn là như vậy ân uy khó dò nhìn không ra hỉ nộ ngọc dung chỉ phải tiểu tâm trả lời rốt cuộc vi huyền ngưng lần này sở dĩ đại hoạch toàn thắng tất cả đều là nàng ở sau lưng bày mưu tinh kế nhằm vào đối tượng vẫn là hoàng đế cùng hoàng hậu chính là lại như thế nào tiểu tâm trả lời cũng che giấu không được đối vi huyền ngưng tình yêu thành hôn này một năm Vì ra đái chất nữ vẫn luôn cực hảo, chưa bao giờ chịu quá nửa điểm vì khuất. Nô, no. hoàng hậu lại không muốn lại nghe xong. Trong lòng nàng, luôn là cho rằng nam nhân quá đẹp không phải một chuyện tốt, đặc biệt là đẹp còn sẽ câu nhân, đều không phải cái gì thứ tốt. Nếu nói tân an công chúa cái kia ngu xuẩn cũng liền thôi, nàng thật là khó hiểu như thế nào liền Ngọc Dung cũng thượng câu. Ngọc Dung bồi chu thị ngồi cùng nhau, thực mau liền có các mệnh phụ tiến cung bái kiến hoàng hậu, các nàng dính một cái dương tự còn có thể ngồi ở phía trước. Nơi này cũng có nàng nhận được người, như nàng bà bà cùng thái bà bà đều là nhất phẩm cáo mệnh, tiến cùng cũng đúng là tự nhiên. Hoàng hậu ở cùng vi lão phu nhân nói chuyện là lúc, đều là đúng là bình thường, chẳng qua dương gia cùng vi gia hiện giờ có quan hệ thông gia chi cũ, hoàng hậu tự nhiên sẽ nhắc tới Ngọc Dung. Mới vừa rồi ta còn cùng Ngọc Dung nói, nàng gả đi ngài gia, ngược lại là quá càng thêm hảo, có thể thấy được ngài gia không hổ là thi thư lễ nhạc gia truyền thế gia, chính là cùng người khác bất đồng. Vi lão phu nhân vội cười nói, hoàng hậu nương nương quá khen. Hoàng hậu nương nương lại ý vị thâm trường nói, như thế nào có thể nói tán thường đâu, rõ ràng là sự thật, vi thiếu doan trước kia đã bị xưng là kinh đô ngọc lang, chúng ta ngọc dung thật đúng là không gả sai người. Lời này vi lão phu nhân nghe hiểu, nhưng là nàng đấy lòng tưởng chính là, các ngươi dương gia nữ nhi ở dương gia nơi trốn chịu chén ép, như vậy xuất chúng nhân tài, liền chắc phi đều vất không đến, ở chúng ta vi ra, chúng ta huyền ngưng tuệ nhãn thức anh hùng. lúc này mới đổi đến nhân gia khuynh tâm tương đãi này lại có cái gì không đúng nhưng nàng tuổi ở chỗ này không tiện cùng hoàng hậu đánh lời nói sắc bén liền nhìn con dâu chu tử anh liếc mắt một cái chu tử anh lại đừng khai mắt hoàng hậu châm chọc cười cười lại cùng bên người ta nói nổi lên lời nói như thế qua một chén trà nhỏ công phu hoàng hậu ban yến dương gia nhân tài đồng loạt đi hướng giao thái điện dùng nữa trong cung ban thiện giống nhau đều là ấm áp ngọc dung đều phát hiện không ra hương vị tới chu thị đám người cũng đều thật cẩn thận đoan dương vốn nên là hoa thuyền rồng nhật tử cũng là hoàng gia cùng dân cùng nhạc nhật tử an cơm xong ngọc dung đánh giá chính mình đại khái muốn cùng chu thị đi về trước lại nghe nghe hoàng đế khẩu dụ chấm nghe nói hoàng hậu nương nương xưa nay chân ái vi thiếu phu nhân mệnh vi thiếu phu nhân cư trong cung làm bạn hoàng hậu nương nương mấy ngày chu thị hỉ vội vàng đẩy nữ nhi một phen chạy nhanh tạ ơn nhà, mau đừng ngốc đứng thân thiết tạ chủ long ân Ngọc Dung không rõ như thế nào hoàng thượng làm nàng lưu tại hoàng hậu bên người, nhưng là hoàng đế bệ hạ khẩu dụ, nàng vẫn là đến vâng theo. Chu tử anh xem rõ ràng, còn đối Vi lão phu nhân cười nói, "Lão phu nhân, con dâu liền nói quá này Dương thị là Dương gia nữ tử, hoàng hậu nương nương liền rất thích nàng, ngài thực không cần lo lắng." Vi lão phu nhân lần đầu cảm thấy này Chu thị bất kham trọng dụng. Đột nhiên, Ngọc Dung xuất hiện ở trong cung, vẫn là hoàng hậu tầm cung, làm mọi người không khỏi kinh nghi và phần Đặc biệt là Lư Oanh Oanh, nàng là thái tử phi, nàng thậm chí bởi vì lần đầu chân chính nhìn đến Dương Ngọc Dung chân nhân, mà có vẻ nôn nóng bất an. Dương Ngọc Dung là thánh thượng chính miệng lưu tại hoàng hậu bên người, như vậy ví dụ trước kia cũng không phải không có, hoàng thượng gần đây càng thêm sủng ái hồ mỹ nhân, tuy rằng đối hoàng hậu vẫn là kính, nhưng rốt cuộc hoàng hậu tuổi già sắc suy, không bài trừ dùng Dương Ngọc Dung cố sủng. Này Dương gia trừ nữ trung, cũng liền Dương Ngọc Dung tư sắc nhất tuyệt, thả hành dung yêu mị, rồi lại mang theo xử nữ chi thuần. Như vậy nữ nhân, thiến cung chỉ có thể là thai họa Nàng có thể sinh, hơn nữa thân thể còn thực hảo, thái tử lại không con, nàng nếu có thể sinh một đứa con, đế vương sủng ái sẽ làm nàng toàn bộ phân. Xem, hoàng hậu sắc mặt đều không tốt. Các ngươi trước tiên lui hạ. Hoàng hậu đối lưu quanh quanh cùng mọi người nói. Những người này cứ việc mang theo nghi hoặc, nhưng phần lớn biết nghe lời phải. Ngọc Dung đứng ở hoàng hậu hạ đầu, không rõ nguyên do. Đại nhân đi xong, hoàng hậu mới nhàn nhạt nói. Kỳ thật ta cũng không rõ Hoàng thượng vì sao phải lưu ngươi ở trong cung. Ta biết ngươi là không muốn, nhưng nếu Hoàng thượng muốn lưu ngươi, ngươi liền đợi. Là, thần thiếp liền bồi ở Hoàng hậu nương nương bên người. Ngọc Dung kính cần nói, nhìn nàng như vậy thật cẩn thận, Hoàng hậu lại nói, ngươi cũng không cần như vậy cẩn thận. Ngươi nếu là ta chất nữ, cha ngươi cũng ở trong cung đương trị, mọi người đều là người một nhà. Ngọc Dung cười sáng lạ, là, ngài nói chính là, trước kia ở Hàn Vương Phủ Khi, ngài liền mọi cách chiếu cô ta. Chẳng qua tạo hóa trêu người, hiện giờ ta có thể hầu hạ ở ngài bên người, đây là ta phúc khí. Ta tuy rằng không am hiểu nhà bếp, cũng cũng không phải gì đó có khả năng phụ nhân, chính là bồi nương nương giải giải buồn tử vẫn là có thể. Vốn dĩ mới vừa rồi còn cảm xúc không quá cao hoàng hậu, thấy nàng như vậy, trong lòng vẫn là thật cao hứng. Còn vô vô chính mình bên người chỗ ngồi, ngươi tới nơi này ngồi, nếu muốn bồi ta, lại chạm như vậy xa làm cái gì? Hảo! Ngọc Dung đôi tay điệp dao đặt ở trước người, gót sen nhẹ nhàng, Thực mau ngồi ở hoàng hậu bên người. Hoàng hậu quay đầu lại nhìn nàng một cái, có chút bất mãn, ngươi xuyên cũng quá tố chút. Hà tất học vi huyền ngưng, hắn thường xuyên làm ngụy tấn kẻ sĩ bộ dáng, ngươi là nữ tử, ta đại tề quý tộc nữ tử tôn trọng phi vân chi bối tóc, hận không thể trong mây cao ngất mới là, ngươi như thế nào cứ như vậy đâu. Ngọc Dung lại lắc đầu, là ta chính mình muốn như vậy xuyên, sinh độ chi lúc sau, nếu xuyên quá rừng già, hai tử lớn, liền thích chào. Ta sợ đến lúc đó ôm hắn thời điểm đem đồ trang sức kéo xuống tới liền không hảo. Đúng vậy, nàng đều làm nương. Hải tử thế nào? Sinh giống ai? Hoàng hậu cười. Ngọc Dung còn hơi có chút thụ sủng nhược kinh, hắn sinh rất giống ta, vốn dĩ ta sợ vi ra người sẽ cảm thấy không mừng đâu, không nghĩ tới bọn họ còn đều rất cao hứng. Hoàng hậu hư lạnh một tiếng, giống ngươi mới hảo đâu, ai tướng mạo cập thượng ngươi à vi ra cưới ngươi, chính là thắp nhang cảm tạng. Nương nương, ta có tự mình hiểu lấy. Nhà của chúng ta nơi nào có thể cùng vi ra đánh đồng. Kinh triệu vi thị nãi trong kinh đệ nhất nhà cao cửa rộng. Nếu là lấy trước, nhà hắn sợ là xem cũng sẽ không xem ta liếc mắt một cái. Ta có thể gả đến nhà hắn, rất là vui mừng. Huống hồ, huyền ngưng ca ca đái ta cực hảo. Ngày ấy thành hôn, bầu trời trợn sấm sét âm ầm. Hắn lại vì không chỉ hoan giờ lành, vẫn luôn ông ta, tốt xấu không lầm giờ lành. Hiện giờ, ta quá thực thấy đủ. Ngọc Dung khẩn thiết nhìn Hoàng Hậu. Ngươi nha! Hoàng hậu hơi có chút hận sắc không thành thép. Ngọc Dung cười nói, ta biết nương nương vẫn luôn đều tốt với ta, nhưng là, cũng coi như là chó ngáp phải rồi đi. Kỳ thật có thể bồi nương nương, ta còn là thật cao hứng. Đây là vì sao? Hoàng hậu tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng một cái. Lại nghe Ngọc Dung nói, kia như vậy ta là có thể cùng ngài càng thân cận chút, tuy rằng đi quá giới hạn chút, nhưng là ta luôn là cảm kích ngài đối ta che chở. Nếu không có là ngài, ta sợ là đã sớm đã chết, ngài là ta ân nhân cứu mạng. Dứt lời, còn ôm hoàng hậu cánh tay. Hoàng hậu chưa bao giờ cùng người khác như vậy thân cận quá, từ gả cho Hàn Vương lúc sau, nàng liền giang hạ vương đô cực nhỏ ôm, hiện tại lại bị cái mềm một nữ hài từ ôm lấy, vẻ mặt nhụ mộ nhìn nàng, nàng như vậy nhỏ yếu cô nương, giống như chính mình cũng không tươi đẹp, lại cố tình còn muốn ấm áp người khác. Nàng vô vô ngọc rung tay, ôn Nhu nói, nếu thánh thượng làm ngươi bồi ta, chúng ta đây cô chất hai người phải hảo hảo cho chuyện, chỉ là các ngươi tiểu cô nương ra ra. Ta cũng không biết ngươi thích cái gì, ta làm phùng nữ còn tới, ngươi nếu muốn cái gì, chỉ lo cùng nàng nói đó là. Đều ở tại Hoàng hậu tầm điện, nơi nào còn sẽ thiếu cái gì. Nay trong cung người đối không được sủng ái phi tần đều dám danh chính nôn thuận bỏ qua, càng không nói đến nàng như vậy ngoại ba đường thân thích, Ngọc Dung có tự mình hiểu lấy thực, bởi vậy chỉ lắc đầu, có thể làm bạn điện hạ, đã là ta phúc khí, ta đã là thực thấy đủ. Nàng một đôi mắt hạnh, khỏe mắt hơi hơi áp xuống, cho nên tổng có vẻ thực vô tội. tựa như nàng khi còn nhỏ nuôi dưỡng kia chỉ tiểu bạch thỏ giống nhau mỗi người nhìn nàng đều sẽ động dung thậm chí trong lòng liền khởi vô hạn ý muốn bảo hộ nhưng chỉ có hoàng hậu biết nàng trời sinh mạnh đức chi mệnh vương tâm như bàn thạch như kế chất chồng tàn nhẫn vô cùng nhưng lại không thể không bị nàng đả động liền hoàng hậu chính mình đều như thế còn đối nàng nói hôm nay chúng ta cùng giường mà ngủ người bồi ta ngủ ngọc dung vội không ngừng gật đầu giống như đặc biệt tò mò lại hưng phấn còn lôi kéo hoàng hậu nói nhỏ Nếu là ta tư thế ngủ không tốt, ngại nhưng ngàn vạn đừng trách tội. Buồn cung đều hứa ngươi tự xưng ta, còn để ý cái này. Buổi tối trong điện điểm chính là hương kêu tuyết thiện, có nhàn nhạt thanh hương, rất là vui vẻ thoải mái. Chân cũng là hôn thượng đẳng hương, nàng muốn ngủ ở ngoại sườn, hoàng hậu còn không cho. Vô pháp, Ngọc Dung đành phải đi vào nằm nghiêng hạ, nhất thời lại có chút mới lạ, này vẫn là trọng sinh tới nay. Lần đầu ở trong cung nghỉ ngơi, nàng đã từng cũng ngủ quá nảy trưng giường, nhưng là thân phận lại bất đồng. Ngọc Dung thấy hoàng hậu nương nương cũng nằm xuống tới, nàng ngày thường nhìn uy nghiêm vạn phần, lúc này tóc sơ tán mở ra, thực sự là cái đại mỹ nhân, thời gian phảng phất đều không có ở trên mặt nàng lưu lại dấu vết, nàng thế nhưng như thế chi mỹ. Hoàng hậu thấy ngọc dung nhìn chằm chằm vào nàng mặt xem, còn sờ sờ chính mình mặt, đứa nhỏ ngốc, ngươi làm sao vậy? Ngài quá đẹp, mọi người đều nói ngọc dung đẹp, nhưng hôm nay nhìn nương nương mới biết được ai mới là đẹp nhất. Hoàng hậu sửng sốt một chút, ngươi không sợ ta sao? Mọi người đều sợ hãi nàng, như thế nào nàng sẽ nói như vậy tự nhiên, không giống như là gặp may, phảng phất là thật sự ca ngợi giống nhau. Nhưng hoàng hậu lại biết, nếu là người khác nói loại này lời nói, chỉ sợ đã sớm bị xử lý. Ngọc Dung gật đầu lại lắc đầu, nương nương uy nghiêm, ta có thể nào không sợ, nhưng ta biết nương nương đối ta cực hảo, cho nên luôn là nhụ mộ ngài. Dứt lời con hướng hoàng hậu bên kia nhích lại gần. Đứa nhỏ này, ngủ nhưng thật ra thật mau, nói nói liền ngủ rồi, hoàng hậu đứng dậy thế nàng dịch dịch chăn. Bình tĩnh nhìn một chút nàng mặt, mới đứng dậy đi thiên điện. Quả nhiên hoàng thượng ở nơi đó, Phúng An đế nhỏ giọng nói, nhanh như vậy liền ngủ rồi, chấm cho rằng các ngươi mẹ con hai người có thể ôn chuyện đến bình minh. Chương 78. Thánh thượng ý tứ, canh một, thánh thượng ý tứ, canh một. Cái gì? Ngọc Dung bị lưu tại trong cung. Vi Huyền Ngưng không thể tin tưởng nhìn Vi lão phu nhân, theo bản năng nói, ta đây làm sao bây giờ? Vi lão phu nhân nhướng mày, đây cũng là bình thường. Ngọc Dung chi phụ cùng Trung cung quan hệ không tầm thường, hoàng hậu đối nàng rất là chiếu cố, thậm chí liền hoàng thượng đều đối nàng phá lệ chú ý, gần nhất cũng là nàng là dương gia nữ, thứ hai nàng giúp ngươi đối phó rồi hoàng đế cùng hoàng hậu, này hai người sao có thể buông tha nàng. Thấy tôn tử vẻ mặt lo lắng, nàng lại nói, ngươi cũng không cần lo lắng, bất quá là tiến cung mấy ngày. Nàng lao nhân ra còn khuyên vi huyền ngưng, các ngươi người trẻ tuổi cũng nên tiết chế chút. Tuy là ở vi Lão phu nhân trước mặt trước nay thu phóng tự nhiên vi huyền ngưng nghe xong lời này, một chút liền vô ngữ cứng họng, hắn bất đắc dĩ nói, tổ mẫu, ngài nói cái gì đâu. Hắn là đối ngọc dung yêu thích không buông tay, cơ hồ tới rồi hai người căn bản đều không thể ngồi cùng nhau, ngồi ở cùng nhau liền nhịn không được, nàng như vậy tiểu khiếp, cả người thủy nhuận luận, đừng nói là ngồi ở cùng nhau, chính là nàng tùy ý liếc hắn một cái, hắn đều có điểm chịu không nổi. Nhưng trên đời này cũng không phải không có khác vưu vật, hắn lại chỉ đối ngọc dung như vậy Có thể nghĩ, hắn đều không phải là là ham sắc đẹp, mà là ham Ngọc Dung. Thấy tôn tử không biết suy nghĩ cái gì, vì lão phu nhân du mắt, lại tưởng Ngọc Dung nàng lão nhân ra không lo lắng, nhưng chu thị nàng lại rất lo lắng, trước kia chỉ cảm thấy nhi tử thích liên thành, dù sao chỉ là cái tục huyền, huyền ngưng tức phụ cũng muốn vào cửa, này hết thể đều giao cho huyền ngưng tức phụ có thể, coi như cưới cá nhân tiến vào bồi bồi nhi tử. Lại không ngờ tới chu thị tâm tư ở hôm nay toàn bộ đều hiển lộ ra tới, Dương Thị còn chưa bắt đầu như thế nào, nàng cũng đã bài trừ dị kỷ. Nhưng lời này không thể cùng Huyền Ngưng nói, nếu không bởi vì một nữ tử liền ảnh hưởng bọn họ phụ tử cảm tình, này cũng không đáng giá. Cả nhà đối Huyền Ngưng nhất để bụng chính là hắn cha, vì lão phu nhân tự giác chính mình tuổi lớn, đến lúc đó cái này ra còn phải bọn họ phụ tử chống, cho nên lời này liền không có cùng Vi Huyền Ngưng nói. Vi Huyền Ngưng tắt tâm tình phức tạp rời đi Thụy Hiên Đường, trở lại Ngô đồng nguyện. Thối nay chú định có miên, lại chờ. Chờ mấy ngày đi, nếu Ngọc Dung chưa từng trở về, hắn liền phải tưởng mặt khác biện pháp. Cũng không biết Ngọc Dung hay không cùng hắn giống nhau, ngủ không yên. Ngọc Dung ngủ phi thường thục, buổi sáng nếu không có là sột soạt xoạt xoạt hoàng hậu đứng dậy thanh âm, nàng thật đúng là sẽ không tỉnh, bởi vì hiện tại nàng ở vi gia ngủ thói quen, vi gia tuy rằng quy củ nghiêm ngặt, nhưng là bởi vì vi lão phu nhân tuổi đại, thả có lễ Phật thói quen, cũng không cần nàng mỗi ngày sớm tối thưa hầu. Còn nữa trong cung người khởi bản thân chính là phá lệ sớm. Ngọc Dung mở hai mắt liền nhìn đến Hoàng hậu đứng ở trước giường, bên người đứng mấy hành cung nữ chính hầu hạ nàng rửa mặt trải đầu. Nương nương, là thần thiếp tham ngủ. Ngọc Dung còn quái ngượng ngùng. Hoàng hậu nghe được thanh âm, quay đầu đi xem Ngọc Dung, nàng một đầu tóc đen như thác nước phiêu tán ở bốn phía, có vẻ mặt càng thêm tiểu, nhưng là trên mặt có tự nhiên đỏ ửng, vừa thấy chính là ngủ say rất thơm. Vì thế, Hoàng hậu cười nói, kia chứng minh ta nơi này người thực yên tâm, nếu ngươi tỉnh, liền đứng lên đi. Hôm nay thái tử cùng thái tử phi đều phải lại đây, lại có còn phải đi thái hậu Thịnh an. Là, đa tạ nương nương dịu dắt. Tuy rằng không biết vì sao hoàng hậu tính toán mang nàng cùng mọi người gặp nhau, nhưng đây cũng là chuyện tốt. Đến nôi thái tử lý huấn đối nàng những cái đó tâm tư, Ngọc Dung không lo lắng, có hoàng hậu ở, đoạn không có khả năng làm thái tử nháo ra như vậy hoang đường sự tình. Thái tử chỉ là phó lãnh đạo, bên trên còn có như vậy khôn khéo hoàng đế đệ nặng. Quách phi nhị hoàng tử lý ngữ. Thuận phi Tam Hoàng tử Lý Quyết, những người này tuổi đều chỉ so Lý Huấn tiểu một tuổi. Kiếp trước Phụng An đế đối này hai cái cũng rất là coi trọng. Chỉ Lý Ngữ chi mẫu Quách Phi tuy rằng giỏi về nhẫn mại có chút nhũ lược, nhưng Lý Ngữ lại là cái tâm địa cực mềm người. Kiếp trước cam nguyện vì hiền vương, Lý Quyết là bị nàng thiết kế hại chết. Đừng nhìn hiện giờ Lý Quyết không hiện sơn lộ thủy, nhưng hắn chi mưu lược không thua gì Lý Huấn, thậm chí hắn bản nhân cũng càng được sủng ái. Phụng An đế từ trước đến nay là tọa sơn quan hồ đấu, sẽ không kết cục. cho nên lý huấn nhật tử đại khái là bên ngoài nhìn hoa đoàn cầm thốc kỳ thật nội bộ nguy cơ thật mạnh. bởi vậy ở trong cung lý huấn càng muốn cẩn thận chút mới được. suy nghĩ kéo về, hoàng hậu đã mặc vào cuối cùng một kiện minh hoàng triển chi mẫu đơn đan phượng ánh sáng mặt trời vân vai, ngọc dung chạy nhanh qua đi chính mình thế hoàng hậu khấu xong nút thắt. hoàng hậu nghéo một cái môi đối ngọc dung nói, ta cũng không thiếu hầu hạ người, ngươi đi rửa mặt trải đầu đi. lời này như thế nào như vậy quen thuộc, giống như vi huyền ngưng cũng nói qua. Nàng sơ sơ chính mình cái ốc, oh, ngoan ngoãn làm nữ quan nhóm thế nàng trang điểm, nàng lúc này chỉ là mệnh phụ, siêm y chỉ chọn cung váy trọng lên liền thành, nhưng chỉ là chính màu đỏ thạch lựu váy, lại làm nàng cả người khí chất đại biến, phảng phất từ một chi nộn hà biến thành hoa lay tơn. Như vậy xuyên mới đẹp sao? Hoàng hậu cười nói, ngọc dung nhưng khó mà nói là vi huyền ngưng thích cái loại này siêm y gì, ấy, thoát nhìn tố, kỳ thật khuynh hướng cảm xúc hảo, lơ đáng chi gian nhìn lại giá trị thiên kim cái loại này. Nàng này một do dự, hoàng hậu nhưng xem như đã nhìn ra, đây là cái vi huyền ngưng mủ quáng người theo đuổi. Nàng con tận tình khuyên bà khuyên, ngươi mặc màu đỏ đẹp, không cần học vi huyền ngưng. Không phải. Hào đừng nói hắn. Hoàng hậu còn có điểm sinh khí. con Hào lúc này thái tử cùng thái tử phi lại đây, Ngọc Dung vội vàng đứng ở hoàng hậu phía sau, thái tử đứng ở mệnh ngoại, hành lễ như nghi, thái tử phi cũng là như thế. Ngọc Dung cũng vội không người thỉnh an, ngẩng đầu khi vừa lúc cùng Lý Huấn nhìn nhau liếc mắt một cái Lý Huấn Như thường thăm hỏi Hoàng hậu, mẫu hậu hôm qua nghỉ tạm như thế nào? Hôm qua nghỉ tạm thực hảo. Nay liên hảo, xem ra mẫu hậu rất là thích sáu biểu muội, không bằng liền ở lâu mấy ngày tại bên người hầu hạ. Lý Huấn ngẩm ý cười nói, Ngọc Dung rất là bình tĩnh nhìn Hoàng hậu, Hoàng hậu gật đầu, ngươi phụ hoàng đã sớm nói, bất quá nàng rốt cuộc là thành hôn người, ta cũng không phải không có con dâu hầu hạ, nơi nào có thể trường lưu nàng tại bên người. Lý Huấn cười nói, mẫu hậu nói chính là. nghe thấy lý huấn như vậy trả lời lư thanh thanh cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi nàng nghe nói đêm qua hoàng đế bệ hạ tự mình đã tới hoàng hậu tầm cung còn không biết phát sinh quá một ít cái gì nếu là thái tử cũng đối này dương ngọc dung có cái gì khác ý tưởng kia phụ tử cùng tranh một nữ nếu là để lộ cái gì tiếng gió chính là hoàng thất xỉ nhục con hảo lý huấn mắt nhìn thẳng thoạt nhìn chỉ là tầm thường đối đáp hoàng hậu nương nương đối dương ngọc dung cũng tầm thường vẫn chưa có cái gì đặc thù muốn lưu nàng xuống dưới yêu cầu Như vậy chân chính làm chủ người là hoàng đế, lưu oanh oanh âm thầm phỉ nổ, này hoàng thượng cũng thật không biết xấu hổ, đều 40 tuổi, có thể làm Dương Ngọc Dung cha, cư nhiên còn như vậy thèm nhân ra tiểu cô nương thân mình, thậm chí là không màng thể diện, ban đêm đều đêm khuya còn tới hoàng hậu tầm cung, chính là vì cùng phụ nữ có chồng lêu lồng. Nàng ngước mắt xuyên thấu qua rèm trâu nhìn nhìn Dương Ngọc Dung, quả nhiên là đựng đầy ơn trạch bộ dáng, trên mặt hảo khí sắt che đều che không được, không khỏi mị mị hai mắt, nàng biết nên làm như thế nào. nay chờ họa quốc người nàng nhất định phải ở thái hậu nơi đó trần thuật gần nhất thế hoàng hậu phân ưu đuổi đi này hồ mị tử thứ hai cũng là cảm thấy trong lòng bất an năm rộng thắng dài liền thái tử cũng bị câu hồn nhất khách này nhưng không thành nếu hoàng hậu là thật sự chủ động làm chất nữ tới thế nàng hầu hạ hoàng thượng nàng tự nhiên vô hai lời nhưng xem hiện giờ bộ dáng này rõ ràng là thánh thượng chính mình ý tứ kia nàng sẽ biết chương 79 mươi thấy đế vương canh hai thấy đế vương canh hai Hoàng hậu Thái tử Phi đều có vai cùng, thậm chí Thái tử dựa vào cung ở phía trước, Ngọc Dung tự nhiên không có, nàng đi theo cung nhân một đường đi trước, lại không có cuốn bách, mặc dù đi mò đều thành tao sở sở. Thái tử hướng nàng bên này nhìn rất nhiều lần, trong lòng rất là bất bình, hắn này đó thiết thị, trưởng tôn thị quá mức thông minh, đầy mình tính kế, Thái tử Phi dễ xúc động chuyện xấu, bụng dạ hẹp hỏi, Ngọc Vi tuy hảo, chính là quá mức với thiên trần, cùng Ngọc Dung hoàn toàn vô phát so. Nay một năm. hắn đối ngọc dung ý tưởng không chỉ có không có theo thời gian trôi đi ngược lại càng thêm khắc cốt hắn hiện giờ đã là thái tử lại vẫn là mọi chuyện bị quản chế với người thích cái gì nữ nhân đều không thể chính mình lấy hay bỏ đi rồi ban ngày mới đến ninh thọ cung thái tử vợ chồng lập với hoàng hậu bên người đỡ hoàng hậu đi vào ngọc dung tắc đứng ở bọn họ phía sau hơi hơi không người đi vào thẩm thái hậu là ngọc dung phía trước liền gặp qua tái kiến các nàng thân phận cũng đều có chuyển biến thẩm thái hậu đã kê cao gối mà ngủ Thành Thái hậu, Ngọc Dung cũng không hề là hàn Vương phi chất nữ, mà là Vi gia thiếu phu nhân. Thân thiếp cho Thái hậu thỉnh an, vọng Thái hậu thọ cùng trời đất, phúc lượng vô biên. Ngọc Dung quỳ xuống dập đầu vấn an. Tuy rằng từ Hoàng hậu quản trong cung, nàng liền ủy quyền, hoàn toàn làm an hưởng lúc tuổi già lao Thái hậu, nhưng nàng ở trong cung thấm vào nhiều năm, rất nhiều sự tình thậm chí không cần nàng đi tìm hiểu, liền sẽ tự biết. Huống hồ Hoàng đế vẫn chưa kiêng dè người khác. Thẩm Thái hậu tỏi cười, hảo hảo, mau chút đứng lên đi. nếu hoàng đế có chỉ là ngươi ở trong cung bồi ngươi cô mẫu ngươi liền bồi đi thiếu cái gì đoản cái gì cùng ngươi cô mẫu nói ngọc dung vội hành lễ đa tạ thái hậu săn sóc không cần khách khí ngươi cũng ngồi xuống đi lại nói tiếp huyền ngưng kia hài tử cũng coi như là ta nhìn lớn lên với ngươi cũng là lương xứng Thẩm thái hậu chợt phát cảm khái bởi vì vi quý phi quan hệ vi huyền ngưng ở trong cung cũng là thường xuyên đi lại còn đã làm một đoạn thời gian chung cung thị vệ nếu nói bên ngọc dung còn mặc kệ Nhưng nói lên vi huyền ngưng, nàng lập tức hai mắt sáng lên, đúng vậy, lang quân hắn đối ta cực hảo, đời này trừ bỏ ta cha mẹ ngoại, còn chưa từng có người đối thần thiếp tốt như vậy quá. Như vậy cung nhiệt, liền thẩm thái hậu đều có chút ăn không tiêu. Các nàng đều là nhìn thấu này trong cung nhân tình ấm lạnh người, nhất không tin đó là nam nhân, nhìn quen nam nhân thấy một cái ái một cái, rất khó ở nữ nhân trong ánh mắt nhìn đến loại này tình tố. Thái tử quay mặt qua chỗ khác, thái tử phi lại ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Hoàng hậu thanh khụ một tiếng, nửa là vui đùa nửa là trêu ghẹo nói, trước kia nhi thần chỉ nghe qua vì thiếu Doãn thanh danh, hiện giờ mới biết được quả thực danh bất hư truyền, ngọc dung từ trước cỡ nào thanh lãnh cầm mình một người, cư nhiên như vậy vì nam tử đệ bụ. Thầm thái hậu thấy ngọc dung hình dung tiểu thiếu không giống giả bộ, cũng cảm thấy nàng tươi sống lên, trước kia tiến cung thuần túy chính là vì triển lãm chính mình, hiện giờ lại chỉ vì chính mình, toại cười nói, này thiên hạ có tình nhân có thể trung thành thân thuộc đã có thể thật tốt quá. Kỳ thật hoàng gia người cũng rất bắt quái, thầm thái hậu liền khá tò mò, còn hỏi Ngọc Dung, ngươi trước kia nhận biết vị này vi đại công tử sao. Ngọc Dung vội vàng lắc đầu, không quen biết, là vi ra trước tiên thần thiếp mới nhận thức, đại khái chính là duyên phận đi, hắn cảm thấy ta sinh Mỹ, ta cảm thấy hắn sinh tuấn, không biết như thế nào liền nói xong còn thập phần thẹn thùng. Thầm thái hậu vừa nghe liền cảm thấy không đáng tin cậy, này cả trai lẫn gái chuyện này, cũng không phải là tướng mạo sự tình. Nhưng rốt cuộc Ngọc Dung là vi ra con dâu. là hoàng hậu chất nữ nàng lão nhân ra cũng không hào đánh vỡ rốt cuộc nơi này còn có thái tử cùng thái tử phi ở thẩm thái hậu liền đem ánh mắt đầu hướng bọn họ vợ chồng thái tử tuy rằng ôn hòa có lễ thái tử phi thoạt nhìn kiều mị khả nhân nhưng hai người cảm tình cũng không thâm hậu nhiều nhất gần là tôn trọng nhau như khách cảm giác thái tử tuy rằng công vụ quan trọng nhưng thân mình cũng muốn bảo trọng bởi vì lý huấn ở thẩm thái hậu dưới gối lớn lên tự nhiên cảm tình bất đồng lý huấn cũng vội cười nói tạ thái hậu quan tâm tôn nhi hôm qua nhiều thêm một chén cơm còn muốn tạ thái hậu ban thưởng kia mấy đĩa đồ ăn thẩm thái hậu này liền thật cao hứng một phòng người ta nói chính vui vẻ thái tử phi lại rất không cao hứng nàng bụng không có động tĩnh lại nghe nghe trưởng tôn thị nguyệt tin chối từ một tuần trong lòng sớm đã cáo giận không thôi vốn định tới cáo trạng lại thấy thẩm thái hậu đối kia dương ngọc dung rất là chiếu cố trong lòng càng là khó chịu nhưng là trưởng bối trước mặt nàng tưởng phát huy ra điểm cái gì cũng không thành còn phải cố kỵ thái tử phi thể diện cho nên vẫn luôn chịu đựng nhận đến thái tử cáo tử hoàng hậu mang theo chất nữ đi rồi nàng mới đi phía trước quỳ xuống thái hậu nương nương này dương ngọc dung thành thật không thể lưu tại trong cung thẩm thái hậu nhúng mày thái tử phi đây là ý gì Mông thái hậu ân cố tôn tức phát hiện hôm qua đêm khuya hoàng thượng đi hoàng hậu tầm điện tuy nói hoàng thượng bằng thẳng nhưng chưa chừng có kia khởi tử người truyền chút cái gì tin đồn nhảm nhí đối hoàng thượng thanh danh có tổn hại nàng về điểm này tiểu kỹ xảo thẩm thái hậu liếc mắt một cái liền nhìn ra tới nàng mí mắt cũng chưa quét thái tử phi liền nói ngươi hiện giờ chuyện quan trọng nhất chính là vì thái tử hoài thượng long duệ bên đều không cần ngươi quản nhưng hoàng thượng thầm thái hậu vô ngữ đó là hoàng hậu nên nhọc lòng chuyện này quan ngươi chuyện gì hoàng hậu vẫn là nàng tự mình chọn đâu nàng có thể không tin hoàng hậu sao tuyền thái tử phi chuyện này chính là quá tin tưởng cái gọi là thân thích nàng hiện tại thật đúng là có điểm hối hận thái tử phi bị thái hậu nghẹn một chút xám xịt đi rồi thầm thái hậu không cấm lắc đầu đứa nhỏ này thật là chủ yếu và thứ yếu chẳng phân biệt. xem kia dương ngọc dung vào cửa sau liền sinh hạ một tử, so cái gì đều cường. hoàng gia là thật sự có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa, nàng tuyển hoàng hậu, nếu không phải vào cửa sinh hạ giang hạ vương, nơi nào có thể đứng trụ vị trí. cơm trưa là ngọc dung bồi hoàng hậu ăn, lại trùng hợp hoàng thượng cũng lại đây, hoàng hậu đều kinh ngạc, vội quỳ xuống tới đón giá. Thân thiếp cung nên thánh thượng. ngọc dung cho bệ hạ thỉnh an. Phụng an đế mặt bộ bấm, luôn là tràn đầy tươi cười. Thoát nhìn cùng tầm thường cái loại này hòa ái dễ gần trung niên nhân không có hai dạng, hắn vui tươi hớn hở kêu này hai người lên, Hoàng hậu xin đứng lên, Ngọc Dung cũng lên. Hoàng hậu cùng Phụng An Đế nói chuyện ngự khí thực tầm thường, ngại như thế nào tới, cũng không đề cập tới sớm nói, thần thiếp làm các nàng nhiều bị vài đạo đồ ăn. Phụng An Đế xua tay, không cần như thế, chăm từ trước đến nay không nặng ăn uống chi dục Thấy Hoàng thượng lại đây, Ngọc Dung vội vàng đứng ở Hoàng hậu phía sau, lại nghe Phụng An Đế nói, ngươi cũng ngồi xuống. Ngươi là hoàng hậu chất nữ, cũng chính là ta văn bối, hà tất như vậy khách khí. Ngọc Dung thấp thỏm ngồi xuống, lại nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái, thấy hoàng hậu nhàn nhạt, nhạt, nàng cảm thấy có chút mặt danh. Lúc trước nếu đều không cần nàng, hiện tại cần gì phải như thế làm vẻ ta đây, buồn cười. Nhưng là nàng lại biết, chính mình muốn hướng lên trên đi, còn cần thiết lấy được này hai người tín nhiệm, nàng không chỉ có muốn biểu hiện so lý huấn xuất sắc, còn phải so lý ngữ lý quyết càng xuất sắc. Ăn cơm xong sau. Phụng an đế lại là vui tươi hớn hở nhàn thoại việc nhà, Ngọc Dung lại đánh lên mọi cách tinh thần tới ứng đối. Ta nghe nói ngươi còn sẽ viết tụng thánh thơ. Phụng an đế buông trung trà, dường như trưởng bối đang hỏi tiểu bối việc học giống nhau. Ngọc Dung cười nói, hồi bệ hạ nói, Ngọc Dung không dám nói sẽ viết, bất quá là xem qua mấy thiên, chính mình ngẫu nhiên sẽ vẽ lại một phen thôi. Phụng an đế nhún mày, nhưng ta thấy ngươi ở vi thiếu doãn kia chỉnh lên tới tấu trương thượng liền viết thực hảo A. Nếu là tầm thường nữ nhân bị chọc thủng đại khái thập phần sợ hãi, Ngọc Dung lại chấn định tự nhiên nói, học thành văn võ nghệ, bán với đế vương cấp a, Ngọc Dung tuy rằng vì nữ tử, không có cơ hội tiến triều đình làm quan, nhưng cũng biết được vì phu quân phân ưu. Nhưng ngươi mang chấm, lại là sao lại thế này đâu? Phụng an đế tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng. Hán chính là tưởng bức nàng thừa nhận nàng viết hịch văn, Ngọc Dung lại nói, thánh thượng quá khen, Ngọc Dung bất qua ở tòa nhà chung một nữ quyến, như thế nào có thể viết ra kia chờ hịch văn? Phúc An đế như mày, không phải ngươi, đó chính là Vi Huyền Ngưng, xem ra hắn là lá gan thật sự đại, hiện giờ ỷ vào thế ra thân phận muốn làm gì thì làm, chấm không bằng trước giải quyết hắn. Hắn đang nói thời điểm, vẫn luôn ở quan sát Ngọc Dung biểu tình. Hắn sở hữu thám tử, thậm chí bao gồm Ngọc Dung thân cha Dương Triệu đều nói nàng đối Vi Huyền Ngưng một mảnh thâm tình, nhưng hiện tại hắn hỏi chuyện thời điểm, Dương Ngọc Dung trên mặt lại một chút không dao động, đem Vi Huyền Ngưng trở thành người xa lạ giống nhau. Hào gia hỏa. Liên hắn đều thiếu chút nữa bị này nữ tử lừa. Cái gì cùng vi huyền ngưng tình thâm như biển, kia vi huyền ngưng cùng vi ra còn rào rạt đắc ý, không nghĩ tới cái này nha đầu hoàn toàn không động tâm, sống sờ sờ cùng hắn giống nhau. Nhìn như thâm tình, kỳ thật vô tình, không hổ là hắn ai nữ. bệ hạ chính là thiên hạ chi chủ, dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, ở trên đất này, dân nào mà không phải là dân của thiên tử, ngài tưởng xử trí ai đều thành. Phúc An Đế vi diệu lại nhìn nàng một cái. nhưng nếu xử trí vi huyền ngưng chẳng phải là ngươi liền trượng phu cũng chưa nếu đối ngài có uy hiếp tia thánh thượng vốn là nên xử trí chỉ là thứ ngọc dung nói thẳng hiện giờ còn không đến thời điểm thế ra săn sát kiên nếu bàn thạch thánh thượng nếu nóng nội, chỉ sợ ngược lại bị tập thể công kích huống hồ nhà nghèo cũng đều không phải là thật sự chính là vì bá tánh suy nghĩ tia thân thời hành chỉ sợ so vi ra còn muốn quyền dục trọng mặc bác xa đều ngao ngoe dục dịch bệ hạ hổ lang chân với giai bệ thượng nói nhân quả đầu Ngọc Dung bình tĩnh nói thẳng. Còn muốn dùng visa uy hiếp nàng, nàng cũng không chịu bất luận kẻ nào uy hiếp. Chính ngươi còn loạn trong giặc ngoài đâu, không biết xấu hổ hiện tại liền nhổ thế gia, Bắc phủ quân, đông phủ quân đều tại thế gia trên tay đâu. Phúng an đế tự mình đỡ nàng lên, ngươi nếu biết được, vì sao còn muốn trợ kia visa. Bậy hạ, ta từ nhỏ bởi vì gương mặt này, gặp phải nhiều ít tai họa, hiện giờ visa nguyện ý che chở ta, ta tự nhiên nguyện ý vì bọn họ phân ưu. Rất đơn giản. Visa hiện tại cấp lợi thế không tồi, ta tự nhiên là đứng ở visa bên kia, nhưng ngươi nếu là nguyện ý cấp lớn hơn nữa, đủ để chống lại visa lợi thế, nàng tự nhiên nguyện ý nghe ai nói. Phụng an đế tán dương cười nói, thực hảo, không có bởi vì một ít mạc danh tình tố liền quên mất ý nghĩ của chính mình, quá mấy ngày ta liền đưa một cái đại lễ cho ngươi. Ở Phụng an đế xem ra, ngược lại nàng là nữ tử, đã nhưng dùng, lại đối thực tế quyền lực tạo không thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Ngọc Dung cười lại hành lễ cảm tạ Phụng an đế. đa tạ hoàng thượng ngọc dung liền ở trong cung chờ ngài tin tức tốt hoàng thượng là cảm thấy mỹ man đi rồi hoàng hậu lại nhớ mày nhìn nàng trong ánh mắt có vui mừng lại có phức tạp muốn nói cái gì lại bị ngọc dung ngăn cản ngài cái gì đều không cần phải nói nếu chuyện này đã thành kết cục đã định chỉ cần nói ra chính là thai vách mạch rừng đây là động căn cơ đại sự như ngươi hoàng hậu rất rõ ràng chính mình bên gối người là cái tàn nhẫn độc các người nàng sợ ngọc dung có việc ngọc dung ngược lại an ủi nàng ngài yên tâm đi Mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ sống thực tốt. tám 80 Chiêu Lan Quần Chúa, canh một Chiêu Lan Quần Chúa, canh một Đêm nay Vi Huyền Ngưng lại là cô chẩm nan miên một đêm, hắn đi nhìn độ chi liếc mắt một cái, cái này vô sỉ tiểu nhi nhưng thật ra ngủ thực thoải mái. Vi Huyền Ngưng sờ sờ nhi tử khuôn mặt nhỏ, không khỏi bật cười, thật là cái vô tâm không phổi tiểu tử, ngươi nương còn ở trong cung đâu, còn không biết nàng như thế nào. Thôi, cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Vi Huyền Ngưng độ đi ra khỏi nhi tử phòng. đón ánh trăng nhưng thấy một người thức tha thức tha dẫn theo đèn lồng mà đến rất giống ngọc dung vi huyền ngưng lại cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái lập tức đi rồi mặt sau kia nữ lang cắn cắn môi hướng bên hủy khuất đi rồi vi huyền ngưng hừ lạnh một tiếng đối chu la nói hiện giờ chị ra càng thêm không nghiêm cẩn đều hạ chìa khóa như thế nào còn có người không liên quan khắp nơi tán loạn chu la ngập ngừng không dám nhiều lời đại để là hậu trạch nữ quyến sợ đại công tử hao tổn tinh thần mới đưa lại đây chẳng qua đại công tử xưa nay giữ mình trong sạch, cũng ghét nhất người khác lợi dụng hắn, đặc biệt là ở nữ sát thượng, hắn thậm chí ghét nhất kia chờ tâm cơ sâu nặng nữ tử. trong cung đêm đã qua nửa, phượng minh cung đột nhiên cháy, ngọc dung đã bị an bài ở phụ cận, dựa theo phụng an đế kế hoạch, nàng muốn chạy đi vào cứu ra hoàng đế. lúc sau vinh dự nhận được quận chúa chi vị, thuận lý thành trương dương cô nương, chúng ta đã bố trí thỏa đáng, ngài hiện nay liền có thể đi vào cứu người. thị vệ cung kính nói, ngọc dung lại cười như không cười. Vậy ngươi nói cho hoàng đế, ta không đổi hắn chơi trò chơi này, ta nếu thật sự đi vào, sợ là bị mất mạng. Thị vệ ngây người. Nàng lại rất rõ ràng, chỉ cần nàng đi vào, kia hỏa chính là hướng về phía nàng, trước mắt bao người nàng bị thiêu chết. Vì ra chính là muốn tìm cớ, đều tìm không thấy hoàng thượng trên đầu tới. Nàng định bất động, thực mau từ thiên điện hoàng thượng mới từ người đỡ ra tới, lông tóc không tổn hao gì, Ngọc Dung mới đi ra phía trước, cho bệ hạ thỉnh an, thiếp thân cứu giá chậm trễ. Phụng An Đế lại đầy mặt thưởng thức nhìn nàng, ngươi quả nhiên là cùng chấm giống nhau ý tưởng. Quá nhiều người lấy hạt rẻ trong lò lửa, cũng quá dễ dàng bị choáng váng đầu óc, nàng lại lù lù bất động, Nghiễm nhiên cùng hắn giống nhau như lúc. Nếu nàng đi vào, liền thi cốt vô tổn, Ngọc Dung trên mặt cũng không có nửa phần câu hán hận, ngược lại nói, Ngọc Dung không dám. Người tới, lập tức nghĩ chỉ, nay nhân dương gia lục nương tử cứu giá có công, đặc phong làm triêu lan quận chúa. Tiểu thái giám nhóm vội vàng từ các tường lưu trung múc nước ra tới dập tắt lửa. Mọi người chỉ nhìn đến Ngọc Dung kính cẩn đỡ Hoàng đế. Hoàng đế hạ chỉ phong nàng vì quận chúa. Ngọc Dung tạ Hoàng thượng long ân. Mau chút đứng lên đi. Có biết vì sao phong ngươi vì triều lan quận chúa? Phụ An Đế cười tủm tỉm nhìn nàng. Người này phía trước còn ở cùng ngươi thương lượng làm ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm. Hảo Tâm muốn phong thường ngươi. Tiếp theo chén trà nhỏ công phu. liền tưởng ngươi ngây ngốc xông vào trí ngươi vào chỗ chết, bị vạch trần sau. còn có thể cùng ngươi chuyện trò vui vẻ hắn không lo hoàng đế ai đương hoàng đế ngọc dung cũng làm không có việc gì người trạng phảng phất thực cảm thấy hứng thú hỏi còn thỉnh bệ hạ vì ngọc dung giải thích nghi hoặc phụng an đế tựa làm hồi ước trạng mẫu thân ngươi hoài ngươi thời điểm thích ăn ngọc lan bánh nàng thường ngày không mừng hoa quế chỉ thích ăn ngọc lan lại cứ khi đó ta cùng nàng quan hệ cũng không tốt nàng đem nhà ấm trồng hoa ngọc lan hoa đều nhổ sạch chuyện này ta nhưng chưa từng nghe ta nương đề qua ngọc dung căn bản không nói tiếp Hắn nói mẫu thân là chỉ hoàng hậu, nàng nói mẫu thân là chu thị. Cái này hoàng đế thật là cả người đều lớn lên tâm nhãn, nàng còn dễ đối phó, nếu là vi huyền ngưng cùng loại người này đối thượng, sao có thể sẽ thắng. Như thế nào lúc này lại nghĩ tới vi huyền ngưng, nàng vây vây đầu, vẫn là ứng phó trước mặt cái này hoàng đế cho thỏa đáng. Thục liêu, Phú an đế lúc sau liền trở về tầm cung, còn làm người đưa ngọc dung hồi hoàng hậu cung điện, hơn nữa với ngày kế ở trong cung làm lễ bộ chuẩn bị hết thẻ công việc. Hoàng hậu nhưng thật ra thật cao hứng, vẫn luôn muốn nói lại thôi, Ngọc Dung cười nói, ta đều nói ta có thể bảo toàn ta chính mình, ngài cứ yên tâm đi, việc này đã tất, ta cũng muốn ra đi, ngày sau có thời gian, nhất định tiến cung hướng ngài thỉnh an. Ngày sau tiến cung cơ hội sợ là không ít. Hoàng hậu ý có điều chỉ. Ngọc Dung thản nhiên cười, vậy xem bệ hạ ý tứ. Nàng tới khi, bất quá là làm hoàng hậu chất nữ thân phận, rời đi khi trên người đã có đứng đắn lệnh phòng, đừng nói là vi ra giật mình. chính là dương gia chư tỷ mội cũng nhiều có không phục giả như ngọc thật về nhà thăm bố mẹ khi liền cùng nàng tạ thị nói nếu là hoàng hậu nương nương cũng coi chừng đại tỷ tỷ một phen đại tỷ tỷ cũng sẽ không rơi xuống kia chờ nông nỗi tạ thị quát lớn một tiếng ngươi ở nói bậy bạ gì đó ngọc dung là bởi vì cứu bệ hạ mới có này thù vinh lại nói tiếp cũng là chúng ta dương gia phúc khí ngọc chân bíu môi tạ thị đương nhiên trong lòng cũng là không phục lắm dương gia đại phòng mới là hoàng hậu trí thân Như vậy ân sủng lại rơi xuống Ngọc Dung trên người, làm các nàng như thế nào có thể nhịn xuống. Mà khi Ngọc chân loại này tiểu bối mặt, nàng sẽ không thất thố đến tận đây. Chính là ở trong cung Ngọc Vi nghe được, cũng kinh ngạc không thôi, đồng thời lại cảm thấy đương nhiên, nàng thậm chí đối thái tử nói, ta liền biết Ngọc Dung bản lĩnh, nàng ở khuê chung khi, luôn là so với chúng ta tỉ muội muốn xuất sắc, hiện giờ ở trong cung cũng là. Ngọc Vi hiện giờ bị phong lương viện chi vị, nhưng luôn là thái tử chắc thất, Lý hấn đối nàng đã đủ hảo. Nhưng trong cung không thể so địa phương khác, muốn chuyên phòng độc sùng cũng khó, còn nữa phía trên còn có hoàng hậu đẹ nặng, thái tử phi cũng cũng không phải gì đó dễ đối phó người, ngọc vi nhật tử kỳ thật cũng không tính hảo quá. Nàng vốn tưởng rằng đời này sẽ không cùng ngọc dung giao tiếp, lại không nghĩ rằng nàng lại bị lệnh phong quân chúa, nàng mệnh thật là thật tốt quá. Hoàng hậu thiên vị cũng liền thôi, hiện giờ hoàng thượng cũng thiên vị. Trên đời này vì sao có người có thể đủ như vậy dễ như trở bàn tay liền đạt được người khác yêu thích, nàng lại không thể. Nhưng nàng cũng biết đủ, chỉ cần Lý Huân có thể thích nàng thì tốt rồi. Này đó người không liên quan nghị luận Ngọc Dung chưa bao giờ sợ, vô luận các nàng là hâm mộ ghen ghét hay là giả là chán ghét, nàng vẫn luôn muốn làm đều là chính mình phải làm sự tình. Ngọc Dung này liền đi trở về. Nàng đối Hoàng hậu nhàn nhạt nói. Hoàng hậu vây vây tay, đi thôi. Cung tường lại cao lại thầm, nàng không muốn phá quy củ ngồi Hoàng hậu đưa bộ liễn, liền đi bước một đi ra ngoài, cho đến cửa cung ngoại, mới nhìn đến quen thuộc người. Hắn vẫn là một bộ áo xanh, cổ tay áo chố bạch ngọc khấu vô cùng tinh xảo, vẻ mặt chờ đợi nhìn nàng. Đãi ngọc dung đi vào tới, đang muốn hành lễ, lại bị nàng một phen giữ chặt. Huyền ngưng ca ca, người ta chi gian hả tất hành này đại lễ. Nàng phảng phất một bước cũng không muốn rời đi hắn bên người. Vi huyền ngưng đỡ nàng lên xe ngựa, ôn nhu nói, ta dung dung thật sự dũng cảm, cư nhiên cứu bệ hạ, thật là lợi hại. Hắn đỡ nàng lên xe ngựa, chính mình cũng đi lên bồi nàng ngồi. Nhìn nàng giống như nhìn chính mình bảo bối bỗng nhiên được thành tựu giống nhau, Ngọc Dung nhịn không được dựa vào trong lòng ngực hắn ta một chút cũng không lợi hại, kỳ thật ta đều không nghĩ ở trong cung, chỉ nghĩ bồi ngươi. Nhớ tới chính mình này mấy buổi tối cô trầm nan miên, vi huyền ngưng cũng trong lòng xúc động, ta cũng tưởng ngươi vẫn luôn bồi ta. Sẽ, bởi vì ngươi là ta huyền ngưng ca ca sao, là phu quân của ta. Ngọc Dung ngửa đầu, cười như hạ hoa. mươi 81 Độc sủng, canh 2, độc sủng, canh 2. Bất quá mấy ngày không gặp độ chi, đứa nhỏ này lại không muốn nàng ôm, nhũ mẫu dọa không được, cười theo nói, nhiều thân cận mấy ngày thì tốt rồi, tiểu thiếu gia tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng luôn là nhớ đại nãi nãi đâu. Không được, ngươi trước ôm hắn đi, tiểu hài tử mọi nhà cũng không thể tổn khóc. Đại ta bái kiến lao phu nhân đại phu nhân sau, lại cùng độ chi chơi. Ngọc Dung còn chưa quên chính mình trên người thân phận, càng là phong của chúa, càng phải khiêm tốn mới hảo. Nàng xoay người lại cùng vi huyền ngưng đối diện cười một chút, mới nói, đi chúng ta đi cùng các trưởng bối chào hỏi ân Vì lão phu nhân còn như cũng là như vậy chu tử anh biểu tình có chút cứng đờ ngọc dung tự nhiên cũng dự đoán được chu tử anh là nghĩ như thế nào chẳng qua không nghĩ tới nàng như thế thiếu kiên nhẫn nhanh như vậy liền lộ ra răng nanh tới nàng bất động thanh sắc ngồi xuống lại đối vi lão phu nhân nói đã nhiều ngày chưa từng ở ngài nơi này sớm tối thưa hầu luôn là nhớ ngài ngài gần đây tốt không vi lão phu nhân cười xua tay hết thể đều hảo Quận chúa chỉ lo an tâm. Ngài kêu ta quận chúa là chết sát ta. Ngọc Dung không khỏi khiêm tốn nói.